Chương 315, thật sâu hoang mang, 1, chương 315, thật sâu hoang mang, 1, vương đạo tức giận nói, ngươi cái này cái gì ma bệnh, làm sao nhất kinh nhất sạng. Lạc tuệ chân ngạc nhiên chỉ vào lam bảo thạch nói, lão công, cái này ngươi cho ta. Vương đạo đương nhiên nói, đều bay ở ngươi đầu giường cửa hàng ngươi cứ nói đi. Lạc tuệ chân ai nha một tiếng đánh tới, thả người nhảy lên, cả người đều treo ở trên người hắn, lão công ngươi đối ta quá tốt rồi. Vương đạo sờ lấy đầu của nàng nói, ai bảo ta thích ngươi đây. Cái này hỏng. Nỗi nhân nhất là chịu không được nam nhân sờ đầu của nàng, đặc biệt là tại cảm xúc mười phần mập mờ tình huống dưới. Vương đạo động tác tựa như mở ra một cái đóng mở, Lạc Tuệ Chân ánh mắt phảng phất có thể kéo tơ, nàng lại Vương đạo trên thân cỏ ác cổ lão công hai chúng ta trời không có so tại trình độ chơi bài đi. Vương đạo ngạc như nói, ngươi hôm nay không có sự tình. Lạc Tuệ Chân lập tức đem hắn ké nhào vào trên giường, công tác luôn luôn làm không hết mà, lúc này không thể bán công việc. Đợi đến Vương đạo đưa Lạc Tuệ Chân lúc làm việc, đã là 1 giờ sau sự tỉnh. Vương đạo trầm tiến vào công ty từng cái hướng tất cả mọi người Vân An, theo thường lệ tới trước Tịnh Khôn văn phòng nhìn xem đại lão có hay không tân phó, vậy mà gặp được dự kiến không đến người, Johnny, ngươi làm sao so ta tới còn sớm? Chẳng lẽ ngươi muốn gia nhập công ty của chúng ta? Johnny hôm nay lại là tới yêu cầu A Tẩu ước ban tự đi ra sao? Ngươi đeo đuổi nữ sinh dưới lớn như vậy buồn A. Vương đạo tương đối yêu kỳ. Tịnh Khôn không biết nói gì, làm sao nói đâu? Khiến cho Johnny tựa như một cái tỉnh si một dạng. Vương đạo nhún nhún vai, bằng không nói thế nào? Johnny thế nhưng là hùng hưng thanh tra phiền người, bình thường đều bận đến tối mịt rạng sáng. Lúc này mới mấy điểm à, liền đổi tới công ty, so ta tới sớm hơn. Ta cũng hoài nghi hắn có phải hay không cũng tại công ty chúng ta có một cái chút vị." Tịnh Khôn ha ha cười to, "Ngươi đủ A. Cẩn thận Johnny trợn mặt. Hàn Tân sờ lên cầm cười khổ nói, "Để a tao kiểu nói này, chúng ta đều cảm thấy có phải hay không tại truyền hình điện ảnh công ty có một cái chút vị." Vương Đạo Hiếu kỳ nói, "Johnny, ngươi đây là có sự tình. Hàn Tân bỗng nhiên thần sắc trở nên có chút nhăn nhó, cái kia đợi đường này, hắn không có tiếp tục tiếp tục nói. Tịnh Khôn cùng Vương Đạo liên nhau, hai người đồng cảm khắc hàn, liền hắn hiện tại bộ dáng Hạ An Nam nói kệ trước mắt này là sắp phạt quyết đoán John nhi hộ. thơ tiểu nam sinh không sai bị lắm. Tĩnh Quân khôn không khách thì nói, "Johnny, ngươi có chuyện gì nói thẳng, huynh đệ chúng ta một trận, có cái gì có thể giúp đỡ nhất định giúp." Hàn Tân có chút ngờ, hắn thực sự không có ý tứ nói ra tính toán của mình, thế là quyết định quanh co một cái, "A Khôn, Nga Kistan đi ra ngươi phải cẩn thận." Tĩnh Quân hỏa khí vụt một cái liền dậy, "Nga Kistan đi ra liên quan ta cái rắm, nếu là hắn không đi phấn, đó còn là hảo huynh đệ của ta, nếu là đi phẫn, ta mẹ nó quản hắn là ai? Chỉ cần dám ở ta chẳng tử bên trong đi phẫn." Giết chết hắn. Hàn Tân Miệng có chút mở lớn, Trần Quốc Trung hôm qua thật tới đây cảnh cáo ngươi. Tỉnh con mắt liếc thấy hắn, ta cho là ngươi tới đây có chuyện gì muốn ta hỗ trợ, thì ra như vậy là đến chế giễu ta. Hàn Tân vội vàng nói, "Không phải, ta hôm qua nghe được có người nói Trần Quốc Trung đến truyền hình điện ảnh công ty cô ý cảnh cáo ngươi không cần cùng Pakistan đi được quá gần. Ta tưởng rằng tin đồn, các ngươi cùng Trần Quốc Trung quan hệ đi được gần như vậy, hắn làm sao lại làm ra chuyện như vậy? Cũng quá không nể mặt ngươi đi, không nghĩ tới đây không phải tin đồn a." Hàn Tân là thật giật mình. Trần Quốc Trung cùng tình quan hệ thật rất không bình thường. Giáo tụ được này tuyệt mật tin tức, Trần Quốc Trung đều là xuyên thấu qua Tịnh Khôn nhất hệ người giải muốn nói quan hệ của hai người bình thường, đồ đần đều không tin. Trần Quốc Trung không có đạo lý làm ra dạng này rơi Tịnh Khôn mặt mũi sự tình. Bất quá Trần Quốc Trung cũng sẽ không bắn tên không đích, hắn dạng này cảnh cáo ngươi. A Khôn, Pakistan con hàng này tại hợp cầu đều không có bao nhiêu người cùng ăn chơi, ngươi cũng không thể cùng hắn đi được quá gần. Tịnh Khôn tức giận đến lập tức đứng lên, quáp, lão tử chính kinh sinh ý làm rất tốt tại sao phải cùng Pakistan lẫn trong cùng một chỗ. Mẹ Trần Quốc Trung ra hòa này, lên tổng sắt thì ngon a. Dám như thế nói xấu lao tử. Quay đầu gọi điện thoại mắng hắn. Hàn Tân giật nảy mình, cái gì? Trần Quốc Trung thăng chức Tổng đốc sát. Tịnh khôn hầm hư nói, đúng vậy à, hôm qua thăng chức sau đó liền chạy ta chỗ này khoe khoang. May mà ta cũng tốt bụng muốn cho hắn chúc mừng. Không nghĩ tới vậy mà bày ta một đạo. Hàn Tân càng giật mình, Trần Quốc Trung thăng chức về sau liền chạy tới nơi này đến nói cho ngươi. Giữa các ngươi quan hệ thật không tầm thường. Tịnh khôn nhúng nhúng ai, vẫn được, ta cùng hắn chỉ ở một số phương diện hợp tác Ngươi cũng biết, a tao làm một cái thị trường chứng khoán quý ngân sách, Trần Quốc Trung hôm qua tới kỳ thật vẫn là vì thị trường chứng khoán quý ngân sách. Hàn Tân ánh mắt sáng lên, thuận thế nói, thị trường chứng khoán quý ngân sách. Tần Khôn gật gật đầu, a tao cho chúng ta giảng giải hắn lần này vận hành nguyên lý, ta cùng Trần Quốc Trung đều không hiểu rõ. Chuyện chuyên nghiệp muốn giao cho người chuyên nghiệp đi làm mà. Chúng ta cũng sẽ không khoa tay một chân. Chỉ bất quá a tao làm người tương đối tinh tế tỉ mỉ, hắn vẫn là lo lắng đến cảm thụ của chúng ta, cho chúng ta giải thích một lần, liền là vấn đề này. Tiếng nói nhắc chuyện, hắn hùng hùng hổ nói, Ta truyền hình điện ảnh công ty là cái sảng đúng không? Hôm qua tại cửa ra vào phát sinh sự tình, tổng cộng mất quá một phút đồng hồ, khá lắm trên giang hồ đều truyền khắp sao. Hàng Tân cười khổ nói, đây là bởi vì ngươi đỏ a. Nếu là ngươi không đỏ, ngươi xem ai quan tâm ngươi sự tình. Đại lao khôn sự tình, giang hồ nhân sĩ nào dám không coi trọng. Ai cũng không nghĩ dẫm bà bù, thường thiên sinh, nghề ra vết xe đổ. Tịnh Khôn Thiên hoan, ta cũng không có đối bọn hắn như thế nào. Hàng Tân cười lạnh nói, ngươi chớ khiêm nhường. Đại lão khôn không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền đệ người đầu xuống tim gan. A bạn cùng Tưởng Thiên Sinh liên thủ làm đại long vượng, không nói những cái khác, chỉ là bãi bình dọc đường xa đoàn, phí qua đường đều cho 10 triệu. Ngươi vừa ra tay, này 1000 bạn trôi theo dòng nước. Tưởng Thiên Sinh tốt xấu đạt được vượng giác cùng Tiêm Đông hai cái đường khẩu. A bản đâu? Lãng phí một cách vô ích 5 triệu không nói, thủ hạ của mình hiện tại còn nằm trong bệnh viện đâu, lúc này cũng không biết núp ở chỗ nào đi, trở thành trò cười bình thường. Về phần Lê ra, ngươi nếu là không tính toán bọn hắn, cái kia hai con đường là từ lâu tới. Thật mẹ nó coi là ngê gia dễ khí dễ. Thế con nhún nhẩy, trách ta dài. Chương 316, thật sâu ma mang 2, chương 316, thật sâu ma mang 2, Hàn Tân thở dài, ai dám trách ngươi a? May mắn ngươi tập trung tinh thần quay phim, cán bạn không đi chỗ đó hai con đường, này mới khiến vượng giác lớn nhỏ đoàn thể thở dài một bụng. Dù vậy, bọn hắn cũng không dám không nhìn ngươi a. Tình báo của ngươi tại trong lòng của bọn hắn là đỉnh đỉnh trọng yếu. Tình Quân Sỉ một tiếng kinh ngạc, ta không đi trêu chọc bọn hắn, bọn hắn vậy mà muốn nhớ thương ta a tao, ngươi nhớ kỹ nhắc nhở ta một cái, có cơ hội cho vượng giác thế lực quanh đến một cái. Vương đạo dứt khoát đáp ứng. Hàn Tân ha ho Nện học nhìn chân chối, ngươi thật đúng là muốn tính toán bọn hắn a. Tịnh Quân mỉm cười nói, ta người này không tốt với nhau, nhưng ta cũng không phải ăn chay. Nếu ai muốn sống mãi với ta, vậy ta trước cùng hắn không qua được. Ta đoán a Cường Ang Ưu rất ưa thích địa bàn của mình lại mở rộng một điểm. Hàng Tân hoảng hốt, đừng đừng đừng. Hai người bọn họ thế lực đã không thua kém đồng dạng đường khẩu nếu là lại mở rộng điểm, liền muốn tạo phản. Tịnh Quân hừ lạnh nói, ta có thể đem bọn hắn mang lên, là có thể đem bọn hắn đạp xuống đến. Không quản được tiểu đệ của mình, làm cái gì lao đại. Hàn Tân giơ ngón tay cái lên, Khôn ca bá khí a. Tịnh Quân phát tiết một trận, hỏi: "Ngươi đến cùng có chuyện gì? Ta hôm nay vội bằng đâu?" Hàn Tân cau mày nói: "Bận việc." Tịnh Quân dương lên trong tay hành trình biểu, "Đây là dắt vừa mới cho ta sửa sang lại. Hôm nay ta hành trình đều là lít nha lít nhít một đống lớn sự tình phải xử lý. Ngươi nếu là không có sự tình, đi cùng á tao cùng nhau chơi đùa đi. Ta phải xử lý sự tình." Tịnh khôn quả nhiên là không khách khí. "Đây là chuyện không có biện pháp, Hàn Tân ngẫu nhiên tới một lần, vậy dĩ nhiên là muốn đem hắn coi như khách quý một dạ chiêu đãi." Nhưng giá hỏa này năm thì 10 hòa đến, đều nhanh đem truyền hình điện ảnh công ty đưa ra còn giống như chiêu đái khách quý một dạng chiêu đái đối phương, đó là đem mình làm đồ đần. Nơi nào có thời gian chiêu đái đối phương a? Hắn hành trình chính xác đến 10 phút đồng hồ trong vòng, không có thời gian có thể lãng phí. Hàn Tân liếc nhìn hành trình biểu, con ngươi liền là co dù lại, bất khả tư nghị đối Vương đạo nói ra, Khôn ca hành trình mỗi ngày đều là như vậy. Vương đạo nhún núi bay, trên đại thể là như vậy. Cuối tuần thời gian nghỉ ngơi ngoại trừ. Hàn Tân bội phục mà nhìn xem Tịch Khôn, Khôn ca, ngươi lợi hại. Tình Khôn trực tiếp gọi người, tao, ngươi đem ra hỏa này đi, ta muốn làm sự tình." Buổi sáng là ta công tác hiệu suất cao nhất thời gian, ta cũng sẽ không lãng phí. Hàn Tân tức thời đứng dậy, đi theo Vương Đạo tiến nhập gian phòng khách. Vương Đạo cho hắn ngâm chân trả đẩy về phía trước, "Johnny, sự tình gì? Hiện tại có thể nói a?" Hàn Tân niết miệng, cắn răng nói, "A Đào, hôm qua ta từ nơi này rời đi, đi sở giao dịch chứng khoán, thấy được cảnh tượng khó tin Vương Đạo cười nói, "Vụ lăng cò, cùng vàng, cổ phiếu bay lên đúng không?" Hàn Tân dơ ngón tay cái lên, "A Đào, ngươi quả thực là cô thần a. Ngươi đây rốt cuộc là làm sao chia đi ra?" Vương Đạo cười Johnny, ngươi là rất có năng lực và tài, ngươi biết vì cái gì cái này hai cái cổ phiếu sẽ bay lên sao?" Hàng Tân cười khổ nói, "Cùng ngươi so sánh, ta tính là gì to tài? Ta nhìn không ra cái này hai cái cổ phiếu bay lên lý do, nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn giá cổ phiếu liền bay lên." Vương đạo khoát quát tay, "Cái này kỳ thật không có cái gì, không đáng giá nhất tới." Hàn Tân con mắt đều mở to, "Còn không đáng nhấc lên. Ngươi đây cũng quá khiêm tốn." Vương đạo nháy mắt mấy cái, "Vậy ngươi không bằng suy nghĩ một phiên, ta là như thế nào từ hàng ngàn con cổ phiếu bên trong chọn lựa ra cái này hai cái?" Ấn. Hàn Tân trong lúc nhất thời lâm vào mê mang ở trong, cái này mẹ nó hắn làm sao biết, nếu là hắn biết hắn nguyên nhân, còn có sáng sớm liền chạy tới sao? Hàn Tân ngẩng đầu liền thấy Vương đạo biểu lộ, cái kia phóng đãng không bị trói buộc tiểu dung, phản phất ẩn giấu đi cái khác ý vị. Đã hiểu, đây là tại khảo nghiệm hắn a. Hàng Tân nghĩ nghĩ, công trình kia cũng lớn, ta phải hảo hảo mà ngẫm lại. Vương đạo liền cười, không nóng này, có thể từ từ sẽ đến. Hàn Tân bị đem ở, hắn cũng không tin mình thật đúng là tìm không ra nguyên do trong đó. Vương đạo tùy theo hắn suy nghĩ, cái này chính hợp hắn ý tứ. Dựa theo hắn quy hoạch, muốn thực hiện cái mục tiêu kia, chỉ dựa vào chính hắn là không được, lại thêm Tịnh Khôn cùng Trần Quốc Trung cũng không được, đến lại kéo người. Hàn Tân liền là một cái không sai mục tiêu, muốn tiền có tiền, muốn người có người. Đáng thiết dưới tay hắn người năng lực bình thường, nhưng cái này đều không phải là vấn đề, chỉ cần đem Hàn Tân cho thu phục, vương đạo tự nhiên có biện pháp để Hàn Tân bị quyền. Lại từ hắn nghĩ đến A Vương đạo hôm nay khó được không có ra ngoài sóng, mà là phối hợp với Tịnh Khôn làm rất nhiều công tác. Cái này ngược lại làm cho Tịnh Khôn kinh nghi bất định, hỏa này hôm nay đổi tính tử. Một bên khác, cũng có người kinh nghi bất định, vị này liền là Tưởng tiên sinh. Tưởng tiên sinh ở văn phòng vừa đi vừa về đi dạo, tản bộ, trong thời gian ngắn dạo qua một vòng lại một vòng. Trần Diệu quan thiết đạo, Tưởng sinh, ta đã cùng Tế Bê câu thông qua rồi, hắn nói đem sự tình gì tất cả an bài xong. Dương Dương, hắn cường điệu nói, Đế B chấp hành năng lực không có bất cứ vấn đề gì. Tưởng Thiên sinh lắc đầu, ta biết Tế Bê chấp hành năng lực không có vấn đề, ta lo lắng là Tịnh Khôn biết được tình huống này phản ứng. Trần Diệu im lặng, Tịnh Khôn cho dù biết, cũng không tốt đối với chúng ta có cái gì biểu thị à. Nga chỉ là hắn đem huynh mà thôi cũng không phải hắn thân huynh đệ. huống chi Pakistan là hợp câu người, đi phấn gia hỏa vốn là không nhận trên giang hồ chờ thấy, lui 10 ngàn bước dạng, cho dù Tịnh Khôn muốn làm loạn, hắn cũng không có lý do a. Tưởng Sinh làm gì lo lắng Tịnh Khôn đâu? Tưởng Tiên Sinh cười khổ nói, Tịnh Khôn không đơn giản a. Không nói hắn vô cùng đơn giản liền phá hủy ta bố trí đại long phượng, liền nhìn nó làm, rõ ràng là kinh doanh bình thường suy nghĩ, lại cùng giang hồ đồng đạo duy trì tốt đẹp hữu nghị. Đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Hữu Long Thành xung quanh xa đoạn, tất cả đều âm thầm nhớ kỹ Tịnh Khôn nhân tình. Từ đầu tới nhân tình, Đương nhiên là xử lý Đông Tinh Long Phi, ba liên á hỏa nhân tình. Mặt ngoài đó là Trần Quốc Trung nghiêm khắc đã kích kết quả, thế nhưng là chỉ cần có đầu góc người nào biết, tại Trần Quốc Trung thân ảnh phía sau loáng thoáng có tịnh khôn thân ảnh. Long Phi cùng Á Hỏa bị giật trừ, Hựu Long thành chúng quanh xã đoàn bô tay khen hay. Đi phấn ra hỏa quá làm cho người ta lo lắng, đi phấn đến tiền nhanh, liền dễ dàng gây chuyện tình. Cho dù Long Phi không đi phấn, liền hướng về phía hắn có tiền, xung quanh xã đoàn cũng loáng thoáng cảm thấy bất an. Chương 317, Thật sâu mà 3, chương 317, Thật sâu mà mang 3 ai cũng không muốn cùng Khổng Lồ Sa đoàn làm hẳn sớm. Vạn nhất hàng xóm ngày nào tâm tình cũng tốt, muốn tìm người phát tiết, người nói hắn sẽ tìm ai? Long Phi xong đời, đơn giản khắp trốn mừng vui. Khi thật chuyện này cũng không có gì, nhưng vấn đề là rõ rệt Hồng An nơi đó tự mình làm công tác nhiều nhất, cái kia cổ gia phụ tử ngược lại thật to nhớ kĩ Tịnh Khôn nhân tình. Này chỗ nào nói rõ lý lẽ đi, càng làm cho Tượng Tiên Sinh kiêng kỵ lạ, Tịnh Khôn mới phim xui xẻo quán cùng xã đoàn nhân mát đều tham gia diễn. Tịnh Khôn năng lượng để tâm hắn hoảng, còn có một cái để Tượng Tiên Sinh tức giận sự tình, cổ thủ trung rõ ràng là Hồng An lão đại, tại trong phía mảnh Vậy mà trở thành Hồng Hưng. Nếu như người khác diễn Hồng Hưng lão đại, nói thí dụ như Hạc Âu, dãy số rút, mới nhớ ra chủ các loại, cái kia tưởng tiên sinh tuyệt đối không có bất kỳ biểu hiện gì. Thế nhưng là cổ thủ trung khác biệt, hắn là Hồng An Long Đầu, là cùng là Hồng Tự Đầu một chi trưởng môn nhân. Hiện tại Hồng Tự Đầu bảng hiệu thế nhưng là Hồng Hưng mang theo, cổ thủ trung tại trong phim ảnh trở thành Hồng Hưng trưởng môn nhân, đây không phải là trêu chọc, đó là loáng thoáng thay thế hắn tưởng tiên sinh ý tứ. Khi bộ phim này thành công bán chạy về sau, tại không hiểu rõ tình huống nhân vật giang hồ trong mắt, Hồng Hưng Long Đầu trợ lý là cổ thủ trung mà không phải hắn. Đây là Tưởng Thiên Sinh không cho phép. Một bộ phim để Tưởng Thiên Sinh ngay cả muốn nhiều như vậy, có phải hay không là bông nghĩa. Nhưng mà Tưởng Thiên Sinh gia hỏa này vốn chính là hơn một cái nghi người. Tịnh Khôn cho hắn tạo thành thương tích quá sâu, Tưởng Thiên Sinh khó tránh khỏi không quên chô số mớn. Hán Tình Uyển đem Tịnh Khôn nghĩ đến quá cao, cũng không nguyện ý bởi vì đánh giá thấp hắn tái tạo thành một lần khác thất bại. Tế Bê hồi bảo nói, Tịnh Khôn cả ngày vội vàng liên lạc Bạch đạo nhân mạch, nhìn qua một bộ làm chính kinh sinh ý dáng vẻ. Thế nhưng là người ta đều rõ ràng, hắn trên giang thanh danh là một ngày tháng qua một ngày. Trần hiện gì sắc? Trưởng tiên sinh lo lắng, đồng dạng cũng là hắn lo lắng sự tình. Thật là kỳ quái. Tế Bê thông báo hắn đều nhìn, bình tĩnh mà xem xét, hắn nhìn thấy đều là người bình thường tế cái dao. Bất luận nhìn thế nào, đều chỉ cho thấy một việc, Tịnh Khôn thật tại dùng tâm điệu kinh doanh mình bình thường suy nghĩ, vì thế, hắn thậm chí dựng vào lục thúc dây. Vị này cũng không phải bình thường nhân vật, đồng dạng tại trong xã đoàn có được lực ảnh hưởng cực lớn. Người bình thường có lẽ cho rằng đây chính là một vị phổ thông có tiền lão nhân ra. Khả Chân Diệu thúc có thể trải qua gió lớn lại sóng, còn đạo khách thành chủ chiếm cứ phỉ thủy đại, đây không phải là bình thường lợi hại. Vị kia muốn khởi sướng hung ra đến, đồng dạng xã đoàn thật không đủ hắn đánh. Cái khác không cần phải nói, chỉ cần hắn tại Phỉ Thú Đài liên tục nhằm vào cái nào đó xã đoàn làm mấy kỳ tiết mục là được rồi, không có một cái nào xã đoàn có thể chịu được. Tịnh Quân có thể nói là lập nghiệp một đời hoàn mỹ điển hình, nhưng mà hắn đến cùng là lúc nào đồng bộ mở rộng mình tại giang hồ lực ảnh hưởng. Rõ rệt không có trông thấy hắn có động tác gì a, thật là kỳ quái. Vừa nghĩ như thế, Tịnh Quân càng phát kinh cùng. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn chặn Tịnh Quân lực ảnh hưởng. rất tự nhiên liền có câu trả lời, một loại cấp bách tâm tình từ đáy lòng dâng lên. Hắn bản năng cảm giác nhất định phải ngăn chặn lại Tịnh Khôn phát triển uy tích, bằng không Tưởng Thiên Sinh vị trí nhất định sẽ nhận đến nguy hiếp. Nghĩ tới đây Trần Diệu trong mắt lóe lên một tia hung quang. "Tưởng Sinh, gõ Tịnh Khôn là nhất định, ta sẽ phái ra người cho tế bê là tẩy. Nếu như hắn phái đi ra người thất thủ, như vậy ta người sẽ bảo đảm thành công. Tại Hưng Hưng, nếu là tìm đúng Tưởng Thiên Sinh trung thành nhất người, thì thật không phải tế bê là Trần Diệu. Tế bệ bất quá là cái tay chân tôi, đối Tưởng Thiên Sinh tầm quan trọng cũng liền như thế." Nói câu không khách khí, Tưởng Thiên Sinh muốn tìm tế bệ dạng này chó, phất, phất tay có thể tìm ra đánh. Nhưng mà Trần Diệu đối tượng Tưởng Tiên Sinh tầm quan trọng, không làm người thứ 2 chi muốn. Trần Diệu chiều sâu tham dự Tưởng Tiên Sinh tài sản quy hoạch, chỉ dựa vào điểm này, người khác liền không cách nào cùng Trần Diệu cạnh tranh. Hắn cùng Tưởng Tiên Sinh là có vinh cùng đinh có nhục cùng lụm. Tưởng Tiên Sinh nếu như xuống đài, cái kia Trần Diệu địa vị tất nhiên hạ xuống, đây tuyệt đối không phải hắn nguyện ý nhìn thấy. Trần Diệu không cho phép xuất hiện loại tình huống kia. Hiện tại tình côn vô cùng có khả năng ảnh hưởng đến Tưởng Tiên Sinh địa vị, đối với dạng này địch nhân Trần Diệu cùng Tiên Sinh giống như lúc Đường tiên sinh rất là hài lòng Trần Diệu phán đoán, thế B làm việc xúc động có thừa chẳng ổn không đủ, cần phải có người thay hắn giữ cửa ải. Ngươi an bài một người, bảo đảm Tế B hành động không đi công tác sai. Bất quá, Tế B Bê bên kia cũng không cần nói cho hắn biết, miễn cho hắn sinh ra liên tưởng không tốt. Trần Diệu tâm lĩnh thần hội. Đáng thương Tế B, hắn một mực là lấy Tưởng Thiên Sinh số một trung quyền tự cho mình là. Nếu như biết Tưởng Thiên Sinh hoài nghi hắn nghiệp vụ trình độ, sợ rằng sẽ đạo tâm phá toái. Đây cũng không phải là cái gì nói mỏ. Đối với hắn dạng này người mà nói, đến từ chủ nhân khen ngợi là vô thượng lệ. Tương phản một điểm phê bình cũng có thể làm cho hắn xấu hổ tự sát. Tưởng Tiên Sinh tự nhiên không nỡ mình cho ra một chút xíu vấn đề. Trần Diệu chậm rãi gật đầu, ta minh bạch tưởng sinh. Tưởng Tiên Sinh phất phất tay, vậy liền đi làm được a. Trần Diệu tranh thủ thời gian cáo lui. Tưởng Tiên Sinh đưa mắt nhìn Trần Diệu rời đi, nhưng mà có một vấn đề thủy chung nghĩ mãi mà không rõ, thì cô đến cùng là thế nào một bên kinh doanh chính hành sinh ý, một bên mở rộng mình tại trên giang hồ lực ảnh hưởng. Hàn Tân là cái cực kỳ người có năng lực, chỉ cần hắn ý, hắn trong thời gian thật ngắn liền có thể đem nào đó hạng năng lực nắm giữ đến sở trưởng cấp bậc. Vương đạo cho hắn chỉ ra thị trường chứng khoán chuyện này vụ, Hàn Tân thật dụng tâm. Thương gia người cơ hội toàn dân đầu tư cổ phiếu, Hàn Tân bản thân năng lực cũng tại tuyến, phân tích lên ca cầu địa vị đầu là nói, cứu tâm nghiên, cứu phía dưới, diệp tiên, phương tiến tân, Trần bạn Hiền đáng người năng lực hắn tự nhận là so ra kém, thế nhưng là so sánh những người khác hoàn toàn vượt ra khỏi một mạng lớn, mà bây giờ hắn có chút mê mang, thậm chí hoài nghi nhân sinh. Tiểu Long Thương, cùng hoàng tối cận một tháng đường con cầu hắn đều nhanh nát, nhìn nàng nhìn dọc hắn đều xem không hiểu cái này đột đột khởi cùng làm sao tới. Càng xem càng cùng trong đầu sở học đầu tư cổ phiếu chi thức trái ngược, càng xem càng cảm thấy mơ hồ. Cái này mẹ nói chuyện gì xảy ra? A. Chương 318, Tế B làm tốt lắm, 1, chương 318, Tế B làm tốt lắm, 1, vô luận như thế nào đều không đúng. Nhưng Vũ Long Thương cùng vàng cổ phiếu nhất phi trung tiên, thế không thể đỡ. Hôm qua báo cáo cuối ngày thời điểm đã tăng tới 8 kinh. Khoảng trương gấp 4 năm lần, đơn giản không hợp phói thường. Hàn Tân hữu tâm đặt câu hỏi, cũng thấy nhìn một mực tại bận rộn công tác đương đạo, sững sốt cũng không nói ra miệng. Mất mặt a. Hàn Tân lòng tự trọng không cho phép mình đặt câu hỏi. Cứ vậy liền là hai cái cổ phiếu sao? Ta tiên quyết không tin mình nhìn không ra. Sau đó lại vùi đầu nghiên cứu đi, Vương đạo duỗi lưng một cái, căn bản liền không có nhìn Hàn Tân một chút. Sự thật chứng minh, nếu là có chủ tâm kiếm chuyện làm, nhất định có việc làm không xong. Truyền hình điện ảnh, công ty các loại quy hoạch, các loại bảng báo cáo, còn có các loại xã giao, để Vương đạo ngay cả thời gian đều quên. Vừa định cùng Hàn Tân trò chuyện một hồi trời hòa hoãn một cái, chuông điện thoại vang lên. Dĩ nhiên là Trần Quốc Trung đánh tới. "A tao, thông tri a Trần Lai hiện trường báo cáo tin tức." Độc nhất vô nhị Vương đạo không khỏi giơ tay lên một cái cổ tay, hiện tại mới là 11 giờ sáng trông, hắn có chút không dám tin, độc nhất vô nhị tin tức. Vị trí ở nơi nào? Tin tức gì? Trần Quốc Trung cực nhanh nói ra, Tiêm Đông song long phòng 8, chết người a không nhận biết, hắn đem hình đệ ba ký tầng, công thủ cũng bắt lấy hồng hưng tế bê thủ hạ. Vương đạo ngạc nhiên nói, làm sao ngươi biết? Hắn nói bóng gió là có chứng cứ sao? Trần Quốc Trung đậu đen rau buồn nói, làm việc mấy cái tiểu tử chỉ thiếu chút nữa đem hồng hưng hai chữ khắc vào trên mặt. Bọn hắn động thủ thời điểm hô to cái gì? Ba ký tầng, VK ân cần thăm hỏi ngươi. Bắt mấy cái thằng nhãi con thời điểm, ngạo khí đến không được, nói cái gì, ta vì A công làm việc. Một đám ngấp điểu, mau để cho ai trần lai. Like. Vương đạo lập tức cho Lạc Tuệ chân gọi điện thoại, A chân, chúng ta gọi điện thoại cho ta, có độc nhất vô nhị tin tức, ngươi mang lên tổ quay phim trực tiếp đi Tiêm Đông song lòng phòng tắm. Án Nưu Sát, chết người là trên giang hồ nhân vật phong vân Pa Pi Tang, ta làm sao biết hắn vì cái gì không trước gọi điện thoại cho ngươi? Tốt, nhanh đi a. Hàn Tân đã sớm đứng lên, đợi đến Vương đạo để điện thoại xuống một khắc này trực tiếp liền bộ tới, Nga chết. Vương đạo nhún nhún đối Hàn Tân truy vấn, "Ai làm?" Vương đạo kinh ngạc nói, "Ngươi không có nghe sao? Trần Quốc Chung nói là Thế bê làm." "Thật thật to gan, ngay cả hợp cầu đường chủ cũng dám giết." Hàn Tân không biết nói gì, "Thế bê điên rồi." Vương đạo lắc đầu, hắn cũng không có điên, đây là hướng về phía Đại Lao tới. Hàng Tân chợt tỉnh ngộ, "Đúng nga, Á Quân là Pakistan kết bãi huynh đệ." Vương đạo đầy cửa quát, "Đến hai người." Trần Vĩnh Nhân cùng Jimmy tranh thủ thời gian chạy tới, "Đạo ca." Vương đạo móc ra một quyển đại hoàng đưa cho hai người, "Đi lần trước cái kia pháo hoa cửa hàng, lại mua 20 ngàn khối Khôn ca nhà có bị mừng, muốn thả pháo. Trần Vĩnh Nhân vội vàng nói, "Lão đại, chúng ta có tiền." Vương đạo trực tiếp đem tiền kín đáo đưa cho hai người, "Không thể dùng tiền của các người, số tiền kia nhất định phải công ty ra." Hàn Tân còn tưởng rằng hắn đang nói đùa, đợi đến Vương đạo thật làm cho người đi mua pháo mới phát giác được đây không phải đang nói đùa. "A tao, chết người thế, nhưng là Pakistan." Vương đạo xác nhận nói, "Không sai, liền là Pakistan." Hàn Tân sốt ruột nhắc nhở nói, "Á không đem huynh đệ." Vương đạo niết miệng cười nói, "Đã chết tốt." Hàn Tân khẽ giật mình, nghi ngờ nhìn xem Vương đạo. Cái sau vui vẻ nói, Ta biết Pakistan là Khôn Ca đem huynh đệ, ta còn biết hắn là trùm má phi lớn. Chúng ta Khôn Ca Tôn chỉ là đi phấn đều đang chết, nhưng hết lần này tới lần khác Pakistan Khôn Ca đem huynh đệ. Người cũng không biết, Pakistan hai ngày này lão cho Khôn Ca gọi điện thoại, đều đem hắn thi đấu. Hiện tại tốt, Pakistan bị người giết, đây là cỡ nào tốt sự tình a, trực tiếp cho Khôn Ca đi một cái nỗi lo về sau. Nghe nói xuất thủ vẫn là Tế B, ta đều muốn cho Tế bê tặng lễ cảm tạ một fan. Hàn Tân Ha to miệng, a. tính Khôn đẩy cửa đi ra, các người ở chỗ này ồn ào cái gì? Muốn hay không để người yên tĩnh làm việc? Vương đạo cười to, "Khôn ca, sự tình của ta, Thế B đem Pakistan từ bỏ." Tĩnh Khôn đơn giản không thể tin vào tai của mình, "Cái gì? Thế B đem Pakistan từ bỏ?" Hắn lúc nào hảo tâm như vậy? Ta mẹ nó muốn thả pháo chúc mừng. Vương đạo cười nói, "Ta đã để ai Nhân Hỏa Jimmy đi mua pháo." Tĩnh Khôn vỗ tay nói, "Đi, một hồi ta muốn thả pháo." Ta mẹ nó cũng chờ đã không kịp, "Đi đi đi, tranh thủ thời gian đến dưới lầu chờ bọn hắn. Johnny, ngươi cũng tới." Hàng tân người đều động, "Các ngươi chán ghét như vậy Pakistan?" Vương đạo cảnh giác hỏi lại, "Johnny, ngươi cùng Pakistan quan hệ rất tốt?" Hàn Tân thẳng lắc đầu, hắn là đi phấn tại hợp cầu cũng không có mấy cái hảo hữu. Vương đạo nhún nhún vai, sao lại không được sao? Pakistan chết tốt lắm chết rượu chết tuyệt. Hàn là ăn mừng a. Hàn Tân trong lúc đó tỉnh ngộ lại, cái gì Trần Quốc Trung muốn ngươi gọi điện thoại cho Á Tổng, hắn rõ ràng là cho ngươi thông báo tin tức. Vương đạo đương nhiên nói, đây nhất định a. Chúng ta một mực lo lắng Khôn ca bị Pakistan kéo xuống nước, hôm qua còn tới đã cảnh cáo. Lần này cho chúng ta gọi điện thoại thông báo Pakistan tin chết, kỳ thật còn có một cái khác tầng ý tứ. Hàn Tân khó hiểu nói, một cái khác tầng ý tứ? Vương đạo gật gật đầu. Trần An Quân ca. "Vâng không, hắn làm gì nói đến như vậy kỹ càng. Ngay cả hung thủ là ai cũng nói, hiện tại xui xẻo quán cũng còn không có mở buổi họ báo đâu." Hàn Tân ngạc nhiên. Tịnh Quân vỗ tay nói, "Trần Quốc trung đủ ý tứ, hắn vừa mới tấn thăng tổng đốc sát, quay đầu mời hắn đi đem thượng Hải ngồi một chút." Vương đạo cười nói, "Vậy cũng không cần à, tốt xấu hắn cũng là cảnh sát, đi loại địa phương kia không tốt." Tịnh Quân bĩu môi, "Cảnh sát liền không thể đi phòng ca múa. Ai định quy cổ túi?" Vương đạo cười nói, "Đây không phải là vì chúng ta thanh danh cân nhất sao?" Tịnh nghĩ nghĩ, vậy mà gật, gật đầu ngươi nói cũng đúng. Hàn Tân nghe được đều ngây dại. Đây là ngay cả ẩn tàng đều không ẩn tàng một chút sao? Trần Quốc trung thế nhưng là đang cấp các người mật báo a, Hàn Tân vừa muốn nói chuyện, liền nghe Vương đạo nói ra, "Chúng ta lần này cũng đầy nghĩa khí vậy mà trước thời hạn vài phút nói cho chúng ta biết, bằng không, chúng ta chỉ có thể chờ đợi ai chân nói cho chúng ta biết cái tin tức tốt này." Tĩnh Khôn lắc đầu, "A Trần cũng không phải chúng ta xã đoàn người, nàng khả năng không biết tin tức này tầm quan trọng." Hàn Tân lại là ngẩn ngơ, "Cái này giống như cũng không tính là mật báo a. Mấy cái giờ đồng hồ về sau tin tức liền sẽ công khai. Vậy đây là, là mật báo đâu?" Vẫn là không tính mật báo đâu. Hàng Tân tin tưởng, tại sưu yu quán thống kê bên trong hẳn là không tính. chương 319, Tế B làm tốt lắm, 2. chương 319, Tế B làm tốt lắm, 2. Pháp lý không ngoài nhân tình, xoa lão cũng có giang hồ bằng hữu ngược lại hung thủ đã bị tóm gọn, lộ ra một chút tin tức hẳn là. Về phần tịnh khôn có thể hay không đem những này tin tức tiết lộ cho Tế B. Tịnh khôn biết sao. Hàng Tân lại nghĩ tới mình, Vương Đạo đem chuyện này cũng nói với chính mình vậy mình có thể hay không nói cho Vương Tế B đâu. Cắt, hắn cùng Tế B rất quen Đây là rất rõ ràng sự tình có được hay không. Trần Vĩnh Nhân cùng Di Mị làm việc rất nhanh chóng, hai người rất nhanh liền rời mấy dương pháo tới. Đầu năm nay 20.000 đồng tiền sức mua tương đương có thể nhìn. Mấy người cùng một chỗ đậu thủ, giữ cửa phía trước mặt đường đi chạy đến tràn đấy. Cái kia pháo đều chạy ra bên đường. Mấy người xếp thành một hàng, đồng thời đốt lên tháo. Lốp bốt một hồi lâu náo nhiệt, trong không khí tràn đầy khói lửa hỗn bị. Bằng không vui mừng không ít. Có láng gọi, Lý Sinh, vẽ xem phim phòng bán chạy a. Tỉnh Khôn ha ha cười to, không phải à, vừa mới nhận được tin tức, đem huynh đệ chết đốt pháo chúc mừng một cái. Hắn thậm chí kích động Lâm Thời nhảy một đoạn phong tao nhảy đi cô. Vương đạo, trấn vĩnh nhân bọn người âm thanh kêu to, Tịnh Khôn trên mặt ý mừng là thế nào cũng không che nổi. Trong lúc nhất thời bầu không khí rất là vui mừng. Càng Khôn truyền hình điện ảnh cũng phát sinh sự tình, cấp tốc bị người bắt được, sau đó chuyển ra ngoài. Trần Diệu chiếm được tin tức này thời điểm cảm giác có chút hoài nghi nhân sinh. Cái này không đúng sao? Tịnh Khôn đem vinh đệ chết, hắn không phải hẳn là phẫn nộ sinh khí nổi giận sao? Đây là có chuyện gì? Làm sao lại điểm bên trên pháo chúc mừng nữa nha? Trần Diệu thật hoài nghi chuyện này thậm chí gọi điện thoại hướng tiểu đệ chứng thực. Tiểu đệ rất khẳng định nói, Tịnh Quân là thật cao hơn a, hắn thậm chí còn khiêu vũ đâu, đừng nói hắn nhảy rất tốt. Trần Diệu âm thầm chửi mắng, hắn quản Tịnh Quân nhảy tốt hay là không tốt. Hắn muốn không phải Tịnh Quân chúc mừng vui vẻ, hắn muốn là Tịnh Quân tức hồn hẹn. Nhưng bây giờ kết quả rõ ràng không phải như vậy, nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề. Trần Diệu lập tức lâm vào bản thân trong hoài nghi. Nét mặt của hắn lập tức bị Tiên Sinh nhìn thấy, Tưởng Tiên Sinh ngoắc để hắn tới hỏi, sự tình hoàn thành. định định tâm thần hồi đáp, sự tình làm xong. Thế bên người làm được rất mỹ. Bọn hắn làm việc thời điểm không có dấu giếng, nói là tế bê để cho người ta làm. Đáng tiếc, bọn hắn không có chạy đến để xui xẻo quân mắt. Tưởng Tiên Sinh vui mừng, Thế B sẽ làm tốt kết thúc công việc không cần lo lắng. Trần Diệu trầm rãi gật đầu. Thế B sẽ làm tốt kết thúc công việc sao? Làm tốt cái rắm, bất quá là để tiểu đệ cứng rắn chịu thôi. Bất quá, cái này liên quan hắn sự tình gì? Hắn liền theo bộ liền ban làm tốt Tưởng Tiên Sinh chuyện phân phó là được rồi. Tưởng Tiên Sinh hỏi, vừa rồi gặp sự tình gì, sắc mặt của ngươi giống như thật không tốt. Trần Diệu cười khổ nói, vừa rồi tiểu đệ nói Tịnh Khôn phản ứng ta cảm giác có chút không thỏa đáng. Thường tiên sinh kỳ phải nói, tỉnh Quân phản ứng. Hắn đem huynh đệ chết, túi tiền của hắn không có, có thể có phản ứng gì? Hắn nhất định sẽ phẫn nộ a. Trần Diệu chần chờ một chút, vẫn là nói, cũng không có. Tịnh Quân mua mấy chục ngàn đồng tiền áo ở công ty dưới lầu đồ pháo. Thường tiên sinh trực tiếp lắc đầu, không có khả năng. Tuyệt đối không khả năng. Sa đoàn tại ngục giam thuốc phụ nói cho ta biết, Tịnh Quân cùng A tại ngục giam thời điểm liền ước định cẩn thận một khi hai người bọn họ đều đi ra, liền cùng một chỗ hồn bốn đi phấn. Tịnh Quân xuất hiện, A ra con đường. Kiếm được tiền hai người chia đôi phân. Tịnh Khôn nhất định là tức giận. Trần Diệu cười khổ nói, thế nhưng là giám thị Tịnh Khôn tiểu để nói, hắn chẳng những không có vấn nộ, thậm chí còn nhảy lên nhảy đi cổ Trong này có phải là có chuyện gì hay không, chúng ta không có nắm giữ. Tưởng Tiên Sinh ôm cánh tay trầm tư, một hồi lâu mới nói, không đối. Akistan nhất định là Tịnh Khôn đối tiền, thế bên lần này làm tốt, cơ hội đạt đến hắn bảy tấc bên trên. Bằng không Tịnh Khôn sẽ không như thế thất thố. Trần Diệu vô ngữ, đây là cao hứng điên rồi đi. Tưởng Tiên Sinh cười lạnh nói, Tịnh Khôn tính thâm trầm như vậy, Hắn làm sao lại tùy tiện để cho người ta nhìn thấu mình hỉ nộ ai ố? Trần Diệu khẽ giật mình, ý của ngài là? Tưởng Tiên sinh bình tĩnh nói, gia hỏa này nhất định là tại che giấu đồ vật gì. Đối, hắn nhất định phải che giấu phẫn nộ của mình tâm tình. Mặt ngoài phẫn nộ, trên thực tế lại là nôn nóng vô cùng. Trần Diệu tinh tế mí mí, lập tức gật gật đầu, có đạo lý, cáo giả người đều không muốn để cho người nhìn thấu mình, như vậy nhất định sẽ làm ra hoàn mỹ nguy trang. Trần Diệu ngậm lại tình khuôn gia ngục về sau tính toán, hắn tự thẹn phát như, bản thân hắn liền là một cái trí giả rất dễ dàng liền có thể lý giải Tưởng Tiên Sinh ý tứ. Kỳ thật không riêng gì hắn, Tưởng Tiên Sinh cũng xưa nay không để cho người ta nhìn thấu mình chân thực ý đồ. Dù là Trần Diệu là Tưởng Tiên Sinh bên người người, đáng tin, hắn cũng không dám nói mình nhất định hoàn toàn giải Tưởng Tiên Sinh. Chân Diệu nhìn Tưởng Tiên Sinh luôn luôn mum mum. Tưởng Tiên Sinh bông như nói, "Không đúng." Chân Diệu đội vẳng hỏi, "Chỗ nào không đúng?" Tưởng Tiên Sinh lạnh lùng nói, trên khuôn mặt ngoài càng là cao hứng, càng nói rõ nội tâm của hắn nổi giận tới cực điểm. "Thế bê gặp nguy gì mà?" Ngươi cho thế bê trả lời, để hắn trong khoảng thời gian này nhất định phải lẫn mất thật tốt, không phải? sẽ có đại phiền bái. Trần Diệu thất sắc nói, ngài nói Tế bê có sinh mệnh chi lo. Thường Tiên Sinh hỏi ngược lại, nếu là có người đem ngươi túi tiền cho xử lý ngươi sẽ làm sao? Trần Diệu không chút do dự nói, ta sẽ đem hắn cho xử lý. Sau khi nói xong, sắc mặt thay đổi. Không sai, ngươi cũng để người ta túi tiền cho xử lý ngươi còn muốn bình yên vô sự. Mặt của ngươi làm sao lớn như vậy chứ? Trần Diệu vội bằng nói, ta cái này ngay lập tức đi thông chi Tế B, để hắn lẫn mất tốt một chút. Ai cũng không dám cam đoan Tịnh có thể hay không đối Tế B đọ thủ. Thường Tiên Sinh phân phó nói, nhanh đi, không cần chần chờ. Nếu là đi trễ, làm không tốt tế bê liền không có. Dù sao Tịnh Khôn đã biết được Pakistan bị xử lý tin tức. Trần Diệu không dám chỉ hoãn, "Nhanh đi." Một bên khác Hàn Tân vẫn là không hiểu Tịnh Khôn vì cái gì cao hứng như vậy. Tịnh Khôn tiếp nói, "Ta hiện tại thế nhưng là nghiêm chỉnh tương nhân. Các bằng hưu của ta Bạch đạo nhân mạch đều biết điều này, nhưng mà Pakistan lại bị phong suất còn muốn tới tìm ta. Cái này khiến các bằng hưu của ta thấy thế nào?" Ta đối tiểu để nói, "Thủ hạ ta đầu thứ nhất chuẩn tắc là không cho phép đi phấn, cắn thuốc nếu không đi, người vi phạm giết không tha." Nếu là có như thế cá biệt huynh tồn tại, Điều lệ của ta nhìn ta như thế nào? Chương 320, đại nhân vật chú ý, 1, chương 320, đại nhân vật chú ý, 1, Trần Quốc Trung thậm chí bởi vì Pakistan ra ngục, cố ý đến cảnh cáo ta. Cái này đã đầy đủ nói rõ vấn đề. Hết lần này tới lần khác hắn là của ta đem huynh đệ. Ta là không tốt hướng hắn xuất thủ, bằng không giang hồ bằng hữu nhìn ta như thế nào? Tính con hai tay một đám, tình thế khó xử tiến thoái lương nan, ta kém chút liền không tìm được đường. Đang tại ta khó xử thời điểm, thiếu tinh xuất hiện. Thế bệ gia hỏa này vậy mà phái tiểu đệ đem Pakistan cho xử lý. Ngươi là không biết ta là cao hứng bao nhiêu a? Sơn Trọng thủy phục nghi vô lộ, Liêu Ám Hoa minh hữu nhất tôn. Ta a khôn lại xuống tới. Đổi thay ngươi, ngươi cảm thấy ta có cao hứng hay không? Hắn đôi Vương đạo nói ra, chúng ta trương mục có còn tiền hay không? Vương đạo nhún nhún vai, có a. Chúng ta tài chính rất khỏe mạnh. Tịnh Khôn vung tay lên nói, để ai nhân tùy tiện tìm lý do cho các công nhân phát chút tiền đường. 3 500 là được, để bọn hắn đều dính dính ta hi khí. Vương đạo ha ha cười to, cái này tốt. Hàn Tân trận mổn, đến thật đó cười ha nói, đó là đương nhiên. Chẳng lẽ là giả? A. Tế B cũng không tệ lắm, quay đầu ta ít đánh hắn mấy lần, hắn là thật đem phiền phức của ta giải quyết, không sai, thật rất không tệ. Không hổ là hồng hưng huynh đệ. Hàn Tân vội vàng nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy Tế B không có làm tốt, hắn đây là muốn để ngươi tâm thái mất cân bằng. Vương Ngạo cười ha hả nói, Johnny, chúng ta làm việc cho tới bây giờ là luận việc làm không luận tâm mặc kệ Tế B nghĩ như thế nào, hắn cho Khôn Ca giải quyết nan đề là thật, liền hướng về phía điểm ấy, liền lên bàn tường hắn. Tịnh Khôn ha ha cười to, nói đến không có sai. Hàn Tân toàn bộ im lặng, đi. Các người nói không có sai liền không có sai a. Ngay vào lúc này, Vương Đạo Trung điện thoại văng lên, là Lạc Tuệ Chân. Lao công, mở tivi nhìn Phỉ Thúy Đài a." Nói xong liền cúp. Vương Đạo bén nhảy đã nhận ra trong đó chuyển đến tiếng hồn nào. "A Chân để cho chúng ta nhìn Phỉ Thúy Đài, hẳn là có cái gì đột phát tin tức. Đi, đi khôn ca bạn công thất, nơi đó có tivi." Mấy người tranh thủ thời gian đi vào tỉnh Khôn văn phòng mở tivi xem xét, Phỉ Thúy đại vậy mà Lâm Thời làm lên trực tiếp. Đập vào mi mắt là một cái nhà kho. Trên phụ đề có nhắc nhở, sùi xẻo quán Lâm Thời đột kích trùm ma túi lớn nhà kho. Rất nhanh Các mê ra màn ảnh cho đến một đống lớn bạch phiến tin tức. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều làm ở bị không hiểu. Lạc Tuệ Chân đã bắt đầu phỏng vấn Trần Quốc Trung, Trần Quốc Trung tổng đốc sát, mời cho vừa mới mở TV người xem các bằng hữu giới thiệu một chút tình huống tọa đàm. Trần Quốc Trung mỉm cười nói, chúng ta xui xẻo quán tiếp vào tuyến nhân báo cáo, vừa mới ra tù trộm mà túi lớn Pakistan, liền là vừa vận tử vòng cái kia, có một cái thuốc phiện nhà kho. Chính là chỗ này. Chúng ta nên lấy được đại lượng bạch phiến, căn các đồng nghiệp sơ bộ suy tính, nhóm này hàng hóa giá trị cực lớn khái tại 10 triệu. Trong TV Lạc Tuệ Chân còn tại phòng vấn là tín nhân báo cáo vẫn là hung thủ báo cáo. Trần Quốc Trung mỉm cười nói, chúng ta là đạt được tín nhân báo cáo, hung thủ là cùng nó có giao hồ ân oán oán khách, sẽ không hướng chúng ta báo cáo những thứ này. Lạc Tuệ chân gật gật đầu, càng tại Trần Quốc Trung tổng đốc sát phòng vấn. Trần Quốc Trung chút lễ phép đầu, quay người bật đi đi. Lạc Tuệ chân gióng giản nói, Pakistan là có tiền khoa chùm ma túy lớn, ngay tại một tháng trước, hắn cũng bởi vì tiêu thụ giá trị 8 triệu bạch phiến mà bị bắt. Không biết vì cái gì, dạng này trộm ma túy lớn lại bị nộp tiền bảo lãnh đi ra. Bây giờ hắn trong kho hàng lại có giá trị 10 triệu hàng hóa. Nếu không phải chúng ta anh Dũng Xoa lão đúng lúc để hắn quy án, nếu nhóm này Bạch Phiến lưu truyền ra đi, không biết sẽ làm bao nhiêu gia đình cửa nát nhà tan. Đây hết thảy đáng giá chúng ta suy nghĩ sâu xa. Cảm tạ quan sát phỉ thúy đại đặc biệt báo động trực tiếp tiếp mục, ta là người chủ trì lạc Tuyệt chân, chúng ta lần sau gặp lại. Trực tiếp bên trong gây mất. Tình côn tắt TV tán thản nói, a tổ rất có hình a. Vương đạo cười ha hà nói, chúng ta không phải càng có hình. Hàng Tân cau mày nói, ta luôn cảm thấy Trần Quốc Trung trong lời nói có hàm ý. Hắn nhiều lần cường điệu tuyên nhân dành cho tình báo. Cái này rất hiển nhiên không có khả năng a. Dạng gì tuyến nhân thần thông quảng đại đến ngay cả Pakistan nhà kho đều có thể tra được. Trọng yếu nhất chính là, hết lần này tới lần khác tại Pakistan vừa mới bị tế bê xử lý về sau, lập tức liền bại lộ đi ra. Thật trung hợp A. Có phải hay không là tế bê làm? Thịnh khôn cười lạnh nói, ta quản hắn có phải hay không tế bê làm? Ngược lại trừ đi trong lòng của ta hóa lớn. Đây là chuyện tốt. Johnny, ban đêm cùng uống một chén A. Hàn tân có chút khó khăn, ta còn muốn phá giải á tao cho ta ra để một đầu. Thịnh khôn ngạc nhiên nói, để một gì? Hàng tân nhún nhún liên là cựu Long Kho cổ phiếu vì cái gì các cánh? Tịnh Khôn ha ha cười to, nguyên lai like là cái này a. Hàn Tân kinh ngạc, ngươi biết. Tịnh Khôn cũng không giàu diếm hắn, chính ta là không phân tích ra được, bất quá ta là a tao thị trường chứng khoán quỹ ngân sách nguyên thủy cổ đồng, hắn cho ta phân tích qua. Có muốn hay không ta nói cho ngươi. Hàn Tân kiên cường nói, ta nhất định sẽ dựa vào lực lượng của mình phân tích ra được. Tịnh Khôn hỏi, tối hôm nay tụ hội tới hay không? Hàn Tân lắc đầu, ta ban đêm đến tiệm bàn, ta cũng không tin phân tích không ra cái đồ chơi này. Tịnh Khôn nhắc nhở, ban tử cũng sẽ đi. Hàn Tân lập tức nói, "Ở nơi nào?" "Mấy điểm?" Tịnh Khôn không nói nhìn xem Hàn Tân, "Ngươi không phải không đi sao?" Hàng Tân mặt dày nói, cùng lắm thì buổi tối hôm nay ta thêm ban tốt." Vương Đạo giật mình nói, "Ngươi cũng cùng ban tử hẹn hò, buổi tối hôm nay còn thêm ban." Hàng Tân sửng sở, "Có ý tứ gì?" Tịnh Khôn không biết nói gì, "A tao có ý tứ là, ngươi mẹ nói buổi tối hôm nay chẳng lẽ không cùng ban tử đánh một pháo?" Hàn Tân kinh ngạc nói, "Các ngươi đều là ý tưởng gì a?" "Ta chỉ là đang theo đổi ban tử mà thôi." Tịnh cùng Vương Đạo cùng nhau im lặng. "Ngươi cái tên này không thiếu nổi." Hai người huynh đệ cùng nhau nói. Hàn Tân không hiểu đấu, các ngươi cùng A Tẩu hẹn hò mấy lần liền lên giường. Tịnh côn cùng Vương đạo không thèm để ý hắn. Trên giang hồ nói Tân Nghi hổ như thế nào như thế nào, thật là cho cái danh hiệu này mất mặt. Tương nữ hải tử thời gian dài như vậy, lại còn không có qua được trên giường đi, thật mất mặt a. Tương đương làm cho người im lặng. Hàng Tân người đều tê, không phải các người đều như thế ra sao? Vương đạo vô vô Hàn Tân, Johnny, ngươi biết liên thông lòng của nữ nhân gần nhất địa phương là nơi nào sao? Hàng Tân mở mịt lắc đầu. Chương 321, đại nhân vật chú ý, 2, 321, đại nhân vật chú ý. Hai, Vương đạo trợ giải, ta liền nói ngươi không biết. Liên thông lòng của nữ nhân gần nhất địa phương chính là chỗ đó a. Ngươi đem nàng nhiều chiếm hữu mấy lần là được rồi." Hàng Tân ngạc như nói, "Dạ a." Vương đạo nhún nhẩy, "Trừ phi đối phương là đi ra bán, hoặc giả thuyết trời sinh liền là thủy tính dương hoa, bằng không ngươi cảm thấy ai có thể tùy ý cùng nữ hài tử đi ngủ." Tính Quân lắc đầu, "A tao, đừng nói nữa, Johnny là thân sĩ, sẽ không khai thác dạng này hành động." Vương đạo khịt mũi coi thường, "Cái gì thân sĩ, theo đuổi con gái, ngay cả nàng người cũng không chiếm được, còn muốn đạt được lòng của nàng?" Hàn Tân đội bằng nói, có phải hay không nói ngược? Không phải hẳn là lấy được trước lòng của nàng, lần nữa đến nàng người sao? Tịnh Khôn cùng Vương Đạo liên nhau, cùng nhau đối Hàn Tân dơ lên ngón tay giữa, kém chút đem Hàn Tân cho cả phiền muộn, hai người các ngươi đây là ý gì? Khiến cho ta như vậy giống như rất không thích sống chung. Tịnh Khôn gật gật đầu, lần này ngươi ngược lại là nói đúng, thật đúng là không thích sống chung. Hàng Tân đáp lấy một nó giữa. Vương Đạo vỗ tay nói, hôm nay có thể nói là tam hỷ lâm môn a. Tịnh Khôn ngạc nhiên nói, ba vui. Từ đầu tới 30. Hàn Tân suy đơn nói, cổ phiếu tăng lên. Vương Đạo lắc đầu, Cổ phiếu tăng giá trị nằm trong dữ liệu. Ta nói đến ba vui là Khôn ca phiền phất giải quyết, chúng ta vừa lên ti vi dựng lên một công, A chân lại chủ trì một cái độc nhất vô nhị tin tức. Tam hỷ Lâm môn, nếu không buổi tối hôm nay đem chung cả cũng gọi qua a, coi như cho hắn chúc mừng tháng trước. Hàn Tân hoảng hốt, cho ăn. Các ngươi dạng này làm người của công ty sẽ rất sợ các ngươi. Tình Khôn mắt liếc thấy Hàn Tân, ta làm sao nghe a tao nói, A Chung gần nhất giúp ngươi một cái chiếu cố rất lớn. Hàn Tân nhấc tay đổi hàng, ngươi nói đúng. Hắn còn thiếu Trần Quốc Trung nhân tình đâu. Nếu không phải Trần Quốc Trung tiết lộ giáo thụ tin tức, làm không tốt hắn bị người xem như cá cho câu đi. Tịnh Khôn nghĩ nghĩ hỏi, Pakistan bị giết, lại lên hắn nhà kho, A Trung sẽ có thời gian tới sau. Vương đạo nghẹn họng nhìn chân rối, ta cũng không phải xóa lão, ta làm sao biết hắn cần bao lâu thời gian? Tịnh Khôn suy nghĩ một chút nói, vẫn là gọi điện thoại hỏi một chút đi. Vương đạo thật sự cho Trần Quốc Trung gọi điện thoại, "Trung ca, không ca để cho ta hỏi một chút người, buổi tối hôm nay có thời gian hay không, mọi người cùng nhau ăn cơm. Chúc mừng Pakistan bán chứng bệnh muối, chúc mừng A Trần lại có một cái bảo quản tiến mục, chúc mừng ngươi lập lớn." Trần Quốc Trung cười nói, "Giúp ta chuyển cáo Ly Sinh, buổi tối hôm nay có thời gian, bất quá hẳn là sẽ muộn một chút." Vương đạo lập tức nói, "Rất chết đều không có vấn đề a. Nếu không liền tại A Cường Tràng tự a. Nơi đó có thể chứ?" Trần Quốc Trung cười nói, "Nơi đó thật náo nhiệt, liền nơi đó." Vương đạo cười ha hà nói, "Không gặp không về." Cúp điện thoại, hắn thu Liêm tiểu dung, "Chúng ta nơi đó không tiện nói chuyện, bất quá hắn nói, buổi tối hôm nay có thời gian." Hàn Tân ngạc nhiên nói, "Các ngươi trò chuyện ta toàn bộ hành trình đều nghe thấy được, ta tại sao không có cảm giác được hắn không tiện?" Vương đạo chỉ vào tỉnh của nói, Trung ca cùng khôn cá cả tình cảm gì? Hắn biết mở miệng hô lý sinh. Hàn Tân càng phát kinh ngạc, không phải, các người lúc nào quen thuộc như vậy. Tịnh khôn suy nghĩ một chút nói, hẳn là hôn quá à. Hàn Tân âm thầm than khổ một tiếng, rõ ràng là ta tới trước à, làm sao để Trần Quốc Trung cái sau vượt cái trước. hắn đã minh bạch tịnh khôn cùng Trần Quốc Trung lúc nào giao tình tốt như vậy, tất cả đều là vì vương đạo làm ra thị trường chứng khoán quỹ ngân sách. Cái này khiến hai người trở thành một cái lợi ích thể cộng đồng. Không phải nói để Trần Quốc Trung làm má cảnh, cũng không phải để khôn lấy giày đỏ mà lại tại không ảnh hưởng bọn hắn nguyên tắc tình huống dưới có thể liên hệ tin tức. Thật giống như giáo thụ lần kia, Trần Quốc Trung liền là mượn Vương đạo miệng đem cái này tin tức tiết lộ ra ngoài. Đối với song phương tới nói, đây đương nhiên là rất có chỗ tốt một việc. Hàn Tân lúc đầu cũng tại cái này trong liên minh hết lần này tới lần khác hắn chất vấn Vương đạo đầu tư cổ phiếu trình độ. Như vậy, người không tham gia có người khác tham gia, đây chính là Tịnh Khôn cùng Vương đạo thái độ. Thân mật minh hiếu ai cũng muốn, nhưng bọn hắn không cần chất vấn Vương đạo quyết định người. Tịnh cùng Vương đạo đều không có nói rõ, biểu đạt ra tới chính là cái này ý tứ. Hàn Tân lập tức lại tại trong lòng đem Vương đạo vị trí cho tăng lên mấy cái bậc thang, đến cùng là trước kia coi trọng không đủ a. Tịnh Khôn cho ba tử gọi điện thoại, "Lão bà, buổi tối hôm nay chúng ta tụ hội, kêu lên Văn Tử, đối, Johnny cũng đi. Hàn, hôm nay nhiều người ngươi tại lão nương nơi đó." Vất vả. Tịnh Khôn cúp điện thoại, đặt ý hướng Hàn Tân Dương Dương lông mày, nhìn thấy không có, có cái hiếu thuật lão bà liền là bất lo. Vương đạo gật gật đầu, "A cậu không sai ngoại trừ sửa sang nhà, liền muốn đi bá mâu trước mặt hiếu. A chân còn nói với ta, nàng đại truyền hình đồng sự có đi xem tình trang chuyên nữ tử rất ưa thích a ba." Và để A chân hướng Á Tẩu muốn ký tên đâu? Bên trên phòng dưới phòng biết, người lại tỉnh lại yếu thuận. Khôn ca hạnh phúc ca. Hàn Tân hừ lạnh nói, "Vạn tử cũng không kém." Tịnh Khôn cười nói, "Vạn tử là không kém, nhưng vấn đề là, Vạn tử cũng không nhất định là lao bà ngươi à. Liền ngươi truy nữ tử giáng mẹ, không chờ ngươi đem nàng đổi từ giường, nhân ra liền bay." Hàn Tân cả giận nói, "Không nên xem thường ta, ta nhất định sẽ làm cho Vạn tử làm lao bà của ta." Tịnh Khôn thở dài, chém gió, "Ai không biết a." trên đầu toát ra giếng ký tự, thật làm cho hắn nổi giận. Nam nhân không thể nói không được đặc biệt là liên quan tới phương diện nữ nhân, càng không thể để cho người ta nói này nói kia. Nhưng hết lần này tới lần khác, đối đãi van tử trong chuyện này, Hàn Tân tiến triển không lớn. Cái này rất để cho người ta sốt ruột. Thời gian trôi qua rất nhanh, đám người tề tụ xỏa cường quán ăn đêm. Lần này xỏa cường học thông minh, trực tiếp chuẩn bị cho bọn họ một cái ghế lô, vì mấy người thanh tĩnh, hắn ngay cả Chu lão bản đều không có nói cho. Trần Quốc Chung ngồi xuống sắc mặt cũng có chút biến thành màu đen, các người cái này đủ a, từng cái đều có bạn gái ở bên người, các người nói sớm muốn dẫn ra thủ mà. Tĩnh khôn ngạc như nói, chúng ta nếu là sớm chút nói cho ngươi muốn dẫn ra thuộc đến, ngươi sẽ mang bạn gái đến đây sao? Trần Quốc Trung mặt đen lại nói, ta có thể lựa chọn không đến nha. Lạc tuệ chân che miệng cười không ngừng, ngược lại ta phỏng vấn Trung ca thật nhiều lần, chưa từng có nhìn thấy bên cạnh hắn có nữ hải tử. Vương đạo buồn bực nói, chúng ta Trung ca mày giấm mắt to là một nhân tài, làm sao lại không có nữ nhân duyên đâu? Trường 322, đại nhân vật chú ý, 3, trường 322, đại nhân vật chú ý, 3, Lạc tuệ chân lắt đầu không phải là không, có nữ nhân duyên, trước mấy ngày ta phỏng vấn thời điểm liền thấy một cái quân trang nữ cảnh sát nhìn hắn ánh mắt như muốn độ thơ. ta đều cho là bọn họ hai người sẽ có kết quả gì, không nghĩ tới chúng ca sự suốt không, có nhìn nữ cảnh sát kia một chút. Người này không thiếu nổi. Trần Quốc Trung tràn đầy mờ mịt, có sao? Lạc Tuệ chân nhẹ nhàng vỗ chán một cái, nàng liền biết là chuyện này. Trần Quốc Trung đội ngột hỏi, cái nào nữ cảnh sát ta? Lạc Tuệ chân trêu chọc nói, ngươi bây giờ biết số ruột. Trần Quốc Trung không biết nói gì, cái này không nói nhảm sao? Ta mỗi ngày nhìn mấy người các ngươi có đôi có cặp, đương nhiên không chịu nổi. Vương đạo chỉ bảo Hàn Tân nói, "Chúng ta không có chuyện gì, Johnny cùng ngươi làm bạn." Hàn Tân mặt đen lại nói, "Em đẹp dắt ta làm gì?" Vương đạo nhún vai, "Ngươi cũng đổi ban tử gần 2 tháng, còn không có đem người cầm xuống, mất mặt." Hắn quay đầu đối Van Tử nói ra, "Van Tử, Johnny có tiếng không có miếng, ngay cả theo đội con gái cũng sẽ không, ta không cùng hắn tốt." Hàn Tân cả giận nói, "A tao, có ngươi làm như vậy mình để sao?" Vương đạo thở giải, "Ngươi nói không sai, nhưng vấn đề là ta biết Van Tử phía trước, nhận biết ngươi lại sau, hắn cũng là A Tẩu cùng A Chân Hảo tỷ muội." đang đứng tại nàng bên này không có vấn đề chứ? Ba tử cùng Lạc Tuệ Chân cùng nhau vỗ tay, không sai. Văn Tử cười cười, đạo ca hảo ý tâm lĩnh rồi, bất quá Johnny vẫn rất tốt, người như hắn sẽ không tùy tiện đùa nghịch nữ hài tử chơi. Tịnh Quân mở to hai mắt nhìn, ngươi có ý tứ gì? Thì ra như vậy ta cùng A Tao liền đùa nghịch nữ hài tử chơi. Văn Tử bĩu môi, ngược lại hai người các ngươi đều là lão thủ. Vương đạo lập tức làm phản, cái này nổi ta cũng không lừng, tại gặp phải Á Chân trước đó, ta thế nhưng là đồng nam. Văn mở to hai mắt, không thể a. Lạc Tuệ Chân gật, gật đầu, đúng a. Hắn là đồng nam, nhưng ta cũng là đồng nữ a. Hàn Tân không biết nói gì, hai người các ngươi đủ a, xấu hổ hay không? Trần Quốc Trung hỏi Lạc Tuệ Trần, cùng ta giảng một chút, cái kia nữ cảnh sát là ai? Lạc Tuệ Trần giật mình nói, chúng ta, ngươi phương diện này rất không tự tin a. Trần Quốc Trung gãi gãi đầu, ta không hiểu do nữ hải tử mà. Vương đạo thở dài, ai có thể nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh ra tay ác độc thần thám Cựu Long Chi hộ Trần Quốc Trung tổng đốc sát, vậy mà không hiểu do nữ hải tử. Lão bà, ngươi lòng từ bi, nói cho hắn biết a. Hàn Tân chân ngồi nói, Trần sơ, á tao đều như thế nói ngươi, ngươi có thể chịu. Trần Quốc Trung nghi ngờ nói, hắn có nói sai cái gì sao? Ta chính là không hiểu do nữ hài tử a. Hàn Tân im lặng. Lạc Tuệ Chân cười nói, may mà ta đi tìm nàng qua danh tự, nàng gọi Bình Quả. Trần Quốc Trung cao mày nói, người quả? Làm sao lên cái tên như vậy? Lạc Tuệ Chân nhún nhẩy, bởi vì nhà nàng bên trong là mở tiệm đồ điện có chút tiền chính à, cha mẹ của nàng rất si mê máy bi tính, ngươi biết ca ca hắn kêu cái gì? Đám người hai mặt nhìn nhau, cái này liền chút nhắc nhở đều không nói, ai biết ca ca hắn kêu cái gì. Vương đạo ngạc nhiên nói, cái này Bình Quả, không phải là AdoA Vậy hắn ca ca sẽ đeo cái gì? Y và m. Lạc Tuệ chân giơ ngón tay cái lên, không hổ là lao công, phản ứng liền là nhanh. Tịnh Khôn cùng ba tử mở miệng nói, các người đang nói cái gì a? Vương đạo giải thích nói, á bộ cùng im bạ đều là xấu quốc hữu tên máy tính công ty. Khó trách, vị này bình quả máy tính kỹ thuật hẳn là rất tốt. Lạc Tuệ chân lắc đầu, vậy cũng không biết. Trần Quốc trung miệng bên trong lầm bẩm, á bộ bình quả bình quả á Đám người con mắt đều thẳng, người cái này Trần Quốc Trung đương nhiên nói, nếu biết có người đối ta có hảo cảm, ta khẳng định phải đi thử xem a. Tĩnh Côn giơ ngón tay cái lên, tính tình này đủ có thể. Đám người uống một hồi rượu, Vương đạo hỏi: "Hôm nay lại dựng lên hai cái đại công, chẳng những hỏa tốc phá án, còn đem Pakistan nhà kho cho lên lấy được. Chúng ta có phải hay không qua một thời gian ngắn lại có thể thăng chức?" Tĩnh Côn tán thắn nói: "Lợi hại a a trùng, nếu là như vậy, qua một thời gian ngắn chúng ta đến gọi người Trần Cảnh Ty." Trần Quốc Trung lắc đầu, thăng chức cũng không cần suy nghĩ, lần này làm không tốt còn biết cho họa. Đám người chỉ coi hắn là nói đùa. Trần Quốc Trung thở dài: "Ta không có nói đùa. Ta đem tốt mang về thời điểm, có cấp trên tới đưa ra nghi vấn." Hỏi thằng Pakistan chết như thế nào? Pakistan nhà kho tin tức làm sao tới hắn nhìn xem chúng nhân nói, là Ủy lão. Đám người ngạc nhiên. Tịnh Khôn cau mày nói, ngươi thế nhưng là vừa mới điều tra và giải quyết cùng một chỗ giá trị ngàn vạn vụ án lớn, quỷ lão không cho ngươi ban thưởng thì cũng thôi đi, ngược lại là chất vấn ngươi. Xui xẻo quán so với chúng ta sa đoàn còn đen hơn đầu. Trần Cốc trung trừng mắt liếc hắn một cái, cái gì các ngươi sa đoàn? Ngươi lăn lộn sa đoàn? Có muốn hay không ta đem ngươi mời trở về uống trà?" Tịnh Khôn ha ha cười nói, ta nói chính là cản khuôn truyền hình điện ảnh công ty. Hàn Tân mày, Pakistan là bởi vì 8 triệu bạch phiến bị tóm hắn liền không nên đi ra, nhưng hắn liền là đi ra. Kỳ vĩ hơn chính là, hôm trước hắn mới ra đến, hôm qua hắn vậy mà lại chủ tập 10 triệu bạch phiến. Điều đó không có khả năng. Thời gian quán ngắn, với lại hắn cũng không có tiền. Trừ Phi Trần Quốc Trung ngắt lời hắn, "Tuất, rượu cũng uống đến không sai biệt lắm, ta cũng nên trở về." Đám người nhao nhao đứng dậy. Trần Quốc chung cười đối Lạc Tuệ Trần nói, "A cậu, nếu như ta muốn nước cá bộ ăn cơm, đến lúc đó có thể thuận tiện ước các ngươi sao?" Lạc Tuệ Trần cười hắc nói, "Không có vấn đề." rượt lại ta cùng a tao cũng sẽ không nấu cơm, còn không bằng đi ra ăn. Về phần buổi ăn, ta có kinh nghiệm." Vương đạo cười nói, "Không sai, Jonny vậy cũng không phải lần đầu tiên." Hàn Tân liếc mắt, nói chuyện cứ nói, nhấc lên ta làm gì?" Lạc Tuệ Chân lập tức nói, "Chúng ta, kỳ thật ban tử cũng không tệ ngươi không ngại Hàn Tân đội mà nói, á cậu, ta sai rồi, ngươi tha cho ta đi." Lạc Tuệ Chân hử lạnh một tiếng, "Để ngươi cùng ta đấu." Đám người ha ha cười to. Đợi đến Trần Quốc Trung sau khi đi, mấy nam nhân sắc mặt cũng thay đổi. Tịnh Không trầm nói, "Á Trung vừa rồi trong lời nói có hàm ý à, Ba tử ba người một mảnh mờ mịt. Lạc Tuệ chân hỏi, chúng ta mới vừa nói cái gì sao? Vương đạo tự giải, hắn trên cơ bản cái gì mới nói? Còn kém công khai nói cho chúng ta biết Pakistan lai lịch. Lạc Tuệ chân ngạc nhiên nói, Pakistan lai lịch? Hắn không phải hợp cầu đường chủ sao? Hàn Tân trên mặt xương lạnh nói, không, Trần Quốc chúng mới vừa nói đến rõ sở, Pakistan phía sau là quỷ lão, cái kia giá trị 10 triệu bạc phiến là quỷ lao chuẩn bị cho hắn. Quỷ lão thật mẹ nó đáng chết. Cái gì? Tam nữ trợn mắt hốt mồm. Chương 323, giếm không được, mục 323. Dêm nhịn không được, một Vương Đạo như có điều suy nghĩ, dạng này nói, "Khôn ca tránh thoát một tiết." Thương Giang hiện tại thế nhưng là tại Quỷ Lao chi hạn, xui xẻo trong quán Quỷ Lão càng không tốt đối phó. Tịnh Khôn đồng như nói, "Cái kia tế bệ chẳng phải là muốn xui xẻo. Ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi cũng có chút ngậm." Ba tử kỳ quái nhìn xem bọn hắn ba người, "Các ngươi nói là cái gì a?" Vương Đạo lấy lại tinh thần giải thích nói, "A tổng, kỳ thật Pakistan chết hay là bởi vì Khôn ca." Ba tử kinh ngạc nói, "Không phải nói Pakistan là bị tế bệ phái người giết chết sao? Tại sao lại nhắc lên Khôn ca?" Vương đạo liền đem sự tình giải thích một lần, tam nữ miệng núi rộng ra. Lạc Tuệ chân lẩm bẩm nói, Khôn ca rõ ràng là Hồng hương vượng giắt cha thịt người, trên giang hồ thay Hồng Hưng dựng danh, không biết nhiều bị phòng, kết quả Tưởng thiên Sinh vậy mà lại làm chuyện như vậy. Ba tử thần sắc nghiêm trọng, những chuyện khác ngược lại cũng thôi, bọn hắn cũng dám phái người giết người. Khôn ca, ngươi không có nguy hiểm a?" Tịnh côn đùa gọi nói, nếu là Tưởng Tiên Sinh dám ra tay đối phó ta, cũng sẽ không cần quanh con áo số đen rồi." Ba tử cau mày nói, Hồng Hưng như thế à, nếu không chúng ta đi ăn máng cả, nhìn xem cái nào xã đoàn tốt một chút. Chúng ta qua ngăn cái nào xa đoàn. Hàn Tân cười khổ nói, "Thiên hạ quả đen đều đen, hồng hưng nơi này cũng không tệ lắm." Ba tử Lo Âu nhìn xem Tĩnh Khôn. Tĩnh Khôn cười nói, "Ngươi không bằng trái lại muốn, Tưởng Thiên Sinh là không dám trực tiếp ra tay với ta nếu là làm mà ta, hắn cũng không có đạo lý dạng." Ba tử khó hiểu nói, "Vậy hắn tại sao muốn giết TB?" Tĩnh Khôn nhún núi, "Môn hạ của ta đầu thứ nhất quy tắc, tuyệt đối không thể đi phấn, cũng không thể can thuốc, nếu không mất bỏ trong biển trò ca ăn." Tưởng Thiên Sinh tự cho là thông minh cho là ta quyết định quy củ là cho việc buôn bán của ta đồng bạn nhìn. Hắn coi là Pakistan là túi tiền của ta, cho nên mới sẽ nghĩ như vậy. Bất quá không quan trọng. Thế bê cho ta ngăn cản ai, đây là chuyện tốt a. Hàn Tân lắc đầu, không thể khinh thường. Quỷ Lao cũng không phải dễ đối phó. Pakistan là hắn bao tay trắng, còn không có phát huy ra tác dụng liên chết, dù sao cũng phải tìm một người con nổi. Rất hiển nhiên, hắn sẽ tìm người con nổi. Người phải cẩn thận. Tình quân hoàn toàn thất vọng, minh đến trống trán, nước đến đất tràn, ta sẽ sợ hắn sao? Tiến hành đến nơi này, tất cả mọi người đã không có chơi tâm tư, ngang nhau, nhau đứng dậy cáo tử. Hàng Tân Ân cần đối van tử nói ra, Van Tử, ta đưa ngươi về nhà a. Vương Đạo nhếch môi, "Johnny, ngươi có phải hay không nam nhân?" Hàng Tân cau mày nói, "A tao, ta không có đắc tội ngươi đi." Vương Đạo ôm Lạc Tuệ chân liền đi, "Ngươi nếu là nam nhân mà nói, liền đối Van Tử nói, ngươi hôm nay ban đêm muốn trên giường cùng nàng xâm nhập giao lưu." Truy cái nữ hải tử đều lẳng nhà lẳng nhằng nhìn xem quá khó tiếp thu rồi. Hàng Tân nghe vậy ngạc nhiên. Tính Côn ôm Ba Tử cũng đi trước khi đi để lại một câu nói, "Hai tháng A, liền chút động tính đều không có. Thành là Thành, không thành cũng có thể làm bằng hữu." Hai người các ngươi mập mờ cho a. Ba tử nhẹ nhàng đánh hắn một cái, Tịnh Khôn hú lên quái gì ôm lão bà liền đi. Hàn Tân cùng Ban tử sắc mặt vào bừng. Hắn cắn răng một cái nói ra, "Không bằng, buổi tối hôm nay đến ta đi đâu?" Ban tử bẩy bẩy tóc của mình, giật cái đầu, "Ta còn không có đi qua nhà người đâu, vừa bật đi xem một chút." Hàng Tân cảm giác muốn nổi lên ngày, trong lòng càng không ngừng cảm tạ Tịnh Khôn công đạo, thật không hổ là hảo huynh đệ a cũng không biết dũng khí từ lâu tới, tiến lên nắm Ban tử tay, cái sau kinh ngạc nhìn hắn một cái, sững sốt không có buông ra. Hàng tân càng nhẹ nhàng. Lão đạo cùng Lạc Tuệ Chân về tới trong nhà, Lạc Tuệ Chân bắt phải nói, Johnny lần này có thể thành công hay không? Vương đạo điểm môi, lần này cần là lại không thành công, hắn dứt khoát mổ bụng tự sát được. Còn gọi cái gì tân ni hổ? Lạc tuệ chân thở dài, Johnny không đồng dạng, ta có thể nhìn ra được, hắn đối vang tử rất nghiêm túc Vương đạo hỏi ngược lại, ta đối với ngươi không chăm chú. Lạc tuệ chân đánh hắn một cái, Johnny tính tỉnh cùng ngươi không đồng dạng. Ai có thể nói vương đạo đối nàng không chăm chú, lạc tuệ chân có thể đem đầu của hắn cho vặn xuống tới. Vương đạo làm đều là không chăm chú lời nói, liền không có chăm chú người Phàm là có chút độ tốt thích hợp lạc Tuệ chân Vương đạo kiểu gì cũng sẽ cái thứ nhất nhớ tới lạc tuệ chân còn có mình bây giờ sự nghiệp lạc Tuệ chân nhưng thật ra là một cái sự nghiệp nữ tính nhưng mà nhận biết vương đạo trước đó mặc dù cũng có chút danh tiếng nhưng nàng cũng cảm giác được cái kêu căn bản liền là Mỹ lệ bề ngoài mang tới tăng thêm muốn nói thành tích thật đúng là không có bao nhiêu thành tích bằng không lạc Tuệ chân cũng sẽ không đổi theo Long nguy bắt ái nhưng mà nhận biết vương đạo về sau hết thể cũng thay đổi các loại tài nguyên đều hướng là Tuệ chân nơi này bay tới dù là vương đạo chỉ cấp nàng giới thiệu xui xẻo còn cái này tá nguyên vẹn vẹn là một dạo đây đủ lạc tuệ chân ăn đến no. Lại càng không cần phải nói Vương đạo đối với mình phụ mẫu đệ muội tựa như khi mình thân sinh một dạng triều cố. Lạc Tuệ Chân có thể cảm nhận được Vương đạo đối với mình yêu. Nghĩ tới đây, nàng đỗng nhiên cảm giác thân thể nóng vì vậy nói, người nói Johnny cùng bàn tử hôm nay hai người cùng một chỗ có thể làm sự tình gì đâu? Vương đạo đúng như nhẩy, cô nam quả nữ chung sống một phòng, còn có thể làm cái gì? Đơn giản là xuất sinh cùng xuất sinh không bằng a. Lạc Tuệ Chân ngạc nhiên nói, đây cũng là cái gì triết pháp? Vương đạo giảng, thời cổ có một cái học sinh lên kinh đi thi, đi ngang qua hoang chỉ có một gian nhà gỗ. Hắn liền đập mỡ nhà gô môn cầu tốc. Chủ nhân là một cái tuổi trẻ mỹ lệ nữ nhân, nhìn xem học sinh đáng thương, liền để hắn tiến đến. Nhưng mà gian phòng liền là một gian, không cách nào chìm vào giấc ngủ. Nữ nhân nói, "Ta tin tưởng tiên sinh sẽ không làm xúc sinh sự tình." Học sinh đối với nữ nhân tín nhiệm hành vi của mình rất là cảm động, thế là thật sự như liễu hạ vệ bình thường, không động vào nữ tử một cái. Như thế một đêm yên giấc. Lạc tuệ chân khó hiểu nói, "Cái này lại làm sao cùng xúc sinh cùng xúc sinh không bằng có liên lạc?" Vương đạo cười ha hả nói, "Không nên gấp gáp mà." Ngày thứ hai rời giường, học sinh tỉnh thẩm nghị cuối cùng không có cô vụ tiểu thư đối ta chờ đợi a. Ai biết nữ nhân tỉnh lại đột nhiên cho học sinh một bàn tay. Lạc Tuệ chân ngạc như nói, vì cái gì? Vương đạo tiếp tục nói, học sinh cũng hỏi như vậy. Nữ nhân nói, Súc Sinh thấy ta như vậy tuổi trẻ mặt đẹp người đều sẽ lên đến gặp mấy ngụm, kết quả ngươi ngay cả đụng đều không có đụng ta một cái, ngay cả Súc Sinh cũng không bằng. Chương 324, giếm nhịn không được, 2, chương 324, giếm nhịn không được, hai, Lạc Tuệ chân khẽ giật mình, dống nhiên cười nghiêng ngả. Vương đạo đụng đụng nàng, ngươi nói ta phải biến thân Súc Sinh đâu, vẫn là Súc Sinh không bằng a. Lạc Tuệ chân khỏe mắt bắt đầu kéo, giống ta dạng này tuổi trẻ mặt đẹp nữ nhân, xúc sinh thấy đều muốn gặm hai cái tiếp xuống hai người tốt một phiên đại chiến, Lạc Tuệ chân rốt cục duy trì không được, Hồ Vương đạo nặng nghề ngủ thiếp đi. Vương đạo điếu môi, trận chiến tranh này, chung quy là ta thắng. Vừa cao hứng không đến bao lâu, đột nhiên cảm giác eo có chút axit, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh thăng thảm a. Ân, quay đầu muốn làm điểm tráng dương đồ vật bổ một chút. Như thế một lát sau thời gian đã đi tới trời vừa rạng sáng. Vương đạo trong lúc nhất thời không có ý đi ngủ, rướn khoát mở ra hôm nay tin báo. Hàn Tân cùng ban tử cuối cùng tiến thêm một bước. Hai người kinh ngạc phát hiện lẫn nhau rất là phù hợp. Hàn Tân đối tỉnh Khôn cùng Vương đạo hết sức giúp đỡ rất là cảm kích. Vương đạo nhíu môi, hôm qua đều đến loại trình độ kia Hàn Tân nếu là lại không đến cái toàn lũy đánh, thật không bằng chết đi coi như xong. Đầu to bị tế bê lắc lư, gánh chịu tất cả tội danh, cho là mình sẽ giống tỉnh Khôn mở dạng, các loại sau khi đi ra liền sẽ đâm chức thượng vị làm lão đại. Trên thực tế tế B chỉ là cho Tưởng Thiên Sinh làm bề ngoài, Đầu to làm sự tỉnh sẽ không bị sa đoàn thừa nhận. Vương đạo thở dài một tiếng, đây chính là hắn lúc trước nói như vậy, tuyển đại nhất định phải cảnh giác cao độ, sơ ý một chút đời này liền hủy đi. Pakistan tử vong để Zem rất là phẫn nộ, hắn làm không rõ ràng vì cái gì Pakistan vừa mới ra ngục không có 2 ngày liền sẽ bị người giết, hắn càng làm không rõ ràng vì cái gì Pakistan nhà kho bị người báo cáo. Nhà kho kia cũng không phải là Pakistan quyền sở hữu là Zem. Pakistan không có phát huy tác dụng liền treo, cái này khiến Zem không tốt đối quỷ lão bàn giao. Zem hoài nghi Tế B là đối đầu phái tới hại hắn, bằng không hắn không có khả năng đối với mình an bài như thế rõ như lòng bàn tay. Zem thuận tiện đem Tưởng Thiên Sinh cũng hận lên hắn đã thông qua tình báo biết Tưởng Thiên Sinh là Tế bê chủ nhân Toàn Hưng Giang xui xẻo quán hiển nhiên mặt trời mọc sẽ có một hạng chuyên môn hoạt động, nhưng phẩm là khu quản hạt bên trong Hồng hương Trưởng tử đều sẽ tiếp nhận trong vòng một tháng kiêm an. Chỉ cần tra ra một chút xíu tình huống đến, liền muốn sẽ nghiêm trị từ trọng địa xử phạt. Đây là Diêm làm ra phản kích. Vương đạo khẽ giật mình, Diêm phản kích sao? Quả nhiên Quỷ lão đều là lòng dạ hay hỏi. Bất quá, thật sự cho rằng tình huống như vậy có thể đánh ngược lại Hưng. Quá ngây thơ rồi. Vương đạo trong mắt tinh quang lên, giống như vấn đề này cũng có thể lợi dụng a, ngày mai là Mã hội đại giao độc thưởng, chủ không nên quên tham gia. Vương đạo nhấn mạnh nữa ký. Trong Giang Mã hội tranh tài có mỗi tháng một lần nhỏ giao độc thượng, cũng không đúng giờ đại giao độc thượng. Đại giao độc thượng kim mạch hàm định càng cao. Hắn nhớ ký đầu tháng tình báo thời điểm nói qua mã hội chúng thưởng tình báo, "Ừm, ngày mai lại có thể cho mình trong nhà ra tăng ít tiền tài." Cửu Long Kho cùng bàng cổ phiếu dựa theo dự tính tăng giá trị biên độ, bọn hắn phía sau hiệu buồn tây rất là hài lòng. Vương đạo chế nhạo không thôi, để cho các ngươi trước cười cười a quay đầu các ngươi liền không cởi được. Lại nhìn ta như thế nào ngắm các ngươi. nơi nào đó là Pakistan trụ sở bí mật, ở trong đó có Pakistan tất cả xúc. Túc chủ có thể yên lòng lấy dùng. A, tăng Lao Thiết cũng bắt đầu cho hắn soát hỏa tiến sao? Vậy nhưng nhất định phải đi nhìn xem a giáo thụ hôm nay chết bởi sở tạn nghi, đồng thời chết đi còn có hắn hai vị bộ hạ tiểu trùng cùng đan nghi. Đây là sự uất hận bang trả thủ, đồng thời cũng là diệt khẩu. Vương đạo khẽ giật mình, giáo thụ trong tủ trung quy là không có tránh thoát đi sao? Khó trách hắn đương thời liều mạng như thế đem 20 triệu đô la tiền tham ô cho trở lại. Sự quốc đem hương giang thẩm thấu rất lợi a giáo thụ mang tới 20 triệu tiền tham ô bị lao triệt cắt, suýt xéo quán lao đại loạt vào nội bộ nghiêm khắc cảnh cáo. Nếu là lại xuất hiện giáo thụ chuyện như vậy, hắn có thể bị loại. Vương đạo cười lạnh không thôi, cái kia 20 triệu đô là tiền tham ô liền biết không gánh nổi. Quả là thế. Lúc này mới mấy ngày a, liền đã chia cắt hoàn tất. Vương đạo vô ý thức bố mềm mại đồ vật bắt đầu suy nghĩ, hôm nay tình báo có nhiều thứ nằm trong dự liệu, lại có chút ngoài ý liệu. Bất quá đại bộ phận đều là tin tốt tốt. Vương đạo rất muốn nhất biết ngược lại là Tưởng Tiên Sinh đám người phản ứng. Bất quá hơi suy đoán cũng nên biết Tưởng thiên Sinh hẳn là thật cao hứng mới lạ. Dù sao tự cho là đúng chặt quyết định một cánh tay mà, có thể không cao hứng. Vương đạo càng không ngừng cười lạnh. Chán ghét, làm gì đánh người nơi đó a, còn không có cưới đủ ngựa sao? Trong lúc ngủ mơ lạc tuệ chân bị đánh thức, nhắm mắt lại là bầm. Vương đạo yên lặng, hắn lúc này mới phát hiện, mình vậy mà đánh chính là lạc tuệ chân nơi đó. Nhìn xem thời gian, một trận cơn buồn ngủ sông lên đầu, tắt đèn ôm láo bà đi ngủ. Sáng ngày thứ hai ăn xong điểm tâm, tại đưa lạc tuệ chân lúc làm việc nhắc nhở, "Lão bà, ngươi đem sắp xếp thời gian dưới, chờ lấy ta dẫn ngươi đi nhà tiền." Lạc tuệ chân kinh hỉ nói, "Nhà tiền? Đi nơi nào nhặt?" Cùng một chỗ ngủ được lâu lạc tuệ chân đối với mình nam nhân vận khí tốt có chút thanh tỉnh biết. Một y tưởng nhân xem ra rất là chuyện bất khả tư nghị, tại Vương đạo trên thân tựa như uống nước một dạng bình thường. Vương đạo mỉm cười nói, "Hôm nay là mã hội đại giao động thường thời gian." Lạc Tuệ Chân ngạc như nói, "Cược đua ngựa?" Vương đạo thiêu thiêu mỉm mao, "Có đi hay không?" Lạc Tuệ Chân thống quẻ nói, "Đi." Vương đạo vô bộ tay, "Vậy ngươi liền đem công tác cho an bài một chút, chúng ta hôm nay đừng bỏ qua cược đua ngựa." Lạc Tuệ Chân phất phất tay, lái xe rời đi. Vương đạo bắt đầu công việc lu đủ lên, hắn cho Tịnh Khôn gọi điện thoại, "Á Đẩu, Khôn vẫn chưa rời giường, ta có việc gấp cùng Khôn ca nói." Tịnh Khôn nhận lấy điện thoại cả giận nói, sáng sớm có để hay không cho người ngủ. Vương đạo trêu chọc nói, đêm qua cùng A Tẩu chiến đấu thời gian thật dài A Tịnh Khôn tức giận nói, biết còn hỏi à? Sáng sớm gọi điện thoại tới sự tình gì? Vương đạo trầm giọng nói, chúng ta hôm qua nói cái kia rèm, ta dùng tiền hỏi thăm một chút, người này không đơn giản. Tịnh Khôn giật nảy mình, ngươi dùng tiền nghe ngóng hắn? Tất yếu sao? Vương đạo giải thích nói, nghe gió mùa nói cái kia rèm đã truyền đạt một cái mệnh lệnh, một cái chỉ nhắm vào chúng ta Hồng mệnh lệnh. Nhưng phẩm là Hồng Hưng danh nghĩa trưởng tử sẽ tiếp nhận một tháng kiểm tra, chỉ cần tra ra một điểm vấn đề sẽ nghiêm trị tử trọng xử. lý. Chương 325, giếm nhịn không được, 3, chương 325, giếm nhịn không được, 3, Tĩnh Côn thất thành nói, loại tin tình báo này ngươi cũng có thể tham dò được. Bỏ ra bao nhiêu tiền? Vương đạo nhún nhún vai, không có hoa bao nhiêu tiền, bất quá là 50 ngàn. Bởi vì đây là công khai mệnh lệnh, ta đoán hôm nay liền sẽ chuyển đạt. Tĩnh Côn trầm ngâm nói, ngươi đem điều tình báo này chuyển đạt cho chính chúng ta người, thuận tiện cũng cho Johnny cùng thái tử nói một tiếng. Còn lại giao cho ta tới nói." Vương đạo liên tục gật đầu, hắn nhắc nhở, "Khôn ca, ta thế nhưng là bỏ ra 50.000 khối tiền mua được tình báo." Tịnh Khôn không biết nói gì, yên tâm đi, sẽ không để cho người xuất tiền. "Đương nhiên tiền này cũng sẽ không để ta bỏ ra, có người ra." Vương đạo cười nói, "Vậy được, nhớ kỹ cho ta thanh lý, ta cái này cho Á Cường cùng A Nưu gọi điện thoại." Hắn không có cho nhân vật Giang Hồ gọi điện thoại, trước cho Trần Quốc Trung gọi điện thoại, đem sự tình nói chuyện. Trần Quốc Trung âm thanh lạnh lùng nói, "Diêm động tác rất nhanh a. Bất quá cứ như vậy, ngược lại là bại lộ mình." Vương đạo hỏi ngược lại, nhân ra chỗ đó bại lộ. Thế bê hung tàn như vậy, dưới ban ngày ban mặt liền dám hành hung nghiêm đại khái có thể nói mình là tại đối bang phái phần tử tiến hành cảnh cáo. Dạng này chú ý lấy ra, ngươi cảm thấy còn đi. Trần Quốc Trung đột ngột nói, hắn có thể giấu giếm được người trong nghề con mắt. Vương đạo thở dài, chỉ cần là có lý trí người đều sẽ không vọng tưởng đi giấu giếm được người trong nghề, chỉ cần có thể giấu giếm được người ngoại nghề cũng liền đủ. Cũng không nên quên đi, trong mắt bọn họ, lốc già, Thương Giang thị dân đều là ngoài nghề. Trần Cốc Trung như có điều suy nghĩ, vị này trình độ rất cao a, rất hiểu lựa trên gạt dưới thủ đoạn. Vương đạo nốn nụ bay, Vũ Đô điện tiến cục đi ra người cứ nói đi. Bọn họ đều là có một bộ lưu trình, cũng không có ít phá vỡ nhân ra quan phủ. Trần Quốc Trung như có điều suy nghĩ, xem động tác đối chúng ta có cái gì ảnh hưởng. Vương đạo mỉm cười nói, không có. Vất quá, vượng gác, Tiêm Đông, tiểu long liền cần ngươi nhiều chăm sóc một chút. Trần Quốc Trung khẽ cười nói, yên tâm, ta biết. A không lại không đi phấn, hiện tại lại an tĩnh làm việc, ta sẽ không để bọn hắn du chuyện. Quỷ Lao muốn quấy dung giang. Vậy cũng phải xem chúng ta có đáp ứng hay không. Vương đạo cười to. Chúng ta không hổ là tổng độc sát, liền là lợi hại a. Trần Quốc Trung lắc đầu, không cần luận giảng. Chuẩn bị của ta còn chưa đủ a. Vương đạo nhắc nhở, chúng ta tuyệt đối không nên xem nhẹ đêm. Trần Quốc Trung mỉm cười nói, ta biết. Vương đạo vẫn là không yên lòng, liền xem như ngươi muốn động hắn, ngươi cũng đừng tự mình ra tay. Ngươi không nhịn được thời điểm nói cho ta biết, ta đến. Trần Quốc Trung không biết nói gì, muốn ngươi xuất thủ còn không bằng đề sĩ thiên sứ xuất thủ. Vương đạo nhỏ giọng nói, hiện tại Hồng Hưng là người bị hại a, ta có thể làm cho bọn hắn xuất thủ. Trần Quốc Trung như có điều suy nghĩ chẳng lẽ ngươi muốn để hồng hương người xuất thủ. Vương Đạo mỉm cười nói, ai biết được. Trần Quốc Trung suy nghĩ một chút nói, nhìn tình huống à, có lẽ sự tình không có biết bát như vậy. Vương Đạo thản nhiên nói, gia hỏa này đã tại ta tất sát danh sách bên trên. Đi phấn gia hỏa đều đang chết. Trần Quốc Trung đứng mẩy, một loại cảm giác kỳ quái sông lên đầu, đống như nói, à tao, à khôn bên kia tuy củ là ngươi quyết định à. Vương Đạo ha ha cười to, chúng ca ngươi mới biết được sao. Trần Quốc Trung thở dài, ngươi lợi hại à. Tình khôn b Còn có hắn chế định vị củ, trên địa bàn của hắn tuyệt đối không cho phép xuất hiện mật phiến, mặc kệ người nào đi phấn, can thuốc, hết thảy cho ca ăn. Nguyên bản Trần Quốc Trung coi là đây là tịnh khôn chế định vị củ, tuyệt đối không ngờ rằng, cái này dĩ nhiên là vương đạo quyết định. Thật rất lợi hại a. Trần Quốc Trung dặn dò, ngươi không cần mọi chuyện đều xông vào phía trước, dù sao ngươi chỉ là tịnh khôn nô mã, có chuyện để tịnh khôn Hàn Tân bọn hắn ra mặt. Vương đạo mỉm cười, ta đương nhiên sẽ che giấu mình. Trần Quốc Trung lúc này mới thỏa mãn cúp điện thoại. Vương đạo lại đem điện thoại gọi cho Hàn Tân, nhưng mà điện thoại lại là van tự nhận, ác Đưa điện thoại cho Johnny a. Văn Tử Doãn giận nói, làm sao sớm như vậy gọi điện thoại? Lúc này mới ngủ khi nào a? Vương đạo không biết nói gì, hai người các ngươi triển miên quên thời gian a. A chân đã sớm đi làm. A Đậu đưa điện thoại cho Johnny, xảy ra chuyện rồi. Hàn Tân nhận lấy điện thoại nói, a tao, ngươi tốt nhất có chuyện. Không phải, coi như ngươi là ta bà mối, ta cũng sẽ không để ngươi thoát qua. Tịnh Quân lần lượt cho Hồng Hưng cha phịt người gọi điện thoại. Cái thứ nhất đánh chính là Long Ca, đây là mình đến thăm đáp lễ đại ca, tất nhiên muốn đánh. Long Ca rời giường sao? Vừa mới nhận được tin tức Quỷ lão bởi vì Pakistan chết giận lây sang ta hừ hừ, từ hôm nay trở đi, xui xẻo quán bắt đầu đối với chúng ta Hồng Hưng Tiên môn sinh ý tiến hành trong vòng một tháng đặc kích. Long ca ngươi là nhìn ta lớn lên, ta sẽ ở loại này nghiêm túc sự tình bên trên lựa ngươi. Xoa lão còn nói à? Quỷ lão nói, chỉ cần tại chúng ta chẳng từ bên trong phát hiện chuyện pháp pháp, sẽ nghiêm trị từ trọng địa sử phạt a. Long ca, ngươi đem Quỷ lão nghĩ đến quá tốt rồi, nhân ra muốn bu oan chúng ta, còn dùng tốn nhiều sự tình sao? Long ca, không thể chủ con a. Tốt, hôm nào đi xem ngươi a. Cúp điện thoại. Tịnh Khôn ăn lay chỉnh tự theo thứ tự cho Otika, Cơ ca, Tịnh mẹ bọn người gọi điện thoại, thông báo chuyện này, duy chỉ có tưởng tiên sinh, Trần Diệu, tiểu bản tử hắn đặt ở cuối cùng. Trình độ nào đó mà nói, ba người này thế nhưng là một thể hắn không chào đón. Nhưng điện thoại vẫn là mượn đánh. Tỉnh Khôn nổi lên một phiên cảm xúc, cho tưởng tiên sinh gọi điện thoại. Thượng sinh, ta A Khôn a. Thượng tiên sinh tiếp vào tỉnh Khôn điện thoại, tâm thần liền là xếp chặt, Pakistan chết đều lên TV xui xẻo quán còn truy tầm 10 triệu hàng, làm không tốt liền là Tịnh khôn. Hắn không phải đến hưng sư vẫn tội a. A Khôn, có chuyện gì không? "Thế có nửa khí thành tâm thành ý nói, thường Sinh, Đạt Tạ a." Thưởng Tiên Sinh ngậm. Hắn nghĩ tới đủ loại khả năng, Như đến đây hưng sư vấn đạo, Tịnh Như chửi ầm Như âm dương bát khí, chính là không có nghĩ đến Tịnh Khôn sẽ cô ý đến cảm tạ mình." Thưởng Tiên Sinh không thể tin hỏi ngược lại, "A Khôn, cảm tạ ta?" Tịnh Khôn xác nhận nói, "Không sai, Thưởng Sinh ngươi nhưng giúp ta rất nhiều." Thưởng Tiên Sinh hỏi ngược lại, "Ta giúp ngươi gấp cái gì?" Thế khôn nói thẳng, "A nha, cảm tạ ngươi phái thế bên xử lý Ba Kít tăng, giải trừ ta nỗi lo về sau." Thượng tiên sinh thể tốt phủ nhận, A Khôn, lời không thể nói lung tung, Tế Bê làm sự tình đó là Tế Bê tự tư, cũng không phải ta để hắn đi làm. A ký tăng thế nhưng là hợp cầu đường chủ, ta là Hồng Hưng người nói chuyện, ta nếu là cho Tế Bê giới mệnh lệnh như vậy, chẳng phải là muốn mở ra cùng hợp cầu đại chiến sao? Chương 326, Hồng Hưng bày ra đại sự, 1, chương 326, Hồng Hưng bày ra đại sự, một, loại chuyện này ta sẽ không làm. Nghĩ đến đây cũng là Tế Bê cá nhân ý tứ. Thường thiên sinh đem chuyện này đẩy đến không còn mặn. Đây vốn chính là ba người bọn họ thương thảo xét lược mà kệ ai đến hỏi, đều là trả lời như vậy. Thế B sẽ một mực chắc chắn, chuyện này là hắn làm biệt tư, không liên lụy Sa đoàn. Tịnh Khôn có lửa giận cũng chỉ sẽ hướng về phía Thế B đi vô lại không đến hắn Tưởng Tiên Sinh trên thân. Không thể không nói Thế B thật sự là một đầu chóng ngoan. Tịnh Khôn kinh ngạc nói, nguyên lai like là dạng này, ta còn tưởng rằng là Tưởng Sinh ra tay giúp ta giải quyết một cái phiền phức ngập trời đâu. Tưởng Tiên Sinh giả bộ như lơ đến bộ dáng hỏi, Thế B giúp ngươi giải quyết phiền phải gì? Tịnh cười nói, vậy nhưng thật sự là một cái phiền ngập trời. Ngươi cũng biết, ta trong tủ vì không nhận khí dễ, liền cùng A tăng bái cẩm. Hợp cầu là thứ nhất xã đoàn, đây chính là chúng ta hồng hưng không thể so được. Nhắc lên hợp cầu ra hổ, ta có thể trôi qua thoải mái một chút. Tưởng tiên sinh không phản bất được. Không sai, hợp cầu liền là thứ nhất xã đoàn. Dù là hiện tại bọn hắn đường khẩu ra tăng đến 11 cái y nguyên so ra kém hợp cầu. Hợp cầu liền là như thế ngang tàng. Tính khôn thở dài, Pakistan nói với ta, chỉ cần hai ta đi ra, ta xuất tiền, hắn ra con đường, chúng ta cùng đi phấn. Ta có thể đi phân sao. Đối thủ của ta hạ nhân nói lời, chỉ cần đi phấn chỉ cần thuốc tất cả đều cắn thu Vì trong tù trôi qua tốt một chút, chỉ có thể giả bộ đáp ứng." Tưởng Thiên Sinh chân thành nói, "A Khôn, đây chính là ngươi không đúng, không thể tùy tiện loạn đáp ứng người lời nói." Tên côn liên tục gật đầu, "Đúng à, bất quá chúng ta đi ra lẫn vào gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ, không phải cơ bản thao tác sao? Ta chỉ là muốn trong tù trôi qua tốt một chút mà thôi." Giang ngục giam, "Ta mẹ nó quản hắn Pakistan là ai? Vừa bọn ta lúc đi ra, Pakistan lại tiến bảo, hai người chúng ta một mực không có nhìn thấy mặt." Huống chi, Pakistan trên thân có 8 triệu vụ lớn, đời này hẳn là không ra được a. Ai có thể nghĩ tới hắn vậy mà đi ra? Ta lập tức liền biết, hỏng, trong này có chuyện. Tưởng Thiên Sinh trong lòng căng thẳng, kinh Hải nói, "Pakistan không phải ngươi xuất lực khí đem hắn bảo đảm đi ra." Tĩnh Quân hoài nghi mình đang cùng đồ đần trò chuyện, Pakistan trên người bản án lớn như vậy, không bị phán tử hình liền bụng chột vui a, còn muốn bảo đảm hắn đi ra. Ta mẹ nó cũng không phải quỷ lão mì tôi đầu. Tưởng Thiên Sinh quá sợ hãi, vậy hắn làm sao đi ra? Tĩnh Quân cười nói, "Đây chính là ta gọi điện thoại cảm tạ nguyên nhân, xui xẻo quán tại Pakistan sau khi chết truy tầm một cái 10 triệu nhà kho." Pakistan chân trước mới ra đến. Không đến thời gian một ngày liền có được một cái 10 triệu nhà kho. Trong này nếu là không có người ủng hộ hắn liền đặc quý. Ngược lại ta là không tin đây là Pakistan mình làm. Nếu là thật như thế, hắn đã sớm thay thế Ngê ra trở thành hương trang lớn nhất Bạch Phiến quốc nhà. Ầm ầm. Tưởng Tiên Sinh như bị sét đánh, Tịch Côn lời nói để hắn cảm thấy ra đầu run lên, Pakistan phía sau vậy mà không phải Tịch Côn. Cái này hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài, a nếu như Pakistan phía sau thật không phải Tịch Côn, vậy mình làm ra sự tình thật sự xông ra đại thoại, tên kia chẳng những là hợp cấu đương chủ, phía sau còn có một tôn thế lực hùng lồ người thân Ngược lại hắn Tưởng Tiên Sinh cũng không thể dễ dàng đem gánh vác lấy 8 triệu vụ án lớn ra hỏa cho vứt đi ra, lại càng không cần phải nói còn tại trong thời gian ngắn lại cho Pakistan chuẩn bị 10 triệu hàng. Vấn đề này không đối, Tưởng Tiên Sinh cần gấp cùng mình tâm phúc thủ hạ cùng một chỗ thương lượng đối sách, ổn Định Tâm thần vội và nói: "A Khôn, ngươi nếu là không có sự tình gì, liền tắt điện thoại a." Tịnh Khôn thở giải, "Tưởng Sinh, chúng ta hồng Hưng có phiền bái." Tưởng Tiên Sinh cao mày nói: "A Khôn, không cần nói chuyện giật gần, chúng ta hồng hương tình thế tốt đẹp, có cái gì phiền phức?" Tịnh Khôn nghiêm nói: "Ta gọi điện thoại cho ngươi mục đích có hai." Một cái là cho tưởng Sinh nói lời cảm tạ, một cái khác là thông báo một đầu cực kỳ trọng yếu tin tức. Ta là thật không nghĩ tới, xử lý Pakistan mệnh lệnh vậy mà không phải tưởng Sinh giới, mà là tế bê tự mình đốc tác. Gia hỏa này lòng dạ ngược lại là rộng lớn, ta tại tụ nghĩa đường hung hăng đánh hắn một trận, hắn vậy mà lấy ơn báo bán. Không hổ là ta hồng hưng cha phi người, muốn được. Tượng Sinh, ngươi để tế bê chạy trốn a." Tưởng thiên Sinh kiên cường nói, bất quá là một cái đi phấn ra hỏa thôi, Thế bê không cần đến chạy trốn. Tỉnh cơn nhún nhủi, cái thứ hai tin tức là, ta tự xui xẻo quán một ít trong bằng hữu nhận được tin tức. Xui xẻo quán quỷ lão nhóm không biết vì sao đối với chúng ta Hồng hưng rất là căn thủ bọn hắn hạ một cái mệnh lệ trong vòng một tháng nhằm vào chúng ta Hồng hưng dưới cờ tất cả v bất thiên môn tráng tử tiến hành đã kích phạm vi là toàn Hương Giang Tưởng tiên sinh tốt nhiên biến sắc người nói đùa sao tính khôn khàn khàn cũng họ nói ra ta biết mở loại này đâm một cái liền phá cho đùa tưởng tiên sinh thân thể có chút lay động chỉ là nhằm vào chúng ta hưng tính khôn trả lời ta cũng hỏi qua nhân ra hồi đáp chỉ là nhằm vào Hồng hưng tưởng tiên sinh cũng không cầm giữ được nữa mình nhã nhận diện mục giận dữ hét dựa vào cái gì Tịnh Côn nhún vai, ta suy tư một hồi lâu, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ muốn đến một việc Tưởng Thiên Sinh trong lòng lộn bộ một tiếng, bất khả tư nghì nói, dù sao cũng nên không phải là tỉnh Côn hỏi ngược lại, không phải đâu. Ngoại trừ Pakistan sự thịnh, còn có ai có thể làm cho Quỷ lão nổi giận lớn như vậy? Pakistan trên thân gánh bác lấy 8 triệu vụ án lớn, đổi một người xử bắn 10 trở về. Hắn muốn chết giả ở mục giam đều là không chuyện dễ dàng. Kết quả hắn đi ra, còn không đến mức này, hôm trước hắn đi ra hôm qua liền có 10 triệu hàng hóa. Cái này phía sau là ai, còn phải nói gì nữa sao? Tưởng Thiên Sinh bất khả tư nói, Quỷ lao đi phấn. Tịnh Khôn liếc mắt, đây không phải là rất rõ ràng sự tình sao? Tưởng sinh ngươi đã quên. Năm đó lôi lạc bọn người Hối Lộ Quỷ lão, tranh liền là bạch phiến hợp pháp giao dịch quyền lợi. Lại hướng phía trước, Quỷ lao đương cục còn đem phúc thọ cao coi như chính quy cho phép đặc thủ thương phần đâu. Nếu là lại hướng phía trước, thương Giang làm sao bị Quỷ lão chiếu đi? Quỷ lao đi phấn là tin tức sao? Tưởng Tiên sinh ổn định tâm thần truy vấn, vậy bọn hắn bạch phiến từ đầu tới. Tịnh Khôn tiếp nói, cái kia xui rẻo quán tịch tu được a. Ta có bằng hữu nói Cái đồ chơi này cùng hắn đoạn thời gian trước tịch thu được hàng hóa không thể nói rất giống, chỉ có thể nói giống như lúc, ngay cả đóng gói đều không có đổi. Chương 327, Hồng Hưng bày ra đại sự, 2, chương 327, Hồng Hưng bày ra đại sự, 2, Tưởng Tiên Sinh thất thanh nói, Long Phi hàng hóa vẫn là ba liên á cùng hàng. Tĩnh Khôn tầng hắng một cái, ta làm sao biết? Tưởng Tiên Sinh chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, Tĩnh Khôn mặc dù không có nói rõ, nhưng mà trên thực tế hắn cái gì mới nói. Cái này đã rõ ràng nhóm này hàng hóa thật là quỷ lao thả ra. Pakistan hậu trường thật là quỷ lão. Bọn hắn Hồng Hung bày ra đại sự Tịnh Khôn lại tăng hắn một cái, nhắc nhở, Thế bê dù sao cũng là giúp ta trừ đi một cái đại phiền thoái, tưởng sinh, làm phiền ngươi thông chi hắn một cái, tranh thủ thời gian chạy trốn a. Nếu là hắn bị Quỷ lao bắt được, coi như thật xong đời. Tưởng Tiên sinh cắn răng nói, hơn đương tốt xấu là đại xã đoàn, chúng ta còn có thể không gánh nổi một cái tế B. Tịnh Khôn nhún nh vai, tình nghĩa huynh đệ ta dùng hết. Đúng, vấn đề này ngươi cùng A Diệu cùng tế bê nói một chút đi. Những người khác ta đều thông báo. Tưởng Sinh, ngày khác cũng trả. Tưởng Tiên sinh gật, gật đầu, cú điện thoại, cái phản ứng đột nhiên cảm thấy không đối. Mẹ nó, ngươi đem tất cả mọi người thông chi đến cuối cùng cho ta biết. Cái này đúng sao? Thượng Tiên Sinh kém chút tức nổ tung. Tức thì tức, sự tình vẫn phải làm. Thường Tiên Sinh tranh thủ thời gian gọi điện thoại thông chi Trần Diệu cùng Thế nhưng mà gọi cho Trần Diệu điện thoại càng kết nối, Trần Diệu ngữ khí liền trở nên rất bất an, "Thượng Sinh, sự tình không đối, ta chẳng tự đột nhiên gặp đại kiểm tra. Xui xẻo quán vậy mà xuất động ló nhớ đột kích chúng ta chẳng tự. Loạn tử Loan thử chúng ta chẳng tự tất cả đều bị kiểm tra. Ta ý đồ cùng bọn hắn câu thông, nhưng không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Khoan biết cấm vậy mà tại trốn tránh ta." Thượng Sinh Manh mối không đúng. Tưởng tiên sinh thân thể nhóng một cái, xui xẻo quán tới nhanh như vậy sao? Hắn ổn định tâm thần, đem tịnh khôn nói cho hắn biết tin tức nói một lần. Trần Diệu nghe xong liền ngây dại, cái gì? Tập kích kiểm tra một tháng. Đây không phải lấy mạng chúng ta sao? Không xong, thế bên nguy hiểm. Tưởng tiên sinh ăn uổi, thế bê không có sự tỉnh, ta đã sớm để hắn trốn đi. Từ Vân Sơn cái chỗ kia rất loạn, xui xẻo quán sẽ không làm loạn. Từ Vân Sơn thuộc về Hoàng đại tiên khu quản hạng, nơi này chỉ có một hạng đặc sản, thiếu niên hòa nhìn chung Hương Giang, liền không có chỗ nào thiếu niên của hoặc tử so nơi này càng nhiều. Đơn giản liền là không hợp tối thượng. Nhưng ngươi nếu là coi thường đám này thiếu niên của hoặc tử sức chiến đấu, vậy coi như thua thiệt lớn. 14-15 tuổi người thiếu niên, tam quan không có thành hình, ngay cả thế giới là cái bộ dáng gì cũng không biết, chính là không sợ trời không sợ đất thời điểm. Lao đại để tiêu giết người, hắn liền nên tiến lên một đao đem người giết chết. Ngược lại là lăn lộn mấy năm giang hồ về sau, biết cái gì gọi là trời cao đất rộng, làm sự tình mới bất phóng túng đi một chút. Đương nhiên, những ngày mới ra đời của hoặc tử cũng là treo đến nhanh nhất những cái kia. Trên cơ bản xuất đạo một năm, liền có thể chết mất hơn một nửa. Tưởng Tiên Sinh căn bản liền không lo lắng từ Vân Sơn được khẩu, người thiếu niên nhất là ngẻ con mới để không sợ gọn, hắn quản ngươi cái gì xoa lão cái gì cái khác xa đoàn. Không phục liền là làm. Từ Vân Sơn là tự nhiên đại binh cơ, căn bản không lo tiểu đệ. Nghèo là nghèo một chút, tiểu đệ thật là không thiếu, những cái kia cổ hoặc tử, cho hắn điểm tiền xài và hắn đã cảm thấy đẹp bước lên cua, khăng khang một mực theo sát lão đại la lộn. Tưởng Tiên Sinh đệ đệ bê làm Tử Vân Sơn cha người, một nửa là vì bảo vệ mình đảm một nửa khác là vì nắm giữ cái này đại binh kho. Giang này, ngươi tranh thủ thời gian an bài xong xuôi, sau đó tới Hảo Hảo mà thương lượng một chút." Tỉnh cũng nói, "Quỷ Lao chỉ nhằm vào chúng ta Thiên Môn Sinh Ý." Trần Diệu cười khổ nói, "Công ty chúng ta ngược lại là cũng có chính hành sinh ý, nhưng người ta chỉ cần chịu trêu trọng, cái nào đều là Thiên Môn Sinh Ý." "Đầu năm nay, làm chính kinh sinh ý lại có cái nào không ăn trộm gian dùng mấy lưới? Trốn thuế lậu thuế vậy cũng là cơ thao, làm âm dương sổ sách hết sức phổ biến." Tưởng Tiên Sinh thuốc giục nói, "Nhanh a." Trần Diệu đành phải cúp điện thoại. Tưởng Tiên Sinh hung hăng kéo cả bạn, cặp mắt của hắn muốn bốc hỏa "Sai lầm rồi a?" Mình vậy mà trong lúc vô tình giúp tỉnh khôn thanh, rõ ràng là muốn diệt trừ túi tiền của hắn, tay trái tay phải, ai có thể nghĩ tới vậy mà cho tỉnh khôn quét tới một cái đại lôi. Cái này mẹ nó đến cùng là thế nào làm. Nhưng ai có thể nghĩ đến Pakistan dĩ nhiên là quỷ lão phái ra vơ vét của cải bào tay trắng. Nếu là mình không độc thủ, tỉnh khôn ra hỏa này nhất định sẽ độc thủ đi. Hắn khẳng định sẽ độc thủ. Vậy mình hành vi tính là gì? Không. Không đối. Tưởng thiên sinh đông nhiên nghĩ tới điều gì, trên mặt vẻ kinh ngạc, nếu là tế b không có xử lý Pakistan, tùy ý cái sau cùng khôn tiếp xúc Vậy sẽ phát sinh sự tình gì? Pakistan kỳ thật không có đạo lý tiếp xúc Tịnh Khôn lúc trước hắn tiếp xúc Tịnh Khôn vì Tịnh Khôn tiền. Có tiền tài năng mua sắm càng nhiều hàng hóa. Hiện tại hàng hóa có Quỷ lão trực tiếp cung cấp, có thể nói là không muốn mua bán, căn bản liền không cần Tịnh Khôn a. Vậy hắn tại sao muốn tiếp xúc Tịnh Khôn? Tưởng tiên sinh tinh tế cân nhắc, trong lúc đó không Z mà mặc kệ chính mình có nguyện ý hay không, nhất định phải xử lý Pakistan. Hắn đã đoán được Pakistan gánh vác lấy nhiệm vụ, Quỷ lão mẹ khôn không, hừng hừng. không hắn đã không tưởng tượng nổi Pakistan liên hệ Tịnh Khôn được gì. Tưởng tiên sinh cắn chặt hàm răng, tỉnh khôn cho hắn điện thoại cảm tạ tế bê, đó là không đúng. Khi thật muốn cảm tạ tế bê chính là hắn mới đúng à. Nếu không phải tế bê xuất thủ, làm không tốt hồng hưng đã không họ tưởng sửa họ lý. Chân diệu đã qua tới, tưởng sinh, tình huống rất tồi tệ, ta vừa mới nhận được rất nhiều tra phịt người điện thoại, bọn hắn chàng tử đều bị người kiểm tra. Không có một người ngoại lệ, cho dù là tỉnh khôn chàng tử đều bị đột kích kiểm tra. Chỉ bất quá hắn chàng tử tổn thất rất ít. Tuần tiên sinh đã khôi phục trấn định, tình côn căn bản liền không có làm sao kinh doanh mình chẳng tử, vượn rắc hai con đường cơ bản ai cho ngươi không phải hộp đem liền là phòng ca múa quán ba, ngẫu nhiên có một hai cái quán mặt trợ. Cảnh sát có thể kiểm tra cái gì? Bọn hắn nhằm vào thế nhưng là chúng ta vớt thiên môn chẳng tử. Nếu dám đem phòng ca múa cho điên rồi, phòng ca múa phía sau lão bản liền có thể để xui xẻo quán chịu không nổi. Trần rượu cười khổ nói, thế nhưng là cái khác cha phịt người chẳng tử gặp tổn thất thật lớn. Còn tốt tình khôn sở mau tin, cái khách chẳng tự tổn thất rất nhỏ, nhưng là chúng ta chẳng tự tổn thất liền lớn. Tịnh Quân lả cô y kéo dài thời gian, hắn là cuối cùng mới cho chúng ta thông báo tin tức. Chương 328, có người so với chúng ta gấp hơn, 1. Chương 328, có người so với chúng ta gấp hơn, 1. Tưởng thiên Sinh bình thản nói, cái này rất bình thường. Tịnh Quân nội tâm vốn là nhỏ, hắn nếu không làm như vậy, ta ngược lại muốn lo lắng hắn. Trần Diệu khẽ giật mình, Tưởng Sinh. Trần Diệu cảm thấy rất kỳ quái, Tưởng Tiên Sinh vậy mà lại vì Tịnh Quân nói tốt. Cái này không bình thường a, Tưởng Tiên Sinh sắc mặt rất là khó khăn lộ ra một cái tiêu dung. A Diệu, lần này chúng ta là từ bị môn quan dạo qua một vòng a. Trần Diệu thất thanh nói: "Cái gì?" Tưởng Tiên Sinh đem chính mình suy đoán nói một lần, Trần Diệu trận mắt hốt hồn, "Pakistan là mang theo quỷ lão nhiệm vụ tiếp cận Tình Côn." Tình Côn là thật không muốn đi phấn, cho nên một mực dập máy Pakistan điện thoại. Hắn không nghĩ tới Pakistan không phải mời hắn đi phấn, mà là muốn trợ giúp hắn ngồi lên Hồng Hưng Long đầu nhân vật. Tưởng Tiên Sinh lắc đầu, "Pakistan mục tiêu hoặc giả thuyết quỷ lão mục tiêu vẫn là tốt hơn vì đi phấn. Chúng ta Hồng Hưng dưới mắt có 11 cái đường khẩu, tất cả đều là dòng người phát đạt nơi tốt. Nếu là những địa phương này tất cả đều đi phẫn, đừng nói 10 triệu, liền xem như 50 triệu." đều có thể cho hắn tiêu thụ ra đi. Quỷ lao nếu là nằm trong tay Tịnh Côn, lấy Quỷ lao tài lực thế lực, lấy tỉnh Tịnh Côn đangưu trị, ngồi lên chỗ ngồi của ta, lại có cái gì khó khăn? Còn tốt lần này ta nhìn sai rồi, còn tốt Tịnh Khôn thật không đi phấn. Bang không, Tế B, ngươi, ta, ba người chúng ta liền muốn đi bàn chứng bị bối. Trần Diệu cười khổ nói, thế nhưng là Tế B đem Pakistan cho xử lý Quỷ lao trả thù đã tới. Tưởng sinh, cái này một hai ngày kiểm tra còn tốt, tất cả mọi người có thể chịu đựng được, coi như cho tiểu đại nghĩ. Thế nhưng là một hai tháng chỉ sợ muốn họng được a. Nếu là ta đoán trước không sai, không cần 3 ngày, liền sẽ có cha phật người đề nghị tổ chức tụ nghĩa biểu diễn tại nhà nghị. Thường tiên sinh mặt đen lại nói, thảo phạt tế TB, vẫn là thảo phạt ta." Vương đạo nói chuyện điện thoại xong thẳng đến giám sủ đơn nào đó đơn vị, hắn muốn lấy ra Pakistan láo thiết tài trợ bảo tàng. Nhưng mà tiến vào đơn vị về sau, cũng có chút mắt trợn tròn, hắn liền không có gặp qua nghèo như vậy độc chủ. Ngẫm lại nhân gia Long Phi, không riêng tài trợ một cái tài khoản đen sổ ghi chép, còn tài trợ một tòa nhà. Ngẫm lại A Hỏa, nhân gia cũng tài trợ tiểu nhất ngàn bạn. Thế nhưng là Pakistan đâu? Giá hỏa này toàn bộ thân ra vậy mà chỉ có 2 triệu. Khó trách giá hỏa này vì 10 lợi nhuận ca nguyện cho quỷ lão làm bao tay trắng. Tiêu thụ 10 triệu hàng hóa, Pakistan cũng chỉ có thể đến 1 triệu. Thì ra như vậy hắn vốn là nghèo rất mỏng tươi A Vương đạo cũng nghĩ không ra, đồng dạng là đi phấn nhìn xem nhân gia Long Phi cùng A Hỏa, lại nhìn một cái Pakistan. Đơn giản không thể so sánh. Vất quá, dù sao cũng là lấy không 2 triệu, hắn vẫn là thu nhận. Ngoại trừ cái này 2 triệu tiền mặt, có thể gây nên Vương đạo chú ý liền là một cái nhỏ sổ sách, ở bên trong là Pakistan cùng hợp cầu thuốc phụ thứ nhất chim sáo đá giao dịch đi chết. Chim sáo đá là thật gia nhất hệ kiên định người ủng hộ gia hỏa này cũng đi phấn tìm một cơ hội xử lý hắn hiện tại không có cơ hội xử lý bị lão còn làm không xong những này còn lừa lùng Vương đạo đối với độc hại người một nhà gia hỏa tương đương có hòa khí cái này mẹ nó nói là hắn gian đều là nhẹ nhất định phải tìm cơ hội cho rơi lại hắn vẫn là câu nói kia đi phấn đều mẹ nó đang chết Vương đạo theo thường lệ lấy ra một phần10 phong thật là nhiều hơn bao chuẩn bị đi trở về ta tải loại số tiền này nếu là không phát ra ngoài hắn có chút không ăn lòng bất quá Vương đạo cũng không phải cái gì có tử hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ cho người khác, vậy không thể làm gì khác hơn là tiện nghi người của công ty. Vương đang thu thập hoàn tất, Vương đạo còn dùng mình kỹ năng cẩn thận kiểm tra có hay không rơi xuống địa phương, hết thảy đều tương đối hoàn mỹ, về sau dù là nơi này bị người phát hiện, cũng cảm thấy không phát hiện được mình nửa điểm tung tích, lúc này mới thản nhiên rời đi. Trở lại công ty, theo thường lệ phát hờ bao. Sân khấu tiểu muội tử mở ra hồng bao cao hưng kém chút điên rồi, dĩ nhiên là 3 tấm đại hoàn lưu. Vương Sinh, chúc mừng người mỗi ngày có hôm nay, ngày ngày có hôm nay, phú quý bình an phát đại tài Tiểu muội tử miệng lau mặt một dạng ngọn. Vương đạo ha ha cười to, đúng vậy a đúng vậy à, dạng này ta liền có cơ hội mỗi ngày làm tán tại ông tử. Vương đạo tràn ra đi tiền cũng không ít, có tương đương một phần là để sân khấu cho chiếu đi. Không có cách nào, đây là tiến vào công ty cửa thứ nhất a tiểu muội muội cười hì hì nói, vì thanh Hàn Sinh lai hiện tại hẳn là tại Lý Đồng văn phòng đâu. Vương đạo không biết nói gì, Johnny ra hỏa này thật đem nơi này xem như phòng làm việc của mình. Hắn lại là tay không tới. Lần sau nếu là hắn lại tay không đến, các ngươi cản trở đừng cho hắn tiến, liền nói ta nói đến. Tiểu bội bội hì hì cười nói, Hàn Sinh không phải tay không tới hắn cho chúng ta mang theo hờ bao. Vương đạo ngạc nhiên, gia hỏa này cũng sẽ mang hờ bao. Tiểu muội bội lặng lẽ nói cho hắn biết, nghe nói hàn sinh nhà có việc mừng, hắn lúc đầu muốn mang cái khắc lễ vật bất quá công ty chúng ta rất trực tiếp, có việc mừng đều phát hờ bao. Hắn cũng liền nhập ra tùy tụ. Không phải sao, bởi vì càng khôn truyền hình điện ảnh quan hệ, công ty hương khởi có gì vui chuyện xảy ra hồng bao tập tụ tụ. Hờ bao không cần đại, 10 khối 20 khối không chê ít, 3000 ngàn, ngàn chê ít. Trọng yếu nhất chính là dính dính hi phí. Vương đạo, tình quân đều như thế làm qua, cho tới những người khác cũng học theo, cũng đều làm như vậy. Như vậy, công ty bầu không khí rất tốt, cũng không nên xem nhẹ giá trị của đồng tiền, nếu ai nói công tác không bị tiền, vì lý tưởng, cái kia xem hắn đơn vị làm việc, nếu không phải vì bách tính phúc lợi, ngươi coi như hắn đành giám. Đặc biệt là tại hương giang nơi này. Nơi này chính là tiền tại thiên hạ Nếu là không bị tiền, ai nguyện ý đi ra làm công. Vương đạo cười ha hà nói, vậy ta phải hướng hắn lấy một cái to lớn hơn bao. Tiểu mội bội che miệng cười không ngừng. Nàng biết vương đạo là đang nói đùa công ty đã có người tính toán một khoản, cái này hơn một tháng qua. Vương Đạo tràn ra đi tiền tài sợ là có một bộ ngắn thước háo trạch đều dư xài. Vị này là công nhận kim quy thế, người lại tịnh, tính cách cũng tốt, còn có tiền, trọng yếu nhất chính là từ trước tới nay chưa từng gặp qua đối công nhân sinh quá khí, quả thực là hoàn mỹ bạn lữ nhân tuyển. Đáng tiếc a, nhân gia có chủ rồi. Công ty đều biết gần nhất danh tiếng vang xa phỉ thủy đại mỹ nữ chủ trì Lạc Tuệ chân cùng Vương Đạo là một đôi, so sánh Lạc Tuệ Trần, mấy vị tiểu bội muội lập tức dập tắt truy cầu Vương Đạo tâm tư. Trường 329, có người so với chúng ta gấp hơn, 2, chương 329, có người so với chúng ta gấp hơn, 2. Câm nàng đưa ánh mắt đặt ở công ty những người khác Triển thân, Tỷ Như Ly Phú, Lý Kiệt, Trần Vĩnh Nhân, Dĩ Mỹ và người, mấy bị này đều là Lý Sinh Vương sinh thân tín a. Vương Đạo một đường phát ra hồng bao đi vào văn phòng, cười ha hả nói, "Johnny, chúc mừng chúc mừng." Hồng bao lấy ra. Hàn Tân cười ha hả nói, "Cùng vui cùng vui. À, ngươi hồng bao ta đã sớm chuẩn bị cho ngươi tốt." Rất dày. Hàn Tân thật cho móc ra một cái thật dày hồng bao, Vương Đạo mở ra xem, khá lắm sợ không phải có 60 ngàn. Lợi hại a. Hàn Tân cười nói, "Không riêng gì ngươi, ba tử cùng á chân hai vị a tẩu đều có phần." Vương đạo tiện tay đem mình hồng bao phân cho hai người, người lớn như vậy tay cho to, liền không sợ A Tẩu nói ngươi. Hàng Tân Ngạc Nhiên nhìn xem trong tay hồng bao, mở ra nhìn xem, lại có 10000, hắn lơ ngơ, loại vật này còn mang vẻ lễ sao? Tịnh Côn Thu hai cái hồng bao, vui vẻ đến vê vẫm, cái gì là lễ? A tao khẳng định lại nhặt được tiền, đây là phân cho chúng ta hi khí. Hàng Tân kinh ngạc nói, nhặt tiền nhặt nhiều như vậy. Vương đạo thật sâu thở dài, chẳng lẽ ngươi còn chưa phát hiện sao? Ta là bị thượng thương chiếu cô nam nhân, ngoại trừ lúc nhỏ vận khí của ta không tốt lắm, hiện tại vận khí tốt vô cùng. Tịnh Côn nghiêm mà nói, Lời này ta không dám lập bừa, tuy nói ngươi lúc nhỏ vận khí xem ra là không tốt. Bất quá, ngươi có thể bình an lớn lên, còn có một thân bản sự, sao lại không phải vận khí của ngươi rất tốt đâu? Thương Giang phụ mẫu song toàn người có là a, nhưng là ngươi xem bọn hắn qua được không? Thật nhiều 14, 15 tuổi liền đi học người xông xáo xã hội. Kết quả không đến một năm liền chết. Từ Vân Sơn cái địa phương quỷ quái kia, ta gặp được nhiều lắm. Vương đạo lên mắt, khôn ga ngươi thật biết nói chuyện, chúng ta muốn so cũng phải cùng ngươi tốt so, tùy tùng ngươi so cái gì? So nát sao? Tỉnh con nhún mũi, là ngươi đối mặt một việc bất lực thời điểm. So nát cũng là một cái lựa chọn tốt. Vương đạo nghi ngờ nhìn xem hắn, người đổi tu chết học. Tính Quân thở dài, hôm nay ta cho tưởng tiên sinh nói chuyện điện thoại xong về sau, phục bản cả câu chuyện, càng nghĩ càng không đối. Vừa bọn Johnny tới, hai ta cân nhắc dưới, cảm giác trong bất chi bất giác tránh thoát một kiếp. Vương đạo buồn bực nói, sự tình gì? Hàn Tân hồi đáp, Pakistan bị ám sát bản án. Vương đạo khẽ giật mình, chuyện gì xảy ra? Tính Quân giải thích nói, Pakistan ra hỏa này phía sau là ủy lão, căn bản không thiếu tiền lại muốn kéo ta xuống nước. Hắn tại sao muốn kéo ta xuống nước đâu? Ta chỉ là hồng hương vượng rác cha phỉ người. Địa bàn cũng chỉ có nho nhỏ hai con đường, càng là tại nghe ra trong địa bàn. Pakistan đại khái có thể tìm hợp cầu những người khác tới làm việc. Ta cùng Pakistan tuy là bãi kết minh đệ, giao tình so với hợp cầu những người khác đến kém rất nhiều. Hắn bị cái gì không đi tìm hợp cầu người, không phải tìm ta đâu. Ta phỏng đoán có hai loại khả năng. Một loại là Pakistan, không, là sau lưng của hắn quỷ lão, nhìn chúng Nghê ra, muốn thông qua tay của ta, thu nghe người sử dụng chính mình dùng. Vương đạo thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc lên, có khả năng này Chúng ta đã có thể bức bách quốc hoa cùng các quỷ tiếp nhận chúng ta tồn tại. Ngoại nhân mặc dù không biết chúng ta dùng phương pháp gì, nhưng bọn hắn có thể phỏng đoán, chúng ta nhất định có thể bức bách những người khác tiếp nhận sự hiện hữu của chúng ta. Mà trên thực tế, chúng ta cũng có thực lực như vậy. Hàn Tân thần sắc nghiêm trọng, một loại khác khả năng liền là Quỷ lão nhìn chúng A Khôn, muốn để hắn đến Trường không Hồng Hưng. Một khi A Khôn làm Hồng Hưng người nói chuyện, toàn bộ Hồng Hưng địa bàn cũng có thể đi phấn. Bởi vì Hồng Hưng quy củ, nơi này là một khối lam hải thị trường, căn bản liền không có khai thác qua. Điều này đại biểu lấy tiên đại lợi nhuận. Vương đạo chậm rãi gật đầu, có đạo lý. Hắn trầm ngâm một hồi, lời Bình nói, hoặc là hai loại khả năng đều là quỷ lao mục tiêu, bất quá là lại tuần tự mà thôi. Nếu là Khôn ca làm hồng hưng long đầu, hắn liền có đầy đủ lực lượng phiêu chiến mê ra dê đầu đàn địa vị, mà có quỷ lao ở sau lưng ủng hộ, loại chuyện này có rất lớn xác suất trở thành sự thật. Bất quá chúng ta đều biết, thiên hạ không có cơm chưa miễn phí, quỷ lao nâng đỡ Khôn ca trở vị, như vậy, về sau Khôn ca liền sẽ biến thành quỷ lao khối lỗi. Đây chính là đồng giá trao đổi." Tần Khôn hừ lạnh nói, "Ta xin ý làm rất tốt Quỷ Đặc Nga ý đi làm quỷ lao bao tay trắng." Vương đạo không có bình luận tịnh khôn lời nói, ngược lại trầm ngâm nói, "Khôn ca là bởi vì Pakistan quan hệ mới đi tiếng ủy lao ánh mắt, cái kia vấn đề tới, ủy lao có thể hay không nhìn chằm chằm vào Khôn ca." Tịnh Khôn cười lạnh nói, "Hắn tốt nhất đừng nhìn ta chầm chằm, nếu là nhìn ta chầm chằm, để cho ta đại hỏa, không thể nói trước ta liền muốn vận dụng sinh tử ký." Sinh tử ký một ký, sinh tử an thiên mệnh. Chấp hành nhiệm vụ người sinh tử không biết, nhưng là mục tiêu trên cơ bản treo định. Vương đạo cười lạnh nói, "Nói đúng, Hồng Dương có 3 bà người, chúng ta vượng giác ít người, cũng có mấy trăm, trong trăm có một giết chết mấy cái ủy chút lòng thành." Hàn Tân nhìn xem hai người thật sự là chịu phục, Pakistan phía sau rõ ràng là xui xẻo quan quỷ lao cao tầng, các người vậy mà liền muốn xử lý bọn hắn. Vương Đạo hỏi ngược lại, không được sao? Hàng Tân cười to nói, làm sao không thể? Các người nếu là không thuận tiện xuất thủ, ta từ hải ngoại triệu hồi đến mấy người xuất thủ cũng có thể. Hàn Tân mắt buông quang, để côn Vương Đạo thế, nhưng là hắn tại Hương Giang trọng yếu nhất Minh hiếu, hai người bọn họ cũng không thể xảy ra chuyện. Nếu ai dám để hai người này xảy ra chuyện, cái kia chính là chính mình bị nhân. Lao hổ không phát uy, thật coi mình là con mèo bệnh a. Rất nhiều người sợ là quên đi mình mới là hương dương lớn nhất xuống ống đạn dược quốc gia. Vương đạo cười nói, "Ronni nếu là xuất thủ, Pakistan phía sau hấp thủ nhất định là không có đường sống. Bất quá sự tình còn chưa tới một bước này. Kỳ thật hiện tại nhất nóng này không phải chúng ta. Tình quân cùng Hàn Tân lẫn nhau, đều không nghĩ ra, không phải chúng ta nhất sốt ruột." Vương đạo tự tin nói, "Có hai người so chúng ta còn gấp." Hàn Tân ngạc nhiên nói, "Còn có người so chúng ta càng sốt ruột?" "Không thể nào." Vương đạo mỉm cười nói, "Cái thứ nhất liền là tưởng Tiên Sinh." Hàn Tân khẽ giật mình, chậm bừng tỉnh đại ngộ, là Tượng Tiên Sinh quả nhiên so càng sốt ruột. Giết chết Pakistan chính là tưởng thiên sinh chó săn thế b ta phải người đi nghe ngóng thật sự giống Trần Quốc Trung nói như vậy, thế bê thủ hạ đầu to làm sự tỉnh quang minh lỗi lạc. Hắn xử lý Pakistan thời điểm, còn cao giọng nói cái gì, bê để cho ta tới ân cần thăm hỏi ngươi. Rất là phết lối. Tịnh khôn nhúng nhúng bay từ Vân Sơn đi ra thẳng ngãi con, chính là như vậy. chương 330, có người so với chúng ta gấp hơn, bà, trường 330, có người so với chúng ta gấp hơn, bà, Hàn Tân đã làm theo mạch suy nghĩ, người giang hồ đều biết. Bên bên là tưởng tiên sinh Ngự dụng Tài Trần, cũng không có ít hoài nghi tới xử lý Pakistan là xuất tử tưởng tiên sinh bằng ý. Ta nói với các ngươi, hôm qua đã có hợp cầu thúc phụ hỏi qua ta, chuyện này là không phải hổng hương công sự, ta đây làm sao biết. Vương đạo có nhiều thú bị nói, Pakistan là đi phấn còn có người cùng hắn quan hệ gần. Hàn Tân chẳng thèm nói tới, đi phấn ra hỏa ngay cả tuyển người nói chuyện thời điểm đều không có quyền bỏ phiếu. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên khẽ giật mình, đúng thế, Pakistan tại hợp cầu cơ hồ không có người riêng vì cái gì chim sáo đá sẽ cố ý gọi điện qua tới. Những người khác căn bản liền không có hỏi đến, ngoại trừ hắn Vương đạo bình tĩnh đại ngộ, nguyên lai like là hắn a. Hàn Tân ngạc như nói, chim sáo đá thế nào? Vương đạo đúng núp bay, kỳ thật cũng không có cái gì, bất quá ta nghe người ta nói vị này chim sáo đá cùng A tăng quan hệ tâm đầu ý hợp, hư hư thực thực có cộng đồng suy nghĩ. Hàn Tân tỏ giải, nghe người ta nói, Trần Quốc chúng nói, ý kia liền là chim sáo đá cũng là đi phấn. Vậy ta phải cẩn thận một chút. Vương đạo cười nói, dừng lại, ta cũng không có nói cho ngươi ai nói với ta. Hàn Tân liên tục gật đầu, ta hiểu, ta hiểu. Hắn lời nói nhấc chuyện, người giang hồ đều biết xui xẻo quán vị kia vì lao khẳng định cũng biết. Thiếu đi như thế một cái bao tay trắng, quỷ lão khẳng định phải phát tiết, hoặc là bồi hắn một cái bao tay trắng, hoặc là liền muốn bồi thường tổn thất của hắn. Thế bệ cùng Tưởng Tiên Sinh so chúng ta còn muốn lo lắng. Đúng chi, Pakistan tiếp cận A Khôn mục đích vốn chính là để nó thay thế Tưởng Tiên Sinh trở bị. Tưởng Tiên Sinh cho dù là vì mình long đầu bảo tọa, hắn cũng không thể không ngăn cản cái kia quỷ lão. Tịnh Khôn chậm rãi gật đầu, Johnny nói đến không có sai. Tưởng Tiên Sinh lo lắng còn ở trên ta. Hắn Tân sờ lên cằm nghi hoặc không hiểu, cái kia người thứ hai là ai? Vương đạo cũng không thừa nước độc thả câu, nói thẳng, Trần Quốc Trung Hàn Tân Ngạc nhìn nói, "Trần Quốc Trung, Vương đạo nún nú bay, Trần Quốc Trung vị Pakistan sự tình, cố ý chạy đến công ty đến cảnh cáo Coca, chuyện này giang hồ biết rõ." Hàn Tân cao mày nói, "Có thể coi là như thế, Trần Quốc Trung bất quá là cái tổng đốc sát, hắn lại có thể làm ra chuyện gì?" Vương đạo cười lạnh nói, "Chức vụ không hoàn toàn đồng đẳng với quyền lợi." Trần Quốc Trung hiện tại Cửu Long quán trà một lá cờ, hắn làm người nhiễu khí, lại có thể lực bất xuất, nhiều lần phá đại án, Cửu Long quán trà trên giới đều phục hắn. Người này ghét nhất đi phấn, nếu là xui sẹo quán quỷ lao dám để cho hắn đi phấn ngươi nói sẽ xuất hiện sự tình gì? Vị lão mặc dù khó có thể đối phó, nhưng cách mạch là vết xe đổ, không tầm thường lợi dụng Liêm tự một lần a. Hàn Tân trợn mắt hốt mồm, Trần Quốc Trung như thế có loại. Vương đạo nhắc nhở, ngươi quên ngươi là thế nào đảo thoát xui xẻo quán đối bắt. Hàn Tân đi lặng. Trần Quốc Trung có hay không loại mình biết rõ nhất, hắn có thể mượn Vương đạo miệng đem giáo thụ tin tức truyền khắp toàn bộ xuống ống đạn dược vớt nhà, ngươi nói hắn có hay không loại. Vương đạo thản nhiên nói, Trần Quốc Trung người này trong mắt vỏ không được Hắn sẽ không ngồi nhìn vị lão làm như vậy. Hàn Tân đột nhiên hỏi, ngươi thật giống đối Trần Quốc Trung đánh giá rất cao a. Vương Đạo Bình thẳng nói: thức anh hùng nặng anh hùng, cùng chung trí luôn thôi." Trần Quốc Trung đối truyền thống xã đoàn không có ý kiến, chỉ cần không khiến cho quá bất hợp lý, chỉ cần không ảnh hưởng người bình thường, hắn cũng sẽ không đối truyền thống xã đoàn như thế nào. Người này càng ghét như kẻ thù, nhưng làm việc tương đương linh hoạt. Vũ Long Thành sự tình liền có thể nhìn ra tính cách của hắn. Vì tiêu diệt Long Phi A Hòa, hắn thậm chí có thể cho phép Hồng An liên lạc trung quanh xã đoàn chiếm đoạt địa bàn của bọn hắn. Dạng này người, ngươi dám không để bà mắt." Hàn Tân quả quyết lắc đầu. Hắn điên rồi dám xem thường Trần Quốc Trung. Hàn Tân có nghe nói qua trong đó nội tình. Hàn Đêm Long Phi, A Hỏa, cổ thủ chung ba người tập hợp một chỗ thời điểm. Bởi vì A Hỏa miễn tiện, trực tiếp bị Trần Quốc Trung đánh gãy xương mũi, A Hỏa ngay cả cái giấm cũng không dám thạ một cái. Cuối cùng còn buộc bọn hắn ba nhà lấy được chung nhận thức, Cửu Long thành tuyệt đối không cho phép đi phấn. Sau đó liền bưng Long Phi A Hỏa thoát viện nhà kho, lạnh sinh sinh để bọn hắn nương thế. Hưu Dung Dung anh dũng quả quyết. Nhân vật như vậy, ai dám xem thường? Vương đạo thư hoán một chút cảm xúc, đối hai người nói ra, kỳ thật các ngươi thật không cần lo lắng, ngoại trừ hai người này bên ngoài, còn có người so với chúng ta lo lắng hơn. Hàn Tân thật không phụ Còn có người vì thế lo lắng. Vương Đạo nhốn nhốn mai, đương nhiên. Hàn Tân nhíu mày suy tư, không thể nào. Vương Đạo cười nhắc nhở, không thể nào sao. Lần này xui xẻo quán đại kiểm tra, ngươi chàng tử cũng bị quát ta Hàn Tân không có vấn đề nói, ta lại không dựa vào cái kia hai cái chàng tử ăn cơm, chẳng qua là cho tiểu đệ một cái nghề nghiệp, miễn cho bọn hắn nhằm chán. Hắn chân chính xinh ý là bơ lộ, cái kia mới thật sự là đến tiền đồ chơi. Vương Đạo cười ha hả nói, không sai, người bên kia không quan trọng, khôn ca bên này cũng không quan trọng. Ngược lại có Trần Quốc trung chuẩn bị, bịửu Long bên này cùng chúng ta quan hệ tốt chàng tử đều không có sự tình nhưng là những địa phương khác đâu. Hàn Tân sắc mặt thay đổi không sai ngoại trừ chúng ta mấy người chẳng tử Hồưng cái khác cha thị người chràng tử liền thoái bọn hắn cũng không có chúng ta năng lực tổn thất của bọn họ lớn Vương đạo cải chính không hẳn là tổn thất nặng nghề phải biết đây chính là trong vòng một tháng đại nhà vào cha thịt người làm sao kháng. Hàn Tân nhìn về phía vương đạo ánh mắt hết sức phứ tạp hắnông nhiên đốiị nói ra người nếu không đem à, tao nhường cho ta người muốn cái gì tùy người chọn Tình Côn khẽ giật mình, chợt chửi ầm lên, nằm mơ. "A tao là ta quạt giấy trắng, ngươi muốn lại ra đi. Nói cho ngươi, 10 triệu đặt ở trước mặt ta, ta đều không mang theo nhìn. 10 triệu." Hàn Tân con mắt trừng lớn, "Ngươi thật đúng là dám công phu sư tử ngoạn, ta qua ngăn hừ hừ, Tưởng Tiên Sinh cũng bất quá là cho ta 188 bạn qua ngăn phí tổn." Tình Côn kinh thường nói, "Đó là Tưởng thiên Sinh không biết nhân tại tầm quan trọng. Mặt khác, ngươi nghe rõ ràng, không phải 10 triệu. Ta nguyên phải là, coi như ngươi đem 10 triệu đặt ở trước mặt ta, ta đều không mang theo nhìn." Hàn Tân con người co rúm lại, "Vậy ngươi muốn bao nhiêu?" Tĩnh Côn suy nghĩ một chút nói, "Một tỷ trở lên a." "A?" Hàn Tân cười mắng, "Ngươi mẹ nó chui vào tiền trong mắt đi, không muốn để cho A tao qua ngăn liền trực tiếp nói mà." Tĩnh Côn cười nhạo nói, "Ngươi cho rằng ta đang nói giỡn?" Hàn Tân buồn bực nói, "Chẳng lẽ không phải." Chương 331, Vương độ thần đạo lại thượng tiến, mục chương 331, Vương độ thần đạo lại thượng tiến, Một, Tĩnh Côn nhún núi bay, 10 triệu rất cỡ nào? Tháng trước chúng ta liền đã kiếm được. Hàn Tân hít vào một ngụm khí lạnh. Vương đạo cười hì hì nói, "Không có ý tứ a tháng trước ta mua cổ phiếu kiếm lời không nhiều." cũng liền 1.200 bạn. Hàng tân không nói gì, nhân ra 1 tháng liền lừa 1.200 bạn, mình 10 triệu qua ngăn phí tổn giống như thật không lấy ra được. hắn nghi ngờ nhìn xem tình khôn, ta nếu là thật xuất ra 1 tỷ, ngươi thật làm cho A tao theo ta đi. Tình khôn gật gật đầu, đúng A. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tại thời gian này, giá tiền của ta là 1 tỷ, qua thời gian này, cái kia giá cả liền có khả năng là trên trăm ước. Dù sao theo thời gian trôi qua, sẽ có lạm phát, á tao qua ngăn phí tổn cũng phải làm phát. Hàng tân cao mày nói. Ta nói không phải chuyện này, mà là thật sự có người xuất ra một tỷ mời A Tao, ngươi thực biết buông tay." Tịnh Khôn không chút nghỉ ngợi nói, "Ta khẳng định sẽ thả." Hàn Tân ngạc nhiên nói, "Chẳng lẽ không nên lời lẽ chính nghĩa cự tuyệt sao?" Tịnh Khôn cười nhạo nói, "Loại lời này ngươi tin hay không? Ta coi như cự tuyệt, A Tao cũng cự tuyệt không được a." "Đừng nói A Tao đổi thành ngươi, ngươi có thể cự tuyệt sao? Nhân ra trị hoa một tỷ sinh ngươi, đó là cỡ nào coi trọng a. Chỉ cần là người bình thường, liền biết làm sao tuyển. Ta thuận nước đẩy thuyền, còn có thể cùng Tao kết xuống cái tiền nếu là trở ngại hắn huynh đệ đều biến thành nhân." Đúng hay không à tao? Vương đạo cười to, khôn cao cao kiến. Hàn tân trận mắt hốt mồm. Nhưng mà ở đây chính là hiện thực. Tình nghĩa huynh đệ vô giá sao? Kỳ thật không phải, là có giá trị. Chỉ nhìn ngươi có thể xuất ra nổi giá bao nhiêu tiền. Tình khôn tự hỏi hắn hiện tại đối mặt một tỷ đô la Hồng Công là tuyệt đối chống cự không được, hắn tin tưởng vương đạo cũng chống cự không được. Đi ra lăn lộn lâu như vậy, hắn liền không có nhìn thấy qua chỉ nói nghĩa khí không cần tiền ra họa. Nghĩa khí có thể làm cơm ăn. Đừng làm rột. Người nếu là không có tiền ăn cơm một tháng liền chết đói Hắn tân bỗng nhiên đối tỉnh Khôn cùng Vương đạo dâng lên bội phục cảm xúc. Hai người này còn thật tuấn tú. Đi ra lần bảo, đại bộ phận nói đến xó hát đều tốt nghe. Cái gì trung nghĩa làm đầu, cái gì đồng sinh cộng tử, cái gì đồng cam cộng khổ, vậy cũng là cậu thí. Người đi ra lăn lộn vì tiền a, làm chính là liều mạng sự tình. Ngươi làm sao lại dám cùng những người khác đồng cam cộng khổ? Có người thậm chí ngay cả cùng mình đồng cam cộng khổ đều làm không được, làm sao có thể cùng người xa lạ cùng một chỗ? Chẳng lẽ bọn hắn có thể so sánh cha mẹ ngươi cùng người thân thiết hơn? Không tin tưởng. Vậy ta hỏi một chút. Ngươi cùng ngươi phụ mẫu mỗi tháng bao nhiêu tiêu bạc? Ngươi bao lâu không có trở về thăm hỏi cha mẹ của ngươi? Chúng ta những ngày người bình thường đều là như thế, thú chi những cái kia cổ hoặc từ đâu? Đối đại phụ mẫu đều như vậy, đối đại cái gọi là huynh đệ đâu? Cái này không cần nói nhiều a Tịnh Khôn đối Hàn Tân nói ra, ta thường cùng tiểu đệ nói, chúng ta đi ra là lột, vì chính là tiền tài. Cái gì trung tâm nghiệt khí, nói dễ nghe mà thôi, có mấy cái vì lao đại chết, có mấy cái có thể liều chết tiểu đệ đến cùng. Ta lão đại Long Ca cũng không thể chống đỡ ta đến cùng, đồng dạng ta đều không nhất định có thể liễu chết long ca đến cùng, vậy ta tại sao phải cầu tiểu đệ của ta có thể làm đến đâu? Cầm loại này không thể làm được sự tình lừa gạt mình chơi vui sao? Ta cảm thấy không có chút nào chơi vui, không có ý nghĩa đấu. Đã như vậy, cái kia lại có cái gì tốt nói? À, tao về sau thật muốn hữu hảo cơ hội, hắn muốn đi có thể đi, chúng ta vẫn là hảo huynh đệ hảo bằng hữu. Sợ là sợ ngươi cái gọi là huynh đệ muốn đi, hắn còn hung hăng ở sau lưng đâm người một đao. Ngươi chết như thế nào cũng không biết, cái kia mẹ nó mới là kinh khủng nhất. Ta cùng ta các tiểu nói được rõ ràng đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, một ngày nào đó có thể giang hồ gặp lại mà. Hàn Tân lắc đầu, cảm thán liên tục. "A Khôn, ta không bằng ngươi, ngươi sống được quá thoải mái." Tịnh Khôn ha ha cười lạnh, "Sống được thoải mái, ta là để giáo dục xã hội. Lần này đi ra, ta lúc đầu coi là sẽ có vô số tiểu lệ tại ngục giam bên ngoài xếp hàng chờ ta. Xe sang trọng, mỹ nữ, tiểu đệ, cùng theo lên cung nên ta cái này đại ca trở về. Kết quả ngày đó chỉ có mặt trời cùng á tao ham nên ta." Thật mẹ nó, nói đến đây, Tịnh Khôn nuốn nhiều phiền liền có bao nhiêu phiền muộn. Ta vì A công lập qua công, ta vì A công lưu qua máu, ta mẹ nó còn vì A công ngồi 5 năm lao, kết quả là như thế hồi báo ta." Hàn Tân vội và nói, "Ngươi không phải còn có cái huynh đệ đang chờ ngươi sao?" Tịnh Khôn ngạc nhiên hỏi lại, "Ai vậy?" Hàn Tân chỉ bảo Vương đạo nói ra, "Hắn a." Tịnh Khôn cùng Vương đạo liếc nhau, cùng nhau cười to. Hai người cười đến nước mắt đều chảy ra. Hàn Tân buồn bực nói, "Sự tình gì buồn cười như vậy?" Tịnh Khôn một bên cười một bên bố bản, "Lúc kia a tao còn không phải ông hưng người a." Hàn Tân giật nảy cả mình, "Cái gì?" Vương đạo nún bay, "Ta đối Khôn ca rất là ngưỡng mộ." Ngẫu nhiên biết hắn ngày đó ra ngục, liền đợi đến hắn doài, vốn cho rằng sẽ có rất nhiều người, không nghĩ tới chỉ có ta một cái. Hàng tân thất thanh nói, cũng chính là từ ngày đó trở đi, á đạo tài theo ngươi. Tịnh khôn lau lau nước mắt, cười đến đều nhanh đau sốc hồng, đúng à, liền là từ ngày đó bắt đầu, á đạo tài đi theo ta. Vận khí của ta thật mẹ nó tốt. Nếu là công ty phái người tới đón tiếp ta, ai biết ta có thể hay không nhận lấy á tao đâu. May mắn lúc trước không có người đến á. Hàng tân đều muốn ghen ghét chết. Vương đạo năng lực hắn trong khoảng thời gian này xem như thấy được không khách khí chút nào nói, cái này quạt giấy trắng năng lực so với Trần Diệu đều muốn lợi hại hơn nhiều. Dạng này đỉnh cấp nhân tài, vậy mà chủ động đầu phục Tǐ Côn, hắn làm sao lại không có vận khí tốt như vậy. Vương Đạo Phản phất nhìn ra Hàn Tân ý nghĩ, giống đa loại người này, khẳng định phải đi đến vị trí thích hợp bên trên. Khôn ca có tiềm lực, có năng lực, đi theo hắn dễ dàng ra mặt. Những người khác thủ hạ đông đảo, muốn ra mặt liền muốn tốn hao thật dài thời gian. Nhân sinh của ta chỉ có ngắn ngủi 20.000 trời, nơi nào có thời gian đi chờ đợi. Tự nhiên muốn tìm đường tắt. Khôn ca lúc ấy không có người, vậy ta muốn thượng vị liền đơn giản nhiều. Tĩnh Côn cười mắng, ngươi cái tên này chỗ đó đều tốt, liền là có một chút, quá quá khiêm tốn hư. Chúng ta đi ra lật bảo, muốn thường thường làm trận vợ kịp hay, đến làm cho thủ hạ như vậy huynh đệ biết, ngươi vẫn có thể độ nghịch có thể đánh đủ địa phong. Nếu thật là một mực khiêm tốn, người khác còn tưởng rằng ngươi không đánh nổi nữa nha. Chương 332, Vương độ thần đạo lại tự tuyến, 2, chương 332, Vương độ thần đạo lại tự tuyến, 2, Vương đạo cười hi hi nói, may mà ta thủ hạ các huynh đệ sẽ không nghĩ như vậy. Tĩnh mặc dù bị Vương đạo sặc trở về, nhưng mà hắn rất tán đồng Vương đạo quan điểm, nói cũng phải, ngươi thu mấy cái tiểu đệ đều là Hữu Dung Yun Yun, bọn hắn lý chi a, không giống ta tỉnh khô lúc đầu. Rất hiển nhiên, hắn đối năm đó thu các tiểu đệ có chút không vừa ý cũng khó trách hắn không hài lòng, gia ngục là lớn cỡ nào sự tình những người này xử suốt không có một cái nào tới. Mặc kệ bọn hắn có cái gì nỗi khổ tâm, chính ngươi không thể đến, phái tiểu đệ tới là không phải có thể. Nhưng hết lần này tới lần khác. Tỉnh côn nhớ tới ngày đó tình hình tâm tình liền trở nên mười phần náo liệt. Đợi đến ta đi gặp Long ca, biết ta mặc dù muốn đâm trước thượng nhưng mẹ nó liền là một cái không đầu tra phi người, ngay lúc đó tâm tình đơn giản đừng nói nữa. Ngày đó tình của ta liền cùng ngày đó thời tiết hoàn mỹ phù hợp. Hàng Tân suy đơn nói, mặt trời chói chang. Tịnh Khôn rỉ một tiếng kinh miệt, "Cầu thí, Lao tử mới ra tới thời điểm, đại thái dương có thể đem người cho phơi chết. Trời đến ban đêm, lại là mưa rào xối xả, muốn đi ra ngoài thư giãn một tí đều khó có khả năng. Một ngày này liên tiếp đạt được tin tức xấu, đơn giản hỏng bét đầu. Còn tốt thu a tao, bằng không Tịnh Khôn dùng sức lắc đầu, hắn đối Hàn Tân nói ra, "Lời của ta vẫn là câu kia, hừ hừ câu thí, cũng chưa chắc xóa so hợp cầu tốt bao nhiêu, bất quá có một chút chỗ tốt liền là làm tra phi người, mình trên địa bạn sự tình." mình có thể hoàn toàn làm chủ, tuyệt đối sẽ không có người đi ra nói này nói kia. Chỉ cần ngươi không có vi phạm A công quy cụ, liền xem như Tượng Thiên Sinh muốn chất vấn quyết định của ngươi, ngươi cũng có thể không khách khí chút nào đối trở về. Đây chính là hồng hương tương đối công bằng. Hàng Tân chậm rãi gật đầu, ta hiểu được. Ba ba, Vương đạo vỗ tay nói, đừng đi một khác. Hôm nay khó được ngày tốt lành, chúng ta đi tụ họp một chút. Thịnh Khôn ngạc như nói, ngươi lại phải bệnh lên ban. Vương đạo không biết nói gì, cái gì gọi là bệnh lên ban a? Không nên đem sự tình nói đến khó nghe như vậy. Hôm nay chúng ta mấy cái phải hào hảo mà tụ họp một chút, có một hạng rất khó được hoạt động. Hàn Tân lập tức hứng thú, hôm qua hắn cùng bàn tự xác định quan hệ, chính là xuân phong đáp ý nhu tình mật ý thời điểm, thật không thể hướng tất cả mọi người khoe khoang bạn gái của mình, cái gì hoạt động? Vương đạo khẽ cười nói, má hội hôm nay đại giao độc thượng. Tịnh Khôn đột đứng lên, ngươi làm sao không nói sớm a? Vương đạo lúng nhúng bay, thời gian lại làm đến cùng, nói sớm cùng một nói đều không khác mấy. Tịnh Khôn cười khổ nói, chỗ đó không sai biệt lắm. Kém xa. Đây chính là thị sự. Ta cho ba tự gọi điện thoại. Vương đạo vô buô tay, vậy liền định như vậy à? Hàn Tân vội và nói, "A Khôn, đem Ban tử cùng một chỗ mời đi theo." Tịnh Khôn tối mắng, "Cái kia còn dùng ngươi nhắc nhở, ta khẳng định sẽ mời nàng." Thế là nửa giờ sau, đám người ta biết thẳng đến ma hội. Lạc Truyện Trân hỏi, "Lão công, Khôn ca đường khẩu có chuyện gì hay không?" Vương đạo ngạc nhiên nói, "Ngươi nghe được cái gì tin tức?" Lạc Truyện Trân gật gật đầu, "Có kém người nói cho ta biết, bọn hắn muốn cử hành một cái hành động lớn, nhưng kỳ quái là nhắm vào chỉ có một cái sa đoàn, hờ hừ." Vương đạo tán dương, "Tình báo của ngươi thật là linh thông." Lạc Tuệ Chân xem thường, đây coi là tin tức gì linh thông, bất quá là trở thành sự thật thôi. Nếu là sự tình còn chưa có xảy ra, ta liền thu vào tình báo, đó mới gọi tin tức linh thông." Vương đạo khẽ cười nói, đừng có ý nghĩ như vậy, tình báo của ngươi đã so tuyệt đại đa số người đều muốn linh thông. Nếu thật là đặt thành ngươi dạng này, cảnh sát sẽ trước tiên chầm trầm vào ngươi." Lạc Tuệ Chân thẻ lưỡi, "Yên tâm đi, ta chỉ là muốn chạy tin tức mà thôi." Vương đạo nhắc nhở, xui xẻo quán có kém quán làm sự tình tiết xấu, nhiều khi, có chút bạn án cho dù phá được, công khai tin tức cũng sẽ cùng chân thực phát sinh sự tình cũng không giống nhau." Lạc Tuệ Chân ngạc như nói, "Vì cái gì?" Vương Đạo thuận miệng nói, "Vì bảo hộ người bị hại gia thuộc, cũng vì bảo hộ hung thủ ra thuộc. Đều thời đại nào, còn làm liên lụy cái kia một bộ. Lạc Tuệ Chân liên tục gật đầu. Đồng thời cũng vì phòng ngừa có người bắt chứa phạm tội. Lạc Tuệ Chân giật mình, "Bắt chứa phạm tội mà?" Vương Đạo giải thích nói, "Người làm một loại rất kỳ quái sinh vật, gò bó theo khuôn phép sự tình làm nhiều rồi, liền rất hướng tới loại kia đánh vỡ cấm kỵ khoái cảm." Tùy tiện nâng mấy cái ví dụ, có kẻ có tiền, vàng bạc châu báu đối với hắn mà nói liền cùng người bình thường đi băng rất một chén đồ uống lạnh tiêu phí một dạng nhẹ nhàng. Nhưng hẳn hết lần này tới lần khác đi siêu thị làm tiểu đầu. Lạc Tuệ Chân che miệng nói, ví dụ như vậy thật có, vương đạo đúng như bay, làm tiểu trâu là không đúng, nhưng dù sao cũng so phạm càng lớn sai lầm cường. Có ít người không chế không nổi mình, làm ra rất nhiều chuyện phạm pháp. Nhưng có một loại người, to gan lớn mật, đã muốn làm chuyện xấu, lại không muốn để cảnh sát bắt lấy, liền sinh ra bắt trước gây án. Thì như phóng hỏa, thì như giết người Lạc Tuệ Chân liên tục gật đầu. Nàng đã hiểu xui xẻo quán vì cái gì không đem cụ thể chi tiết tiết lộ, hoặc giả thuyết muốn sửa đổi chi tiết. Nếu là bắt trước phạm tội, Hùng thủ chỉ có thể thông qua công khai tình báo đến thu hoạch một tay tin tức. cũng không khả năng bắt trước đến những cái kia không có công bố tin tức là lấy nếu thật là gia dạng này bản án rất dễ dàng liền sẽ khóa chặt có phải hay không bắt trước người phạm tội Vương đạo nhắc nhở xui xẻo quán rất lớn mỗi ngày tin tức rất nhiều bọn hắn cũng có ý thức đem tình báo để ngơi đưa tin vẹn bẹn những tin tình báo này liền có thể để ngươi vững vàng đứng tại một đường người chủ trì đỉnh điểm bên trên tuyệt đối không nên tự mình loạn đổi tình báo để tránh phá vỡ xui xẻo toàn bố trí là tuệ chânị chọn cái đầu ra minh mạch Vương đạo cười nói đi một hồi dẫn ngươi đi nhà tiện. Lạc Tuệ Chân ngạc nhiên nói, "Hôm nay ngươi lại có tình báo?" Vương Đạo nhún nhún vai, "Ta có cảm giác hôm nay sẽ đến tưởng lớn." Lạc Tuệ Chân kinh hỉ nói, "Vậy chúng ta phòng ở có thể sửa sang đến khá hơn một chút." Vương Đạo không biết nói gì, nhà chúng ta phòng ở sửa sang phương án không phải định ra tới rồi sao? Lạc Tuệ Chân cười khổ nói, "Không sai, là định ra tới, bất quá chúng ta còn thiếu khuyết đồ cổ tranh chữa." Vương Đạo cười nói, "Cái kia không cần lo lắng, ta đến giải quyết là được rồi." Lạc Tuệ Chân ngạc nhiên nói, công, ngay cả cái này cũng có con đường." Vương Đạo cười ha hả nói, "Có Hắn đương nhiên là có, Văn Tước Chi Vương phó tiên sinh nhưng cho hắn cống hiến một phòng đồ cổ. Chú ý, những cái kia đồ cổ tranh chữ là xếp đặt trùng một chỗ. Chương 333, Vương độ thần đạo lại tự tuyến, 3, chương 333, Vương độ thần đạo lại tự tuyến, 3, nếu là cách ra bày ra, phó tiên sinh trước đó bảo tàng gian phòng cũng không đủ nhìn A Lạc Tuệ Chân lập tức tiến lòng, đột nhiên nảy có chút mong đợi hỏi, vậy có hay không ta tiền liền riêng? Vương đạo thuận miệng nói, đương nhiên là có à, vẫn quy của cũ, củ. ngươi nghe ta, chúng ta mua một khối tiền bên trong liền làm cho ngươi tiền riêng. Lạc Tuệ Chân bung tay hô to, Lão công tố đồng. Đang lúc nói chuyện, má Hội đến. Hôm nay là đại giao độc tượng, Mã Hội quả thực là người ta tấp nập. Chúng nhân ngồi xuống, Vương Đạo bắt đầu lấy tiền, a một người cho ta 100 khối. Văn tử một bên đưa tiền vừa nói, đạo ca, ngươi muốn 100 khối tiền làm gì? Vương Đạo thần bị nói, ta được đến tin tức trong bọc. Văn tử cười nói, đạo ca, nếu là thật bên trong, xin ngươi rút hành. Vương Đạo cười hát, hát nói, không cần nhiều, ta chỉ cần một phần 10 là được rồi. Đám người nhao nhao bỏ tiền. Nhìn xem Vương Đạo đi mua ngựa đi, Tịnh Quân nói với mọi người nói. Đây chính là ta coi trọng A Tao trọng yếu nguyên nhân. Công và tư rõ ràng. Loại này liên lụy đến chuyện tiền bạc, nếu là không chúng, cái kia hết thể cũng không có cách nào. Nhưng nếu là bên trong vậy liền nói không rõ. Thân minh đệ minh tính sổ sách mà. Nói xong nói xong, tiếng nói nhất chuyển. Lấy A Tao bật khí, xác định bững chắc trong bọc, hắn đây là mang bọn ta phát tài đâu. Một hồi bên trong tài, nhất định phải cho A Tao rút thành A. Hàng tân cười to, A khôn ngươi yên tâm, chúng ta đều là hiểu quý cụ. Tính khôn nói với mọi người nói, A Tao đã giúp chúng ta mua Chúng ta cũng không thể đi một chuyến bồ công có cái gì xem trọng cũng ít mua chút làm cái niềm vui thú thế là đám người nhau nhau nghiên cứu cũng ít nhiều mua chút bọn hắn không phải dân cờ bạc mua ngựa chỉ là nhìn cái việc vui ngựa đua là tương đương làm cho người hưng phấn thi đấu sự tình ngấm lại xem giá trị hơn triệu ngựa đua tại ngắn ngủi trên đường đua phong trì đồng dạng lao bụt chỉ là ngấm lại liền sẽ để người vết mạnh phátương không kềm chế được tranh tài một khi bắt đầu đám người đứng lên gieo họ cố lên liên tiếp 3 trận xuống tớiâ cô Hà Tân đám người sắc mặt đỏ lên lại xanh vậy mà một trường không có chúng rất nhanh liền tăng cuộc Tịnh Quân trực đạo đáng tiếc, hôm nay chơi đến không sai, nếu có thể trúng thưởng lời nói sẽ tốt hơn một điểm. Ban Tử kéo Hàn Tân cánh tay nói ra, hôm nay đã chơi đến tương đương vui vẻ, ta rất lâu không có cao hứng như vậy. Hàn Tân lập tức nói, người đưa thích lời nói, chúng ta lần sau lại đến. Ban Tử chỉnh trọng điểm đầu. Bốn người nói chuyện, đương nhiên cảm giác không đúng. Ba Tử ngạc nhiên nói, "Á, tao cùng A Chân đi nơi nào?" Bọn hắn sớm đi. Tịnh Quân lắc đầu, không có khả năng. "À, tao làm việc thỏa đáng rất, chúng ta đi bãi đỗ xe các loại hắn." Đợi đến bốn người đi bãi đỗ xe, phát hiện Vương đạo Lạc Chân đã sớm đang chờ bọn hắn. A đâu, các ngươi thời điểm ra đi không chào hỏi, làm hại chúng ta một trận dễ tìm. Hàn Tân một trận đoán trách. Lạc Tuệ Chân đũa môi, chạy xong trận thứ ba thời điểm, chúng ta liền nói với các ngươi muốn đi lĩnh thưởng, thì ra như vậy các ngươi một mực không có nghe thấy đúng không? Tất cả mọi người làng ngơ. Hàn Tân đầu óc tốt, lập tức nói, ta nếu là không có nhớ lầm, trận thứ ba hạm nhất là ngôi sao của ngày mai, đối, liền là trận kia. Lạc Tuệ Chân đắc ý dương dương nói, trận thứ ba hạm nhất là ngôi sao của ngày mai, tên thứ hai là tóc đỏ Tường hạng ba là oàng trắng. Văn tử Kỳ nói: A chân ngươi nhớ kỹ rõ ràng như vậy sao?" Lạc tuệ chân cười to, "Lão công ta mua trận thứ ba tam trọng màu, ta có thể nhớ kỹ không rõ ràng sao?" Thế côn, Hàn Tân, Ba Tử, Đoan Tử tất cả đều mắt tròn vảng, thật bên trong, bốn người đơn giản không thể tin vào thai của mình. Bọn hắn mua khoảng chừng hơn bạn đồng tiền, liền sợi lông đều không có bên trong. Vương đạo chỉ cùng mỗi người thu 100 khối ở giữa. Vông nghĩa a." Vương đạo móc ra chi phiếu từng cái đưa cho đám người, "A, đây là các ngươi, nhớ kỹ cho ta rút hành." Đoan Tử không kịp chờ đợi mở ra, Chi phiếu bên trên liên tiếp con số để nàng có chút hoa mắt, cái này, đây là 290 bạn. Vương đạo nhẹ nhàng gật đầu, không sai, 290 bạn. Ta lúc đầu coi là đại giao động thưởng thưởng ao sẽ cao một chút, lại quên tính toán, thưởng áo cao, cao thủ cũng nhiều à. Chúng được tâm trọng tạm thưởng tưởng người còn không ít đâu. Vàng không, giải nhất còn biết nhiều một ít. Hàng Tân ngạc nhiên nói, a đạo, ngươi mua bao nhiêu tiền? Vương đạo thuận miệng nói, hai người chúng ta mua các 200 đồng tiền. Hàng Tân ngột, liền mua như thế một điểm. Chúng ta đều mua mấy chục ngàn. Vương đạo liễu lên nói, các ngươi thật có tiền. Ta không phải dân cơ bạc, mua chút ngựa, liền là nhỏ chơi một hồi." Hàng Tân lập tức trợn mắt. Tĩnh Khôn cười nói, tiêu chuẩn a, tao tất phong, nhớ kỹ đưa tiền a." Văn tử vội bằng nói, "Khẳng định cho, cái này mẹ nó là 290 vạn, cho dù mới con một, cũng bất quá là 295,0000." Chính nàng trong tay khoảng chừng 200 thất nửa vạn bạn, đối hoàng đại tiên thể, nàng chưa từng có nhìn thấy qua nhiều như vậy tiền. Không nghĩ tới, cái này đưa tới tay. Đạo ca thật giữ uy tín." Tĩnh Khôn cười nói, "Hôm nay tâm tình tốt, chúng ta có muốn ăn hay không một trận?" Hàn Tân cười to nói, Vên trong giải nhất, đương nhiên phải lớn ăn một bữa a. Vương đạo lại cùng người khác khác biệt, hắn móc ra hồ bao, phong thật nhiều, ta phải cho rắc gọi điện thoại, để hắn cho ta tán một cái. Hàng Tân giật mình nói, ngươi thật tằng a. Vương đạo đương nhiên nói, loại này tiền của phi nghĩa không thể lưu tại trong tay. Đến tràn ra đi, bằng không sẽ có phiền phức. Hàng Tân cười khổ nói, ngươi bên trong 5 triệu, ngươi muốn tràn ra đi 500.000. Vương đạo gật gật đầu, đúng a. Hàn Tân quát, cái này mẹ nó đều đủ mua đất chân không ra hồn ngán trước hào trách. Tình côn giải thích nói, tao ở công ty tràn ra đi tiền đã sớm đủ mua ngàn tốt hảo tránh. Đoan tử mắt sáng rực lên, "Khôn ca, đạo ca, công ty của các ngươi còn thiếu người sao? Có thể đi bên trên bàn sao?" Tĩnh Khôn đánh giá một phiền, đột nhiên ánh mắt sáng lên, đối Vương đạo nói ra, "Đoan tử có thể làm đánh lự Vương đạo gật gật đầu, "Xác thực, tiểu bàn tử lao đậu thế nhưng là nổi tiếng đánh hí đạo diễn, không chừng thật có thể để a cậu trở thành một đời mới đánh tinh." Hàng Tân tranh thủ thời gian ngân lại, làm võ hạnh rất thua thiệt, rất dễ dàng tụ thương. Nếu không thay cái đường đua. Vương đạo nhún nhún vai, "Ta không có ý kiến, nhìn Khôn Ba tử động tử một cái. Cho ăn, ngươi trước đó không phải là không muốn muốn tới công ty bên trên bàn sao. Văn tử con mắt đều tỏa ánh sáng, ngươi không có nghe đạo ca giảng sao. Hán thường thường trong công ty phát tiền ai? Tính khôn vội vàng nói, A tẩu, A tao đúng là trong công ty phát tiền, bất quá, ngươi khả năng không biết, công ty bên trong nhiều người, mấy chục người một điểm, cũng không có bao nhiêu. Trường 334, đại lao chuyên dụng bán rượu, 1, trường 334, đại lao chuyên dụng bán rượu, 1, văn tử con mắt càng sáng lên, công ty của các ngươi mới mấy chục người à, cái này 500.000 mỗi người đều có thể đến 10.000 nhỏ Công ty của các ngươi phúc lợi đãi ngộ tốt như vậy. Tính Quân nhìn xem Hàn Tân không nói lời nào, cái sau dây hiểu, thế là đối Văn Tử nói ra, "Là bà, ngươi rất ưa thích bên trên ban." Văn Tử suy nghĩ một chút nói, "Ta chưa từng có trải qua ban a." Hàn Tân đều kinh ngạc, "Vậy sao ngươi kiếm tiền?" Văn Tử hồi đáp, "Ta là cổ hoặc nữ mà." Thỉnh thoảng sẽ đi chợ giúp thu số loại hình còn có liền là cùng người giao đấu cưới xe a cũng chính là theo ba tử về sau làm hộ vệ của nàng, bất quá cái này cũng không tính là gì đi làm, ba tử chỗ đó cần ta bảo hộ mà, mỗi ngày liền là chơi." Hàn Tân vội vàng nói, "Bên trên ban cũng không đồng dạng." 9 giờ tới 5 giờ về ngươi có thể lên được đến. Ban tử lập tức dao động. Nang làm việc và nghỉ ngơi liền là thuần chính cổ hoặc tử làm việc và nghỉ ngơi, đều là ngủ trễ dậy trễ. Cái nào cổ hoặc tử sẽ ở 9 điểm trước đó lên. Đừng làm loạn. Thật muốn có dạng này cổ hoặc tử, vậy nhất định không phải nghiêm chỉnh cổ hoặc tử. Không riêng gì nàng, liền ngay cả ba tử cũng là dạng này. Vị kia đồng dạng là thức đêm giải thi đấu quán quân tuyển thủ, phải biết cuộc đêm giờ làm việc đều là 8, 9 giờ tối chung đến ngày thứ 2 dạng sáng 2, điểm, thậm chí có khả năng đến 3, 4 điểm. Văn Tử theo Tịnh Khôn về sau mới chậm rãi sửa chữa mình làm việc và nghỉ ngơi. Trên cơ bản đều là sáng sớm dậy làm bữa cơm, cùng Tịnh Khôn cùng một chỗ ăn cơm, sau đó lại ngủ cái quay lại ngủ tiếp, đợi đến ban tử tới, lại đi làm sự tình khác. Hàng Tân lại nói, cho người ta làm công có gì tốt, không bằng mình mở tiệm a. Văn Tử cười khổ nói, ta nơi nào có tiền a? Lạc Tuệ chân lập tức nhớ tới mình trải qua sự tình, tranh thủ thời gian nhắc nhở, ngươi có tiền a? Nàng lung lay chi phiếu. Văn Tử chợt tỉnh ngộ tới, đúng nga, ta hiện tại có tiền. Hàn Tân cười nói, chỗ đó cần dùng tiền của ngươi. Ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi đầu tư, thua lỗ tiền coi như ta kiếm tiền tính ngươi tiền riêng." Ban Tử khẽ giật mình, "Tốt như vậy à? Hàng Tân thản như nói, "Ngươi là nữ nhân của ta mà." Tịnh Khôn cùng Vương Đạo cùng nhau giơ ngón tay cái lên, "Johnny, Ba Khí a." Hàn Tân liếc mắt, "Ta nếu là không biết chuyện của các ngươi, thật đúng là cho là mình rất bá khí." Tịnh Khôn cùng Vương Đạo ha ha cười to. Ba Tử đối văn Tử nói ra, văn Tử, vấn đề này không vội Tử tự suy nghĩ, muốn công tác, tùy thời đều có thể. Bất quá, ngươi phải nghĩ kỹ làm cái gì. Johnny không đợi đúng không?" Hàn Tân liên tục gật đầu, đương nhiên không đợi. Ban Tử nghĩ nghĩ cuối cùng gật gật đầu, "Đi, ta suy nghĩ tỉ mỉ cần nhắc." Tỉnh côn cùng Vương Đạo Âm thầm thở phào nhẹ nhõm, Ban Tử muốn tới đám phim, đó là đương nhiên hoàn nên. Nàng cái này loại hình rất đặc biệt, rất nhiều phim loại hình cần, cũng không xấu không có phiến tử đậm. Nhưng mà Ban Tử nếu tới ảnh thị công ty làm nhân viên, vậy liền không thích hợp. Trước đó đương nhiên không có vấn đề, nhưng bây giờ nàng là Hàn Tân bạn gái, thậm chí có thể trở thành lão bà. Đem Hàn Tân người thả tại công ty mình xem như chuyện gì xảy ra. Vậy liên thật đối minh hữu không có bất kỳ cái gì ẩn dấu đi. Cái này cũng không tốt. Hàn Tân rõ ràng hiểu được chuyện này, cho nên trước tiên liền kêu rừng. May mắn ban tử vừa rồi chỉ là nói đùa mà thôi. Đang người nói chuyện, Lý Kiệt đã chạy tới. Vương đạo móc ra một cái đại hồng bao cho hắn, "À, hôm nay ta bên trong mậu, ngươi dính dính phí phí." Lý Kiệt không khách khí chút nào nhận lấy, đà tạ Lao đại." Đối với Vương đạo vật khí, hắn cũng coi là hiểu khá rõ vị kia, nhân ra đi trên đường, tùy tiện nhặt trường sổ số đều có thể chúng thường. Vật khí có thể nói là tốt tới cực điểm. Lao đại cho tiền, đương nhiên muốn thu lại. Vương đạo lại móc ra một chồng lớn hồng bao đến giao cho hắn. Những này cầm lại công ty phân một chút a. Lý Kiệt nhìn xem nhiều như vậy hờ bao, nuốt ngụm nước miếng, đạo ca, trong này nhiều tiền không nhiều. Vương Đạo nhúng núi bay, "Nam, 6 tấm đại hoàng lưu a." Lý Kiệt đội bằng nói, "Đây cũng quá nhiều, trực tiếp phát ra ngoài cũng không tốt. Nếu không, đổi thành trả chịu loại hình." Vương Đạo cười nói, "Cũng có thể, ngươi nhìn xem làm là được. Ngược lại những này hờ bao muốn phát xong." Lý Kiệt cười nói, "Ta hiểu được." Hắn cùng mọi người lên tiếng chào liền đi. Tính Quân vua vỗ tay, "Chúng ta hôm nay đi một cái à, tao nhớ mãi không quên địa phương ăn cơm." Vương sinh lòng không ổn cảm giác. Khôn ca, ngươi cũng không phải là muốn đi tịnh khôn nhốn nhún bay, có cốt khí quán rượu a." Ba tử hiếu kỳ nói, "Đó là cái gì địa phương?" Tịnh khôn cười nói, "A, tao nói đó là đại lao chuyên dụng quán rượu." Ba tử con mắt trận trừng lên, "Thật? Hàn Tân lúc đầu, ta cách Thiên Loan gần, có cốt khí thanh danh sắc thực rất lớn, nhưng muốn nói gì là đại lao chuyên dụng, cũng có chút vô nghĩa." Ba tử hiếu kỳ nói, "A, ngươi không phải quỷ thanh a?" Đối Thuyên Loan sự tình quen thuộc như vậy. Hàn Tân nhún bay, Thiên Loan cùng thanh trên cơ bản đều là hợp cầu địa bản. Thiên Loan đường chủ đại dê giá đỡ đại, tốt mời khách. Hắn mỗi lần mời khách chỉ định là có cốt khí. Có cốt khí quán rượu có ba tầng, đại dế cho tới bây giờ đều tại tầng thứ ba mời khách. Đại dế có cái ma bệnh, hắn chỉ mời giang hồ đại lão, đương nhiên cũng không giới hạn trong nhà cầu. Hắn mời nhiều lần, những cái kia đến dự tiệc khách nhân cũng đối có cốt khí quen thuộc, có đôi khi cũng ở nơi đây mở tiệc chiêu đãi tân khách. Dân già, không biết làm sao lại chuyển thành bộ dáng này. Ba Tử Yên lặng nhìn qua hắn hỏi ngược lại, cái tiêu đạo ca nói đến có vấn đề sao? Hàn Tân khẽ giật mình, tinh tế tự tưởng, tượng, thật đúng là không có vấn đề a. Đường hồ đại lão không làm đại lao. Hàn Tân vỗ tay nói, "Đến, đã đi có cơ khí, vậy liền ta làm chủ. Vừa vận để cho ta hảo hảo mà cảm tạ một cái chư vị trợ giúp." Tịnh Khôn nhíu lông mày, "Cảm tạ cái gì a?" Hàn Tân ôm bàn tử cười hắc nói, "Cảm tạ chư vị thành toàn chúng ta." Tịnh Khôn lại nhíu lông mày, riêng cái này." Ban tử nói thẳng, "Dĩ nhiên không phải, vẫn phải nói cảm tạ ca mang bọn ta phát tài." Tịnh Khôn lại phải nhíu lông mày, Hàn Tân đội bằng nói, "Lông mày của người muốn khiêu vũ à, từ đâu tới ma bệnh?" Tịnh Khôn tức giận nói, "Chỉ mời một lần không thể được." đem ngực đinh đưa "Không có vấn đề." mấy người ha ha cười to, hướng phía thuyên loan thẳng đến mà đi. Có cốt khí quán rượu nói đến nổi danh, tên điên âm thanh tất cả đều là đại dê mang theo tới, ngoại hình rất phổ thông, cùng cái khác quán rượu không có cái gì hai loại. Đợi đến 6 người tọa hạ, khả xảo tiến đến một đám người. Chương 335, đại lao chuyên dụng quán rượu 2, chương 335, đại lao chuyên dụng quán rượu 2, cầm đầu ra hỏa đầu hận không thể dương lên bầu trời, cái kia con mắt nhìn người là từ trên hướng xuống quét lấy nhìn. Tĩnh đối Hàn dài, khó trách ngươi muốn tự hợp cầu quang ăn, ta nhìn trước mặt giá hỏa này liền giận a. Hàn Tân ngạc nhiên ngẩng đầu, trên mặt lập tức lộ ra tiểu dung, đại đề, thật là đúng gì mà, đến, ta giới thiệu cho ngươi mấy cái bằng hữu. Tính Côn người đẩm mộng, không nên à, Hàn Tân là một cái cỡ nào tự tôn ra hỏa, vậy mà lại đối trước mắt con mắt này sinh trưởng ở trên đỉnh đầu ra hỏa như tình. Tịnh Côn ngẩng đầu một cái, lại ngậm. Không phải, vừa rồi người này không phải còn dùng đỉnh đầu nhìn người sao? Làm sao một lát sau, ra hỏa này vậy mà trên mặt tiểu dung, rất giống một cái nghịch nọ tiểu nhân. Gặp chuyện không quyết tìm vương đạo, Tịnh Côn thấp hỏi hung người này biểu lộ chuyện gì xảy ra?" Vương đạo tập giọng đáp lại, đây chính là đại dê bản sắc. Tịnh Quân khẽ nhíu mày, đại dê bản sắc. Hắn hì hì một suy nghĩ, em chút đem nước trà phun ra, đại dê bản sắc liền là hiệp yếu sợ mạnh. Khá lắm, thật dài kiến thức. Tịnh Quân khôn cũng không chán ghét đại dê, tương phản vẫn rất thưởng thức. Có được gián được, tài năng tại cái này trên giang hồ đi được xa. Những cái kia cũng đã dậy chưa biên giới giang hỏa, đã sớm đi bàn chứng bị mối. Hàn Tân đã tại giới thiệu, các vị, đây chính là để có cốt khí dương danh hợp cầu thiên loan đường chủ đại dê. Đại dê, đây là hồng hương mượn rác cha người Tịnh Quân, còn có vị này là trai là A Khôn đầu Mã Vương đạo. Đại Dê kinh ngạc khả năng Hàn Tân một chút, cái sau ngạc như nói, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Đại Dê khó hiểu nói, Khôn ca đại danh, ta thật sự là ngưỡng mộ đã lâu, bất quá tiểu đệ cũng không cần giới thiệu à. Tịnh Khôn cùng Vương đạo cùng nhau cười hì hì nhìn xem Hàn Tân. Ba nữ nhân ba tử, Lạc Tuyệt Chân, ba tử đều tại một bên xem thì vui, vừa rồi Tịnh Khôn cùng Vương đạo đối thoại, ba người nghe được rõ rõ giàn sở. Hàn Tân im lặng nhìn xem Đại Dê, ngươi đầu này định nhìn người ma bệnh thực sự sửa đổi một chút. Ngươi cũng không nghĩ một chút, ta biết rất rõ ràng tính tình của ngươi, còn muốn giới thiệu cho ngươi a tao. Ngươi còn không hiểu được có ý tứ gì mà?" Đại Dên ngạc nhiên nói, "Johnny, ý của ngươi là, vị này cũng là người tài ba. Choat nhìn là rất tĩnh nhưng chúng ta đi ra đã bảo, tĩnh lại không thể ăn cơm." Hàng Tân còn muốn nói nữa, Lạc tuệ chân không làm. "Đùa gì thế, đây là lão nương nam nhân. Ai nói dáng dấp tĩnh không có cơm ăn? Ê, đây là 5 triệu, đẹp trai ta bao người a." Đại Dên lập tức cứng đờ nhìn xem Hàn Tân đối phương tại túi đầu đốn trả, lại nhìn xem cùng Vương đạo mắt đi mày lại Lạc Tuyệ chân. Đại Dên nhịn không được quát, "Nam nhân nói chuyện nơi nào có nữ nhân mượn phần? Có tiền không nổi a?" Thất thời cút sang một bên. Phốc, Đại Dê sờ sờ mặt bên trên nước trà, nhịn không được hỏi, "Johnny, ngươi làm gì phụ ta?" Hàn Tân nhịn không được ho khan, hắn bị bị sặc. Một hồi lâu mới bất khả tư nghị nói ra, "Đại Dê, ngươi không biết Á Đậu." Đại Dê mở miệng nói, "Nàng là ai a?" Rất lợi hại phải không? Hàn Tân mặt không chút thay đổi nói, "Á Đậu kỳ thật cũng không thế nào lợi hại, liền là xui xẻo vắn người xem nàng như cái bảo, nàng nếu là bị khi dễ, tùy tiện một chiếc điện thoại, gọi tới hai đổi họ nhớ không thành vấn đề." Đại Dê giật lại mình, "Ngươi đừng dọa ta." Hàn Tân giận nói. Hai ta tháng trước vừa mới gặp mặt, lúc này mới bao lâu à, cảm giác ngươi cùng xã hội cách rời. Ngươi không biết đa đậu? Lạc Tuyệt chân, vui phóng biên. Đại Dê nếu mày nghi nghi, có chút bất hay. Hàn Tân trực tiếp nói, đặc biệt báo động người chủ trì, cùng xui xẻo quan, quan hệ cực kỳ tốt. Trần Quốc Trung có biết hay không? Đại Dê gật gật đầu, trong khoảng thời gian này nổi tiếng nhất cơ mà. Hàn Tân vua tay nói, a, Trần Quốc Trung gặp được ga tao, đều phải hô một tiếng vương sinh. Trần Quốc Trung nhìn thấy ngươi hô cái gì? Đại Dê khệ miệng co rút giới, hắn không phải khôn ca đầu mã Làm sao có thể để Trần Quốc Trung nhớ kỹ tính danh? Hàn Tân nổi giận nói, ngươi mẹ nó muốn chết cũng không mang theo như thế muốn chết cút nhanh lên đi một bên à, về sau đừng nói ta biết ngươi. Hắn đứng dậy rót chén trà, rất là chân thành nói, a tao, đây là ta không phải, ta xin lỗi ngươi. Vương đạo đưa tay ngăn lại, đại dê nói không sai mà, ta chính là Khôn Ca đầu mã tiểu đệ mà thôi. Không đáng nhân ra nhớ kỹ cũng rất bình thường. Hàn Tân nhìn đại dê ánh mắt như muốn đem hắn ăn. Đại dê không ngu, xem xét Hàn Tân cái dạng này trong lòng liền hơi hồi hộp một chút, chơi thủ thời gian thay đổi khuôn mặt tươi cười, điên mặt xì thà, a tao ta có mắt như mù. Hôm nay cơm này, ta mời." Vương đạo cười cười, "Ngươi là hợp cầu ta là hưng hưng. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông, mời khách ăn cơm thì không cần." Lại nói, bữa cơm này quy cách như cao, vẫn là không cần lao động tiên loan đường chủ tổn kém." Đại Dê cẩn thận hỏi Hàn Tân, "Johnny, người bữa cơm này bao nhiêu tiền?" Hàn Tân tức giận nói, "100.000 khối tiền tất bước." Đại Dê nhếch miệng liền cười, "Đồ vật gì 100.000 khối a? Ngươi lại tại mở ta trò đùa." Hàn Tân mặt không chút thay đổi nói, "Ngươi gặp qua ta đùa kiểu này? Ngươi có chân có miệng." Còn cùng quán rượu lão bản có biết, ngươi sẽ không đi hỏi một chút ta định bản này bản tiệc muốn bao nhiêu tiền sao?" Ánh mắt của hắn nhắm lại, trên mặt tàn khốc lóe lên một cái rồi biến mất. Đại Dê dọa đến rút lui hai bước, trong lúc nhất thời tiến thối lương nàng, cuối cùng khẽ cắn môi, "Ta đi mua đơn. Vậy mà xám xịt rời đi." Văn Tử nhìn xem đại dê dáng vẻ rất là khinh thường, "Hấp cầu thiên loan lao đại liền cái này à?" Cảm giác ngay cả cái kia lão đại cũng không bằng. Tình Quân nói một câu lời công đạo, vậy ngước nhưng sai đại dê có thể bườm mặt mũi, hiểu được tiền thôi, nhưng so sánh cái kia lão đại mạnh hơn nhiều. Văn Tử khẽ giật mình, chợt tỉnh tới Hàn Tân cho chúng ta tính tiền đi. Tịnh Khôn cười nói, ngươi hãy chờ xem, hắn khẳng định sẽ còn trở lại, thân, ít nhất mang bình 5 bốn năm là phí. Ban Tử tràn đầy không hiểu, nàng nhìn về phía ba tử cùng Lạc Tuyệt chân, hai người cũng không tin tưởng Tịnh Khôn lời nói. Hàn Tân ngạc nhiên nhìn xem Tịnh Khôn, "A Khôn, ngươi thời gian ngắn ngủi lại đem lại dế nhìn cái thông tấu. Tam nữ giật nảy cả mình, thì ra như vậy Hàn Tân ý tứ, đại dế thật sẽ trở về." Hàn Tân giải thích nói, "Đại dê người này, đối ngoại ngang ngược càng lớn, một bộ thiên hạ lão tử đệ nhất bộ dáng, hồ ai cũng không đễ bà mắt." Thế nhưng là người quen biết hắn đều biết, ngang ngược càn rỡ là hắn nguy trang, bản chất của hắn là hiếp yếu sợ mạnh. Tại hợp cầu lão hổ ly này khắp nơi trên đất địa phương, nếu là không có điểm nguy trang, sớm đã bị người ăn. Chương 336, đại dế, ngươi muốn làm người nói chuyện a. 1. Chương 336, đại dế, ngươi muốn làm người nói chuyện a. 1. Hắn đối ngoại biểu thị ngang ngược càn rỡ, những khí thế kia không bằng hắn, liền bị hắn ăn sạch sẽ. Những cái kia chân chính cứng cứng, đại Dê thường thường có thể lùi bước một hai bước. Ngược lại mặt ngoài khí thế hắn không có bại, trên giang hồ cũng sẽ không rơi xuống danh hạo. Vương đạo cho các nàng phiên dịch, Johnny có ý tứ là đại dê có được dẫn được, chỉ đánh liền ép cục. Tam nữ hết sức vui mừng. Hàn Tân không thể làm gì nói, nó như vậy cũng không sai. Đại dê hiện tại hẳn là đi tìm lão bản xác minh tình huống, nhìn xem chúng ta bản này có phải hay không 100 ngàn cát bước. Thậm chí hắn còn biết tìm người hỏi một chút ta tẩu tình huống có phải thật vậy hay không bàn tử liếc mắt, mặc kệ là ai chân vẫn là ba tử, hắn vậy mà một cái cũng không biết, quả nhiên chỉ là một cái sẽ chỉ chém chém giết giết mang hắn. Nàng rất kỳ quái, dạng này người có thể đi được xa sao? Vương đạo nói, đó là bởi vì đại dê có một vị hiền nội trợ a. Đại Dê xuất hiện lần nữa thời điểm ngoài đám người đống trước, hắn không phải một người xuất hiện, bên người còn có một người khác. Hàng Tân cũng đã hô lên, "A Tẩu, chính là Đại Dê lão bà, Đại Dê Tẩu." Đại Dê Tẩu bưng rượu, cười mỉm cho đám người buổi tội, lôi xinh tính tình ngay thẳng, dắt tội hồn hưng các vị quý khách, hôm nay bữa cơm này, xin cho Lôi xinh tính tiền. Bình này năm bốn năm lạ vị, liền xem như Lôi xinh buổi lễ. Đại Dê ở một bên cười ha hả nói, "Ta là người thô kệch, sẽ không nói chuyện, dắt tội các vị chờ trách." Hàng Tân được bề mặt, hỏi Tinh Gun, "A Khôn, khôn thấy thế nào?" Tịnh Khôn nhún vai, 100 ngàn khối thủ bút thật lớn, ta không có vấn đề, mấu chốt là a tao thấy thế nào. Đại Dê con người đột nhiên co dù lại, đi ra lăn lộn nhiều năm như vậy, hắn liền không có nhìn thấy hai vị đại lao coi trọng như vậy tiểu đệ. Cho dù vị tiểu đệ này là Tịnh Khôn đấu mã, vậy cũng quá mức coi trọng. Tịnh Khôn còn dễ nói, có thể dùng cho tiểu đệ chống đỡ bề mặt để giải thích. Hàng Tân đâu? Truyền loan cùng vị thanh liên tiếp, Đại Dê hiểu rất rõ Tân Nhi hổ làm người. Hàn Tân dạng này người, có thể dùng mắt cao hơn đầu dưới mắt không còn ai để dùng. Đơn giản giản, Hàn Tân công bình xem thường bất luận kẻ nào. Hắn liền cho rằng hợp đồ không có người năng lực vượt qua hắn, đã không vượt qua được hắn, dựa vào cái gì để cho ta để mắt các ngươi. Hắn Tân ngay cả một đám đường chủ đều xem thường, như thế nào lại cho đường chủ thủ hạ đầu mã bề mặt. Đã chúng thiết bạn. Đại Dê âm thầm nhớ kỹ Vương đạo, hắn nhất định phải biết rõ ràng, vị này đến cùng có dạng gì năng lực. Hắn đều có thể thấy rõ sự tình, Đại Dê Tẩu đương nhiên cũng có thể thấy rõ ràng. Vương đạo cười nói, ta chính là một cái vô danh tiểu tốt mà, bị người xem thường bình thường. Johnny, phản ứng của ngươi quá lớn, ta chính là một cái chính kinh công ty nhân viên. Lôi Sinh cũng có nghe nghe tên của ta quá bình thường a. Mọi người cùng nhau cười, Vương đạo rất hiển nhiên không có ý định truy cứu việc nhỏ như vậy. Nói giỡn, Vương đạo đối ngoại người thiết liền là tịnh khôn quạt giấy trắng, cho tới bây giờ cũng không phép lối, cũng không ba khí, liền cái cái mặt, dù là đối với người hung ác thời điểm, người khác cũng cảm giác không ra. Chỉ có chờ đến Vương đạo nắm đấm rơi vào trên thân người khác thời điểm, bọn hắn mới có thể biết, vị này trên mặt vĩnh viễn mang theo nụ cười ra hỏa, hung ác lên đến cùng có bao nhiêu hung ác. Đại dê đụng nói, vượn rắc tra người khôn ca đầu mã thế nào lại là người bình thường. Là mắt của ta kém coi mới đúng." Hàng Tân điểm một cái đại dê, á tao vẫn thật là một cái bình thường kẻ có tiền." Đại dê Tẩu ngạc nhiên nói, "Bình thường kẻ có tiền?" Đại dê liên tục gật đầu, "Vừa rồi ta luôn lự và chạm A tao, A tao ở một bên nhìn không được, trực tiếp rút 5 triệu chi phiếu nện ta đây. Đúng là bình thường kẻ có tiền." Đại dê Tẩu ánh mắt liền là biến đổi. Ý nghĩ này một vạn khối đều có rất nhiều người vì đó bán mạng, 5 triệu là cái giá trên trời. Có thể mở ra 5 triệu chi phiếu tuyệt đối không phải người bình thường. Lại càng không cần phải nói, vị này vẫn là danh nhân. Lôi Sinh cũng không thể đắc tội bọn hắn, nhất định phải cùng bọn hắn sửa xong." Ba tử đứng lên nói, "A Tẩu, bên này ngồi, để bọn hắn những nam nhân này nói chuyện. Chúng ta nói mình." Đại Dê Tẩu vui vẻ được mời, nhà ta Lôi Sinh ngoại trừ công ty sự tình, gần như không xử lý sự tình khác. "A Tẩu, một hồi các ngươi cho ta ký tên a." Đại Dê trợn mắt hốt mồm, "Không phải đâu." Đại Dê Tẩu liếc xéo hắn một cái, "Ngươi không có phát hiện sao?" "A Tẩu thế nhưng là minh tinh điện ảnh a." Nhạc tiểu thư vẫn là phỉ thúy đài nổi tiếng người chủ trì đâu. Nàng nhìn một chút Ba tử, có chút thật có lỗi, tha thứ mắt của ta kém cỏi. Không có nhận ra vị này A Tẩu Van Tử gửi nói, ta chính là ba tử á chân tị muội đái, không phải ngành giải trí người. Hàn Tân lập tức nói, A Tẩu, Van Tử là bạn gái của ta. Đại Dê ngạc nhiên nói, dĩ nhiên là A Tẩu. Cái kia được thật tốt uống một chén. Đại Dê Tẩu cười nói, nữ nhân chúng ta tự nhiên có lời nói, cũng không cần người quan tâm. Đại Dê lạc đến nhẹ nhàng, hắn thật sự mặc kệ. Ngược lại Đại Dê Tẩu so với hắn sẽ xử lý quan hệ nhân mạch, hắn chỉ cần chứa xin là có thể. Johnny, người đã nói ngăn liền qua lập tức liền muốn trộn cửa đi. Ngươi thế nhưng là bị chúng ta công nhận là hợp đồ người nói chuyện ra hỏa, ngay cả hợp đồ long đầu đều không làm, hết lần này tới lần khác muốn đi Hồng Hưng làm cha phi người. Đại Dê ngồi xuống liền hỏi tới để tài nhạy cảm này. Tịnh Khôn cùng Vương Đạo cùng nhau nhìn xem Hàn Tân, cái sau cởi mắng, "Ta nếu là không cùng ngươi quá biết, ta thật sự cho rằng ngươi tại tổn hại ta." Đại Dê mở miệng nói, "Không phải, ta liền đơn thuần muốn hỏi một chút nguyên do." Hàn Tân tỏ giải, "Ta nếu là tại hợp đồ, vậy liền vĩnh viễn là được công nhận lần tiếp theo người nói chuyện." Đại Dê càng mở mịt, có ý tứ gì? Tịnh Khôn giải thích nói, "Ý là Chỉ cần Johnny tại hợp độ, trừ phi gặp được hợp độ sinh tử tồn vọng sự tỉnh, bằng không, hắn liền vĩnh viễn ngồi không lên vị trí lao đại. Đại Dê vô ý thức phản bác, không có khả năng. Người khác là người nói chuyện, chúng ta là sẽ không đồng ý. Johnny là người nói chuyện, không có bất luận kẻ nào phản đối. Tịnh Khôn buồn cười nói, người nghĩ như vậy? Đại Dê chân thành nói, không riêng gì ta nghĩ như vậy, liền ngay cả chúng ta cái khác hai mươi mấy vị đường chủ đều muốn như thế. Nhấc lên người khác chúng ta đều không phục, dựa vào cái gì tuyên hắn? Ta mạnh hơn hắn. Nhấc lên Johnny, chúng ta đều chịu phục. Johnny năng lực thật tại chúng ta phía trên, không phục đều không được." Tĩnh Côn đối Hàn Tân nói ra, ngươi cái này không tệ lắm." Hàn Tân thở dài, nếu không phải những lao già kia làm được quá phận, ta cũng sẽ không rời đi hợp đồ. Chương 337, Đại Dê, ngươi muốn làm người nói chuyện a. 2. chương 337, Đại Dê, ngươi muốn làm người nói chuyện a. Hai, công ty các huynh đệ đối ta không sai." Tĩnh Côn gật gật đầu, mặc cho ai có như thế một đám huynh đệ, đều sẽ lưu niệm. Đáng tiếc, ngươi không tại hợp đồ thúc phụ trên danh sách. Đại Dê nghe hai người đối thoại, có chút động ta làm sao nghe không hiểu các người đối thoại. Hàn Tân muốn nói chuyện, nhưng nhớ tới hợp độ sự tình liền xin thí, vì vậy nói, "A Khôn, ngươi cho đại dê giải thích giải thích." Tình Khôn lắc đầu, "Chuyện kia ta nhớ tới tức giận, để a tao cho đại dê nói một chút a." Vương Nạo cười khổ nói, "Hai vị, các ngươi còn rất biết sai xử người, ta tìm ai giải thích cho hắn? Không có xử lý, đằng sau không có người." Hắn lên đường, "Đại dê, ngươi đem mình thay vào Johnny nhân vật, ngươi nói vun vào cầu tốc phụ nhóm sẽ chọn ngươi sao?" Đại dê không do dự gật đầu, "Đó là đương nhiên. Johnny năng lực ai dám nói không phụ." Hợp đồng tuần một sắc đường khẩu trên cơ bản không có, nhưng cũng liền ta thuyên loan cùng Johnny ủy thành, miệng cưỡng xem như tuần một sắc. Luật tiền, luận điều lệ, luận giang hồ danh khí, liền không có bị Tân Nhi càng lớn. Không chọn ta tuyển ai. Vương đạo suy nghĩ một chút nói, cũng đúng, Johnny rời đi, hợp đồ cũng liền người đường khẩu lớn nhất. Cũng không cần thay vào Johnny vai trò, chúng ta liền nói ngươi à, ngươi cho rằng hợp đồ các đại lao sẽ chọn ngươi sao? Đại dê gật gật đầu, Johnny không hề rời đi, cái kia không tới phi ta. Johnny rời đi về sau, ngoài ta còn ai? Vương ngón tay cái lên, khí thế kia khó lường. Đại Dê lúng túng cười một tiếng, nhưng vẫn là nói ra, ta chỉ là ăn ngay nói thật. Vương Đạo đúng như nhẩy, đáng tiếc à, thế lực của ngươi càng mạnh, Hợp Đồ Thúc Phụ nhóm càng không sẽ cho ngươi, ngươi chẳng mấy chốc sẽ trở thành Johnny đệ nhị. Đại Dê cao hứng, Johnny thế nhưng là thần tượng của ta ấy nhỉ, Johnny thứ hai chẳng phải là tất cả mọi người công nhận năng lực của ta. Hắn lại cảm thấy kỳ quái, không đối, năng lực càng mạnh chẳng phải là càng có thể trở thành người nói chuyện. Thúc Phụ nhóm vì cái gì không sẽ cho ta? Vương Đạo cười nói, ta chỉ hỏi một vấn đề đơn giản là được rồi. Ngươi nói vùng vào cầu lớn như vậy ra đoàn, đưa ra làm chủ là ai? Đại Dê há miệng liền muốn trả lời, đột nhiên hắn ngây mần cả người. Hàn Tân ha ha cười lạnh. Vương đạo thần như nói, có phải hay không nói không nên lời? Là hợp đồ long đầu sao? Vẫn là hợp đồ thuốc phụ nhóm. Đại Dê trong lúc nhất thời không nói gì. Hàn Tân thở dài, ta cũng là đi qua A Khôn, á tao phân tích về sau mới hiểu được. Tại chúng ta hợp đồ, nắm giữ quyền lực vĩnh viễn không phải người nói chuyện, cái tiêu chính là cái vật biểu tượng mà thôi. Chân chính đưa ra làm chủ là phi đạo, thần gia, vì tưởng những này tộc phụ nhóm Túc phụ nhóm cũng sẽ không chọn một cường thế người nói chuyện. Thì như ta, nếu là ta nắm giữ quyền lực, tất nhiên sẽ phát triển thế lực của mình, ắt phải sẽ mở rộng mình tại xa đoàn lực ảnh hưởng. Hai năm về sau, thuốc phụ nhóm còn có hay không quyền lợi tuyển cử mới long đầu trợ lý đều không nhất định đâu. Dưới tình huống như vậy, hắn sẽ để cho ta được tiền sao? Đại Dê giận tí mặt, bọn hắn không chọn người, liền không sợ gây nên nhiều người tức giận sao? Ngưỡng đạo cười, hắn hỏi, "Lại Dê, nếu là Jonnie còn tại họ đồ, nếu là Túc phụ nhóm không chọn Jonnie, mà là tuyển người khác, người sẽ tức giận sao?" Đại Dê chăm chú nghi nghĩ, chần chờ nói Sẽ không?" Tên côn khôn đối Hàn Tân nói ra, Đại dê vẫn là có đầu óc, có thể nghĩ đến cái này một tầng. Đại dê lắc đầu, Johnny quá cường đại. Nếu là hắn không làm long đầu, ta sẽ cáo hứng. Hàn Tân cũng là không buồn giận, đúng à, ta vốn là cường đại như vậy, nếu là cường đại thêm nữa, đừng nói tốc phụ nhóm không nguyện ý, hai mươi mấy vị thượng chủ, lại có ai nguyện ý? Tiền người khác đi lên, bất kể như thế nào, đều so để cho ta được tuyển tốt hơn nhiều. Thật làm cho ta được tuyển, bằng vào ta năng lực, đem hợp đồ biến thành ta Hàn Tân đồ đoán, không có vấn đề chứ? Đại dê liên tục đầu, không sai. Vương đạo khẽ cười nói, "Jonny không thể làm tuyển, đối với thuốc phụ tới nói còn có một cái chỗ tốt." Đại Dê ngạc nhiên nói, "Còn có một cái chỗ tốt?" Vương đạo lạnh nhạt nói, "Rêu giao hợp đồ tuyển cử người nói chuyện, là công bằng công chính công khai a." "Giống Jonny dạng này có năng lực ra hỏa cũng không thể được tuyển, điều này nói rõ cái gì?" Đại Dê buồn bực nói, "Chẳng lẽ không phải thuốc phụ nhóm đang làm tấm màn đèn sao?" Vương đạo cười to, "Đại Dê, Jonny không được tuyển, ngươi sẽ cao hứng a." Đại Dê gật, gật đầu, "Cao hứng." Vương vỗ tay nói, "Cái kia không phải, ngươi cho rằng chỉ có ngươi cao hứng sao?" Ta lời nói thật cùng ngươi giảng, chứ ngươi ở ngoài, cái khác hai mươi mấy vị đường chủ đều sẽ cao hứng. Điều này nói rõ cái gì? Thúc phụ nhóm tuyển cử là công chính công bằng công khai, là vì xã đoàn khỏe mạnh phát triển. Bọn hắn sẽ chỉ tuyển ra thích hợp nhất người ngồi lên người nói chuyện vị trí. Về phần Johnny vĩnh viễn là bị tia công nhận lần tiếp theo hợp đầu người nói chuyện. Lần tiếp theo là cái nào mới giới? Có trời mới biết. Đại Dê Lữu cười nói, thúc phụ nhóm thật đến a. Trên mặt của hắn lộ ra thần sắc hưng phấn. Vương đạo thở dài, đại dê, cũng muốn tham tuyển người nói chuyện a. Đại Dê cũng là không giấu giếm. Johnny nếu là ở đây, ta cũng không dám tham tuyển, nhưng là Johnny không phải qua ngăn sao? Vị trí kia ta muốn tranh một chuyến. Vương đạo lắc đầu, thì ra như vậy lời của ta cũng là vô ích. Nói xong, hắn liền không để ý tới lại dề, đôi cái bàn đúc long liền bắt đầu ăn. Lời nói thời gian lâu như vậy, rau đều lục tục đi lên. Cái gì đơn đầu bảo, Úp, Buckerton. Lục tục đi lên. Nói chuyện thật lãng phí nước mà a, ăn cơm nhất lợi ích thực tế. Đại dế ngạc nhiên không hiểu, a tao, ngươi đừng chỉ ăn à, ngươi cho ta hào hảo mà nói rõ ràng mà. Vương đạo nuốt miệng to tím, chỉ, chỉ đại dế cậu. Cậu đã hiểu, ngươi để nàng cho ngươi giải thích à?" Đại Dê Tây đầu nhìn lại, chỉ thấy Đại Dê Tẩu mặt mũi tràn đầy mù mịt, ngươi không phải mãi. Đại Dê Tẩu miễn cưỡng cười cười, giải thích nói, ngươi không minh bạch sao? Jonny qua ngăn hừ hừ, mà ngươi Đại Dê đã thay thế Jonny nhân vật, hiện tại ngươi đường cậu là hợp độ mạnh nhất. Thuỷ hạ ngươi tiểu đệ nhiều nhất, địa bàn của ngươi lớn nhất, ngươi cũng có tiền nhất. Ngươi bây giờ là hợp độ nhất có danh vọng cái kia. Đại Dê hỏi ngược lại, đây không phải rất tốt sao? Đại Dê Tẩu thở dài, đối với ngươi mà nói đây là rất tốt, nhưng đối với thúc phụ nhỏ cùng đường chủ nhỏ tới nói, cũng không thật tốt. A tao không phải nói a, hợp đồng đương ra làm chủ chính là thuốc phụ, không phải đồng chủ. Người cũng tốt như vậy, còn muốn làm người nói chuyện ngày xưa thúc phụ nhóm lo lắng Johnny làm lớn, ngày mai thuốc phụ nhóm liền sẽ lo lắng ngươi làm lớn. Đại Dê sắc mặt đại biến, đi Han A. Hắn ánh sáng cao hứng đi, hồn nhiên không nghĩ tới lại có dạng này vừa ra. Chương 338, Đại Dê, ngươi muốn làm người nói chuyện a. 3, chương 338, Đại Dê, ngươi muốn làm người nói chuyện a. 3, lúc này nửa điểm cao hứng ý tứ cũng không có, chẳng lẽ nói hợp đồng người nói chuyện vị trí liền không liên quan gì đến ta? Tất cả mọi người an tĩnh ngăn nổ bật, không có một người trả lời hắn. Trầm mắt cũng là một loại trả lời. Đại Dê kèm chút liền muốn hất bạn. Cũng chính là cái bàn này người lai lực đại, hắn không dám. Bằng không, hắn thật hất bản. Các vị, mời cho cái ý kiến a, ta Đại Dê tất có thâm đạt. Hàn Tân cùng tỉnh khôn liến nhau, cùng nhau nói, hỏi á tao. Đại Dê mặt mũi tràn đầy không cao hứng, các người cái này qua loa quá rõ ràng a, Hàn Tân leo leo khỏe miệng nghiêm mặt nói, ngươi nên coi thường á tao, hắn là xã đoàn định cấp quạt giấy trắng, nếu là vấn giang hồ thì thế, ta đều phải hướng hắn cầu giáo. Đại Dê trong lòng máy động Tha Lam, vương đạo hóa ra như thế lợi hại a. Khó trách trước đó Hàn Tân cùng Tịnh Quân sẽ là như vậy một cái bộ dáng. Đại Dê tranh thủ thời gian rót một chén rượu đỏ, tự mình bưng cho Vương đạo, "A Dao, ngươi rót ta phân tích phân tích." Vương đạo lau lau khỏe miệng tiếp nhận rượu đỏ, nhẹ nhàng lắp lắc, "Đại Dê, ta nói thật, hợp đồ người nói chuyện không có duyên với ngươi." Đại Dê không lưu luyến nói, "Thật sự không có cách nào." Vương đạo trực tiếp nói, "Không có. Bất quá ngươi đừng khổ sở, không phải năng lực của ngươi không được, là hợp đồ muốn phân liệt. Số 15 đại hội qua đi, liền không có hợp đồ. Ngươi đi đâu làm người nói chuyện đi." Đại Dê cùng Đại Dê Tẩu cùng nhau mắt tròn tròn, cái gì? Vương đạo khẽ cười nói, những này thuốc phụ nhóm vị trưởng không xa đoàn, cũng là sát phí tâm tư. Johnny cũng không phải hôm nay mới quật khởi, cũng không phải hôm nay mới thu được lớn như vậy thanh danh. Theo ta được biết, Johnny tên tuổi vang vọng giang hồ có chừng hơn 10 năm. Cái này hơn 10 năm, hợp đồ đi qua bao nhiêu lần tuyệt cử? Hợp độ là 2 năm một chọn a. Gần nhất 10 năm, Johnny là mỗi năm đều có tư cách tuyển, nhưng mỗi năm không có tuyển chọn. Cho ra lý do cũng thiên kỳ bách quái. luôn luôn nói lần sau nhất định tuyển Johnny. Đúng không? Đại Dê gật gật đầu, đối. Vương đạo cười nhạo nói, kết quả đây, Johnny liền thành mạnh nhất công cụ người, là thuốc phụ nhóm ứng phó cái khác đường chủ công cụ người. Khi mọi người chất vấn thuốc phụ nhóm điều khiển tuyển cử thời điểm, thuốc phụ nhóm một câu liền đem bọn hắn đỉnh trở về, chúng ta tuyển cử người nói chuyện là vì xã đoàn tốt, Johnny đều không có được tuyển, ngươi bị Tân Ni còn lợi hại hơn. Hàng Tân cả giận nói, nói chuyện cứ nói, đừng ra ra. Vương đạo cười lạnh nói, tin hay không thuốc phụ nhóm liền là nhấc lên ngươi. Hàn Tân tức giận đến công an. Vang tử nhìn thấy, cho hắn kẹp một cái tôm, cái trước mặt mày hướng hở. Đám người thấy ngạc nhiên. Vương đạo trầm rãi nói, thúc phụ nhóm thiếu này xưa hổ luốt sói chơi đến tận chuyện, không thể không nói, bọn hắn thật đúng là một đám lao hồ ly. Bất quá a thúc phụ nhóm chơi là chuẩn đi, nhưng bọn hắn quên đi một điểm, năm nay Johnny không nghe bọn hắn mè hoặc không bồi bọn hắn chơi. Johnny qua ngăn hừ hừ. Johnny ở thời điểm, thúc phụ lấy Johnny vỷ tâm mục, có thể hoàn mỹ đè xuống hợp đồ tất cả bất bình thanh âm, dù sao Johnny như thế năng lực cường hãn đường chủ đều không có được tuyển người nói chuyện, những người khác ngẫm lại mình. Có phải hay không càng không có tư cách làm yêu cầu? Khi Jonni không có ở đây thời điểm sẽ phát sinh sự tình gì đâu. Đại dây lập tức nói, "Thuốc phụ nhóm không thể phục chúng." Ba, Vương Đạo vô tay phát ra tiếng, "Không sai, thuốc phụ nhóm không thể phục chúng." Nhưng càng lớn nguyên nhân là bọn hắn không thể bằng kết nhất trí. Thuốc phụ nhóm nội bộ thanh em không thể thống nhất, nói gì trưởng không xã đoàn. Dưới tình huống như vậy, liền sẽ phát sinh đại phân liệt. Nếu là cái khác xã đoàn còn dễ nói, người giống dây số rút, khi các thái tử chạy đến hào giang không để ý tới xã đoàn sự vụ thời điểm, bọn hắn còn có thể một cái xã đoàn danh hào chuyến về sự tình. Nhưng mà hợp độ không được a. Hợp đồ bốn là cùng chữ đầu ra đoàn một cái đại liên minh. Nó chính thức tên gọi là cái gì? Hợp cung cầu. Lực ngưng tụ không có ở đây thời điểm, mọi người nhất phách lưỡng tán. Hợp đồ phân liệt ngay tại chỗ khó tránh khỏi. Đại Dê, đáng tiếc ngươi hợp đồ người nói chuyện ngậm nát rồi. Đại Dê sắc mặt đại biến, hợp đồ sẽ phân liệt. Số 15 về sau, Hàn Tân tâm tình vui vẻ nói, "A tao thế nhưng là thật toán, hắn nói vun vào cầu muốn phân liệt, vậy thì có xác suất lớn sẽ phân liệt. Ngược lại cách số 15 cũng liền một tuần lễ. Đến lúc đó ngươi xem một chút không được sao?" Đại Dê sắc mặt tâm trầm chậm. Cố Giám Tiên nhìn xem đám người, "Á tao lợi hại như vậy sao?" Vương Đạo cười khoát tay, "Đừng, ta cũng không mang cái này tân mục, liền là đơn giản phân tích thôi." Đại Dê trong lúc nhất thời nghi thần nghi quỷ, trước mặt đều là chân tu mà ngon, hết lần này đến lần khác không có nửa điểm động đúa dục vọng. Thời gian thoáng một cái đã qua, hai ngày liền đi qua. Ngày này Vương Đạo bên trên bàn, liền bị Vương Tinh Tinh ngăn chặn. Tiểu bàn tử đội đội vàng và nói, "Đạo ca, không xong, ta được đến một tin tức, xui xẻo quán nhằm vào Hồng Hưng muốn tiến hành trong vòng 1 tháng đại nhằm vào hành động." Vương Đạo cười tiến hành khẳng định, "Không tệ, không tệ." Coi quan tâm tới Hồng Hưng tình báo tới. Lúc trước ngươi thật nên cho Khôn ca kính trả, hai ta cùng một chỗ làm đồng môn sư minh đệ. Bất quá, ngươi tình báo này có phải hay không châm chút? Tiểu bàn tử mở to hai mắt nhìn, cái gì? Ngươi sở biết? Đúng nga, A cậu tại Phỉ Thúy này, tin tức của nàng là so ta sớm. Vương đạo hỏi, còn có chuyện gì sao? Tiểu Ban tử gấp, ngươi làm sao không lo lắng a? Vương đạo không hiểu đấu, ta lo lắng cái gì? Tiểu Ban tử gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, xui xẻo quán muốn đối Hồng Hưng tiến hành trong vòng 1 tháng đại nhằm vào hành động, cái này còn không nóng nảy sao được? Vương đạo núm Dubai, bọn hắn nhằm vào Hồng Hưng cũng không phải nhằm vào chúng ta càng khô truyền hình điện ảnh, ngươi gấp cái gì?" Tiểu bàn Tử nhìn kỹ một chút Vương đạo thân sắc, phát hiện hắn chẳng hề để ý, không khỏi hiếu kỳ nói, "Đạo ca, thật không có sự tình." Vương đạo cười nói, "Ngươi thường xuyên đi A Cường Trạng Tử mở thiệt chiêu đại sư huynh sư đệ của ngươi nhóm, ngươi trông thấy A Cường Trạng Tử có vấn đề gì hay không có?" Tiểu bàn Tử đạo diễn tinh trang truy nữ tử đang tại nóng chiếu ở trong, hán bộ phim đầu tiên liền có hy vọng phá ngàn phòng bản bé, tự nhiên là tại ngành nội bộ chạm tay có thể bỏng. Đạo diễn cùng bình thường phía sau màn nhân viên công tác còn không đồng dạng, rất thụ truyền thông chú ý tiểu bản tử bản thân cũng thông tao, thường xuyên mở tiệc chiêu đãi các sư minh đệ. Hết lần này tới lần khác Tịnh Khôn tại vượng giác có hai con đường địa bàn, tiểu bản tử mở tiệc chiêu đãi khách nhân thời điểm luôn luôn dẫn bọn hắn đến đó. Chương 339, Hồng Hưng Lâm thời hội nghị, 1, chương 339, Hồng Dung Lâm thời hội nghị, 1, có hương hỏa tình cảm, có thể đánh gữa là chuyện nhỏ, trọng yếu nhất chính là an toàn. Đầu năm nay, người đi hưu nhà địa phương An Cường, làm không tốt liền sẽ chọc tới một vị đại lão. Tại A Cường Tràng tự bên trong, tuyệt đối sẽ không đụng tới những chuyện này. Mặc dù có xảy ra sự Sở Cường cũng sẽ không để người quấy nhiễu đến Tiểu Ban Tử, hắn biết đây là người một nhà. Tiểu bàn Tử vô vô đầu, "Đúng nga, Cường ca chẳng tử cùng với những cái khác thời gian không có cái gì hai loại." Bất quá hắn nghi ngờ nhìn xem Vương đạo, "Hồng đưng cái khác chẳng từ đâu?" Vương đạo nghiêm mặt nói, "Xui xẻo quán làm việc ghét nhất người rững qua dây, kỳ thật xã đoàn so xui xẻo quán càng giảm cứu những này. Hồng đưng cái khác đường chủ địa bản quan chúng ta sự tình. Bọn hắn nhìn không được tự nghĩ biện pháp tôi, không ca đối với mình các huynh đệ phụ trách. Người có lòng này là sự tình tốt. Bất quá Tinh, ngươi nhất định phải phân rõ thân sơ xa gần." Chỉ có Khôn ca nhất hệ mới là người một nhà. Những người khác, yêu ai ai? Nói câu không khách khí, liền xem như bọn hắn bị người súng giết tại trước mặt của ngươi, thì mắc mớ gì tới ngươi tỉnh. Tiểu Ban Tử bừng tỉnh đại ngộ, đạo ca, ta đã hiểu. Vương đạo vô vỗ tiểu bàn Tử bà bay, thở dài, ngươi không hiểu a. Tiểu bàn Tử mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Vương đạo nhắc nhở, ngươi không phải hồng hư người, không cần tham dự chuyện giang hồ. Đương nhiên, nếu là có người khi dễ ngươi, ngươi có thể báo lên Khôn ca danh hảo, nếu là bị khi dễ, chúng ta sẽ cho ngươi tìm trở về. Cuối cùng, ngươi chỉ là một cái người. Ngươi làm một cái phim đạo diễn. Chuyện giang hồ, cách ngươi càng xa càng tốt. Tiểu bản tử lần này thật minh bạch, cảm thích nói, "Cảm ơn ngươi đạo ca." Vương đạo ý tứ rất dễ hiểu, tiểu bàn tử cùng giang hồ quan hệ, bèn bèn tại cản khôn truyền hình điện ảnh danh nghĩa công tác mà thôi. Hắn có thể mượn tình côn tên tuổi không nhận khi dễ, nhưng hắn không phải người giang hồ. Đây là rất lớn ưu đãi, là lấy tiểu bàn tử mới có thể nói lời cảm tạ. Vương đạo cười nói, "Quên nói cho ngươi truy nữ tử bộ phim này rất có thể tựa như trước đó báo cáo dự đoán như thế, phòng bán vé sẽ đạt tới 10 triệu." Khôn ca nói, "Đợi đến phòng bán vé chưa đến sẽ cho ngươi phát một cái đại hũ Tiểu Ban Tử càng vui mừng hơn, đa tạ đạo ca. Vương đạo liếc mắt, cảm ơn ta làm gì? Ngươi nên tạ ơn chính là không ca." Tiểu Ban Tử cười hát h nói, các ngươi là tổng giám đốc mà, đều tạ đều tạ. Vương đạo hỏi, thiên tử môn sinh quay chụp đến ra sao? Tiểu Ban Tử mặt mày hớn hở nói, rất thuận lợi, xui xẻo quán cùng Hồng Ăn đều rất phối hợp, ta sư Minh nói hắn chưa từng có nghĩ đến sẽ đạo diễn xã đoàn nhân sĩ quay phim. Vương đạo hỏi, có khó khăn sao? Mặc kệ xui quán vẫn là An, đều là đại thế lực, không nên đắc tội nhân gia. Có khó khăn lời nói, ta cho các ngươi cần đối Giang Hồ không phải chém chém giết giết mà là đạo lý đối nhân xử thế." Tiểu Ban Tử vị cốt nói, "Chúng ta liền là phổ thông với người, nào dám đắc tội với người. Vất quá ta sư huynh cùng bọn hắn chung đụng được đều rất tốt. Mấy người bọn hắn thường xuyên cùng một chỗ ăn đại bài đương. Vương đạo không biết nói gì, "Ăn quọp lông đại bài đương. Tiệm tiệm ăn đi a." Tiểu Ban Tử nhỏ giọng nói, "Rất đắt." Vương đạo bị hắn cho khí cười, "Ngươi ngốc à, loại này quan hệ xã hội phí tổn có thể thanh lý. Đúng, ngươi có hay không hạt giống tốt?" Tiểu Ban Tử ruốt càng nói, "Vị Yêu Lương nếu có thể ký đến liền ký tới đi." Còn có Hồng An Cổ tiểu Ngọc, thật là đẹp trai à. Vương đạo ha ha cười lạnh, "Có thể có ta đẹp trai." Tiểu ban tử thẳng lắc đầu, "Vậy khẳng định không thể có đạo ca đẹp trai, bất quá vị tiên là mối ứng suất ca, xem xét liền có giang hồ phong phạm." Hắn có chút chờ mong, "Có thể hay không đem hắn ký đến?" Vương đạo ngược lại quất miệng hơi lạnh, "Nhân ra là Hồng An thái tử, làm không tốt sẽ trở thành Hồng An người nói chuyện, ngươi cái tên này ngược lại là muốn đem hắn ký đến?" Tiểu ban tử lung túng nói, chuẩn miệng nói mà. "Vương nghĩ nghĩ, cái này thật đúng là không dám cho ngươi trả lời, quay đầu chờ ta hỏi một chút đi." Bất quá mời hắn khách mời vài bộ phim vẫn là có thể." Tiểu Ban Tử ngạc nhiên nói, "Khách mời? Cái kia rất không phải." Vương đạo liếc mắt, làm nhân vật chính loại kia khách mời. Tiểu bàn Tử con mắt mở to, "Vậy còn gọi khách mời?" Vương đạo lắc đầu, liền là một cái thuyết pháp mà thôi. Người đi giúp Lâm Linh cây, các loại truy nữ tử dưới vé về sau, thiên tử môn sinh liền muốn tiếp ăn, sau đó biên kịch bộ môn nơi đó còn có mấy bộ hí trở lấy muốn đập đâu. Chúng ta tranh thủ một tháng chiếu lên một bộ." Tiểu Ban Tử vui mừng, "Cái này có thể có a." Hàn đại đạo diễn Mỗi đập một bộ phim liền có 50.000 khối chỉ đạo phí tổn, nếu là thành tích tốt, còn có hồng bao cầm. Tiểu Ban Tử lại là nổi danh xạ thủ tốc độ, hắn không sợ quay phim nhiệm vụ nhiều, liền sợ không có hí đậm. Nghe được công ty kế hoạch, kém chút mừng như điên. Vương đạo lại nói, đúng, ngươi thuận tiện cùng Long Uy bên kia bàn bạc một cái, thử đảm Long Uy cái kia hí cũng nên hợp. Không nên bỏ qua thời gian." Tiểu Ban Tử cười khổ nói, "Cái kia đến kiệt ca hỗ trợ." Vương đạo trực tiếp nói, "Ngươi trực tiếp đi tìm hắn thương lượng liền tốt." Tiểu Ban Tử cười nói, "Ta lập tức đi." Nói xong trực tiếp đi tìm Lý Kiệt. Tiểu Ban Tử mới ra đi. Tịnh Khôn đẩy cửa tiến đến nói: "Á tao, hai ta đi công ty." Vương đạo khẽ giật mình, "Chúng ta chẳng phải đang tại công ty sao?" Tịnh Khôn liếc mắt, đi tụ nghĩa đường. Vương đạo không biết nói gì, "Rồi cái này tháng tụ nghĩa biểu diễn tại nhà nghỉ còn có hơn 10 ngày đâu." Tịnh Khôn dứt khoát tiến đến tòa hạ nói, "Trần Diệu Lâm thời thông báo." Vương đạo trong mắt tinh quang lóe lên, bởi vì xui xẻo quán nhằm vào Hùng Hưng Tiên môn suy nghĩ. Lúc này mới 2 ngày, liền có người không chịu nổi. Tịnh Khôn cười lạnh nói, "Không phải sao? Ngược lại Long ca, Tín ca, Cơ ca, mẹ bọn người đã gọi điện thoại cho ta đến tố khổ." Thậm chí chuyên môn khủng long cũng cho ta gọi qua điện thoại tới." Vương đạo cau mày nói, nhưng lúc này mới hai ngày bọn hắn thì không chịu nổi. Thời gian cũng quá ngắn a." Tình Quân may mà nói, may mà nghe lời của ngươi, ta đem sự nghiệp trọng tâm đặt ở truyền hình điện ảnh công ty, cái kia hai con đường cũng không có rảnh bỏ. Bằng không, chúng ta cũng chịu không được. Xã đoàn làm được nhiều liền là thiên môn sinh ý, cái kia tất nhiên là du tẩu tại màu sáng khu vực. Ngươi muốn nói hợp pháp, nó lại có chút không hợp pháp, ngươi muốn nói hắn phi phạm, nó lại hoàn toàn ở pháp luật bên trong. Loại này sinh ý, thường giang khắp nơi đều có. Bình thường không có người sẽ quản, nhưng nếu là chăm chỉ tịnh khôn buông tay, ai cũng chịu không được. Chương 340, Hồng Hưng Lâm thời hội nghị, 2, chương 340, Hồng Hưng Lâm thời hội nghị, 2, đi chúng ta nhanh đi tụ nghĩa đường. Vương đạo ngạc như nói, tưởng tiên sinh lần này hảo tâm như vậy. Tịnh côn mỉm cười nói, ở đâu là tưởng tiên sinh nói ra, là cơ ca, hắn tây hoàn bị tra được thẳng rồi, các tiểu đệ tất cả đều nghỉ ngơi. Cơ ca là uy tín lâu năm người giang hồ, tư lịch của hắn rất sâu, tuổi tác đương nhiên cũng đại. Giống cơ ca loại này mới lão, trên cơ bản đều là 12, 13 tuổi liền đi ra lẫn vào người giang hồ. Trình độ không cần phải nói, chữ lớn cũng không nhận ra mấy cái, đối với mới mẹ sự vật năng lực tiếp nhận đương nhiên cũng liền không đủ. Điều này sẽ đưa đến hắn đường khẩu sinh ý, tất cả đều là truyền thống thiên môn sinh ý hồng hưng một đời mới, giống tính mẹ đó là phòng ca mua vấn luận tiểu thư, loại này sinh ý vĩnh viễn không có qua thời nguy hiểm, ngoại trừ nghiêm trị thời điểm ứng phó khó khăn một điểm, thời gian khác luôn luôn ăn ngon. Tính quân mập lão lê loại này, hoặc là mở truyền hình điện ảnh công ty, hoặc là xử lý dâm đãng tạp chí, cho dù nghiêm trị cũng sẽ không ảnh hưởng đến bọn hắn thu nhập. Về phần Hàn Tân, cái kia càng không bị ảnh hưởng. Xui xẻo liền là cơ ca, ca Long ca mấy vị này lạc hậu tra phi người. Vương đạo cười nói, cái kia tế bê liền muốn xui xẹo, Tịnh Quân một điểm tố chất đều không có, nhìn có chút hạ hệ nói, đáng đời mà. Ai bảo hắn có hại tâm tư người? Vương đạo nhắc nhở, Khôn ca, thế bề mặc dù là muốn hại người, bất quá hắn trên thực tế là giúp người. cho nên tại tụ nghĩa đường, người đến thu liệm một chút. Tịnh Quân gật gật đầu, ta biết, giảng trung nghĩa mà. Nâng lên trung nghĩa hai chữ, hắn có chút khinh thường. Vương đạo cười nói, đúng, lần trước không phải nói muốn cho ngươi định chế một cỗ xe chống đạn sao? Johnni nói, nhanh nhất tháng sau đưa tới hắn định chế ba chiếc. Tĩnh Khôn ngạc nhiên nói, "Ba chiếc?" Vương Đạo lộ ra khí quái thần sắc, "Johnny nói ba liền, hắn, ngươi, còn có ta." Tĩnh Khôn ha ha cười to, Johnny xem như nhận thức đến tầm quan trọng của ngươi. Vương Đạo nhún nhún vai, "Ta vẫn là ở sau lưng tương đối tốt." Tĩnh Khôn cười nói, "Ngươi nha, sớm muộn muốn một mình đảm đương một phía." Vương Đạo xem thường, đợi đến thời điểm rồi nói sau. Hai người kêu lên Lý Viện, Trần Tử Nhân, liền muốn đi hội trường. Dĩ Bỉ lấy dũng khí đi đi lên, "Đạo ca, cũng mang ta lên a." Tĩnh Khôn nhìn xem Vương Đạo, lại nhìn xem Dĩ Bỉ, A đạo không phải nói ngươi không muốn lăn lộn giang hồ sao? Vậy chúng ta hội nghị, ngươi vẫn là không cần tham gia cho thỏa đáng. Một khi tham gia, coi như không nuôi được." Di Dĩ bị vội vàng nói, "Ta bái tại đạo ca môn hạ, thù hắn che chở, dù sao cũng phải làm chút chuyện gì hồi báo đạo ca mới đúng. Làm ngươi không thể quá tự tư." Tình Khôn lắc đầu, "Lời này ngươi liền sai làm người không vì mình, thiên chủ địa diệt. Bất quá, phải có độ." Di Dĩ bị vội vàng nói, "Đến ra, để cho ta đi thôi." Vương đạo buồn bực nhìn xem Di Dĩ, hắn hỏi Trần Chí Nhân, gần nhất bị người khi dễ. Trần Minh Nhân ngạc nhiên nói, ai dám khi dễ hắn? Vương đạo không hiểu nhìn xem gì mị, đến cùng chuyện gì xảy ra? Dĩ Mị không thể làm gì khác hơn nói, ta nghe A Tinh đạo diễn nói công ty chúng ta tình cảnh không ổn. Vương đạo bừng tỉnh đại ngộ. Tịnh Khôn buồn bực nói, công ty chúng ta lúc nào tình cảnh không ổn? Vương đạo cười đem tiểu bàn tử sự tình nói chuyện, Tịnh Khôn ha ha cười to, nói vậy, công ty chúng ta tốt đây, chẳng qua là cái khác đường khẩu tình cảnh không ổn mà thôi." Hắn đối Vương đạo nói ra, tiểu huynh đệ này ta nhìn thuận mắt, liền mang theo hắn A. Vương đạo nhún bay, ngươi là đại lão, ngươi nói chuyện." Dĩ vui mừng tạ ơn đứng ra, tạ ơn đạo cả. Nhiều năm về sau, mỗi khi Dĩ Mị nhớ tới sự tình hôm nay, hắn đều hận không thể cho mình một bàn tay, nhưng đồng thời, hắn lại may mắn mình đương thời kiên quyết đi lên trước một bước. Đây là rất mâu thuẫn sự tình. Một đoàn người lên xe, Lý Kiệt lái xe. Vương đạo đối Dĩ Mị nói ra, thu nghĩa đường không phải người bình thường có thể vào. Nơi đó chỉ có hạch tâm đệ tử mới có thể đi, giống các người, cũng bao quát ta, muốn trở thành hồng hưng đáy biển danh sách lưu danh đệ tử, bình thường có một cái thực tập kỳ. Bất quá chúng ta bởi vì khôn ca nguyên nhân, đem cái này thực tập kỳ cho miễn đi. Dù vậy, Tiến vào tụ nghĩa đường, cũng chỉ có thể đeo kính cùng lốt hay, không thể lái miệng nói chuyện. Chúng ta bị cách không đủ. Dĩ bị liên tục gật đầu. Vương đạo tiếng nói nhất chuyện, lại nói, "Bất quá, nếu là Khôn Ca nói đánh người, vậy liền nghe Khôn Ca muốn đánh ai liền đánh người đó." Cát Mễ Mục trưng ngây mồm, "A, tụ nghĩa đường còn có thể đánh người?" Trần Vĩnh Nhân phiền muốn nói, lần trước tụ nghĩa đường đánh nhau, bọn hắn đều thăm ra, hết lần này tới lần khác đã kéo số ta, thật đáng tiếc. Tịnh Khôn cười nhạo nói, "Tụ nghĩa đường đánh nhau thế nào? Đơn giản là giao nạp điểm tiền phạt mà thôi." Tưởng chớ khi còn tại thế tụ nghĩa đường thường thường liền đánh nhau. Những cái kia cha phịt người đều là đại quê mùa, nói chuyện cái nào không mang cho mẹ. Phan Hỏa ông luôn uế ngư ân cần thăm hỏi 18 bối tổ tông đều có, không đánh nhau phát tiết một chút được không? Cũng chính là tưởng tiên sinh tiếp vị về sau, đánh nhau tình huống thiếu đi. Di Mị nghe xong, lập tức cảm thấy tỉnh Khôn nói rất có đạo lý. Vương đạo nói đến một kiện chuyện lý thú, kỳ thật tưởng tiên sinh là rất bất mãn chúng ta đánh nhau. Ta cùng Lục Thúc tán gẫu qua, hắn nói, lễ đường quy cụ là tụ nghĩa đường nếu là đánh nhau một lần tiền phạt 10000. Nhưng chúng ta đánh qua một lần về sau, tiền phạt lập tức tăng gấp 10 lần, biến thành một lần đánh nhau tiền phạt 100000. Nhưng làm lục thúc sướng đến phát rồi rồi. Trần Vĩnh Nhân suy và nói, "Lục thúc là không thích đánh nhau a? Dù sao hắn là lễ đường người." Vương đạo nhíu môi, "Cái gì a? Lục thúc là lễ đường người, ngoại trừ tiếp nhận xã đoàn cung phục bên ngoài, trên cơ bản không có thu nhập. Nếu là có người đánh nhau, hắn liền có thể thu tiền phạt. Phạt tiền đương nhiên là càng nhiều càng tốt." Trần Vĩnh Nhân trận mắt hồ muội, thì ra là như vậy. Vương đạo nhắc nhở Tị Côn, khôn, "Khôn ca, hôm nay chúng ta không phải nhân vật chính, nên cần phải thu luyện tính tình của mình." Tị Côn thấy được rõ ràng, nhân vật chính của hôm nay là cái khác cha phi người. Ngươi không biết bọn hắn cùng ta thông điện thoại thời điểm án khí có thể đem nóc phòng đều sốc, ta không cùng bọn hắn tranh. Vương Đạo cười nói, đối, chính là như vậy. Trần Vĩnh nhân mở mịt nói, đến ra, Đạo ca, ta làm sao nghe không hiểu A Di Vĩ cũng nói, ta cũng nghe không hiểu. Tính khôn đối hai người nói, các người muốn lăn lộn giang hồ, nhất định phải nắm giữ giang hồ đại thế, vàng không, coi như sự tình bày ở các người trước mặt, cũng là đầu vóc mơ hồ. Không làm rõ ràng được tình huống, liền là cái mắt ngủ. Ăn thiệt hỏi. Tính kh cho Trần Vĩnh Nhân cùng Dĩ Mỹ hai người hảo hảo mà giới thiệu một chút lần này hội nghị tiền căn hậu quả. Chương 341, vây Công Tế bê, 1, chương 341, vây Công Tế B, 1, Trần Vĩnh Nhân trận mắt hồ mổn, Tế bê ra hỏa này tự cho là đúng xử lý ba bế, coi là nhổ xong đính ra túi tiền, trên thực tế lại là cho đính ra trừ bỏ hòa lớn. Dĩ Mỹ lắc đầu, không phải, hắn là cho đính ra đình lôi. Trần Vĩnh Nhân khẽ giật mình, đình lôi. Dĩ Mỹ trong mắt hàn quang lóe lên, giống ba bế kẻ như vậy, cho dù không có Tế B ra mặt, không có Tưởng Tiên Sinh ở sau lưng âm thầm hạ lệnh, chúng ta cũng muốn xử lý hắn. Như vậy, thế tất yếu đối mặt quỷ láo nhằm vào. Đối với chúng ta tới nói, thế bê thế nhưng là làm một chuyện tốt. À. Trần Vĩnh Nhân nghe xong, liên tục gật đầu, người nói đúng. Tịnh Khôn kinh ngạc nhìn thoáng qua Diễm Mị, hắn đối Vương đạo nói ra, ngươi tiểu huynh đệ này rất có tiềm chất hảo hảo bổ dưỡng, ngược lại là có thể làm quạt giấy trắng. Vương đạo có chút yêu ngạo, thủ hạ ta huynh đệ cái nào không có tiềm chất. Tịnh Khôn ha ha cười to, nói đúng. Đám người nói giỡn ở giữa, đã đi tới Hồng Hương Từ đường, Trần Bính Nhân cùng Diễm rất bắt mắt, cho hai người mở cửa xe, ngoài cửa tự nhiên có khác đường khẩu tiểu đệ, nhìn thấy Khôn giao nhau hô người. Khôn ca. Tịnh khôn khẽ gật đầu mang theo đám người đi vào tụ nĩa đường. Đám người nhìn thấy tịnh khôn nhao nhao chào hỏi, A khôn, lại tịnh. Đây là tịnh mẹ. A khôn, đến ta nơi đó uống trà A. Đây là cơ ca. A khôn, quay đầu đến ta nơi đó ngồi một chút, các minh đều nhớ người. Đây là lòng ca. A khôn, nơi này ngồi. Đây là hàn tân. Tịnh khôn từng cái chào hỏi ngồi xuống, đối hàn tân nói, hôm nay có chút không quen A. Hàn tân buồn bực nói, chỗ đó không thói quen. Tịnh khôn nhúng nhúng bay, vậy mà không có người chào chúng ta, ta rất không quen. Hàn Tân cười khổ nói, ngươi cái này cái gì yêu thích? Không có chào phụ ngươi, không phải sự tình tốt sao?" Tịnh Khôn Ngạc nhìn nói, thế Bê đâu?" Hàn Tân bừng tỉnh đại ngộ, "Đúng nga, mỗi lần thế Bê đều phải chào phúng hai ngươi câu lần này hắn thật đúng là không có chào phụ ngươi." "Ê, hắn tại chủ bị ra tay đâu." Tịnh Khôn đục Lỗ nhìn lên, thế Bê túi đầu liền theo dõi hắn hai cánh tay, giống như phía trên lớn đông hoa một dạng. Tịnh Khôn Ngạc nhìn nói, thế Bê bình thường không dạng này a?" Thế Bê bình thường bộ dáng gì đâu?" Lâm Tưởng Tiên Sinh chú truyện, thời thời khắc khắc giám thị trừ vị cha phật người nói chuyện tin tức. Không buông tha chút dầu vết, nếu là có người nói Tưởng Thiên Sinh nói xấu, hắn là cái thứ nhất đi ra phản bác. Có lẽ hắn sẽ không tham dự đám người thảo luận, nhưng hắn luôn thai dựng thẳng đến so ai đều cao. Hôm nay đừng nói bên thai Đóa tế bê đơn giản không muốn đến tham dự lần này hội nghị. Hàn Tân nói khẽ, ta so ngươi sớm đến một bước, ngươi là không có trông thấy, tế bê tới thời điểm thật nhiều người đều ở hắn. Tịnh Khôn biết rõ còn cố hỏi, vì cái gì? Hàn Tân mỉm cười nói, còn có thể vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì hắn liên lụy toàn bộ công ty. Cơ ca dạng mấy người đều hận không thể đánh hắn. Tịnh thở dài, Ngay cả Cơ Ca đều như thế nói, vậy hắn không an. Cơ Ca là cổ đầu tượng, tuyệt đối không đắc tội bất cứ người nào. Người có thể nói hắn lau cá, nhưng tuyệt đối không thể nói hắn không có huyết tính. Hắn nhìn xem dễ nói chuyện, nhưng ngươi nếu là đắc tội lợi ích của hắn, Cơ Ca tuyệt đối sẽ để ngươi kiến thức đến cái gì gọi là lạc hậu tra phi người. Hàn Tân cười nói, chúng ta nói hắn làm gì, đúng a tao có hay không nói cho ngươi a. Tịnh Quân khôn không biết nói gì, lời này của ngươi nói phân lửa, ta làm sao biết ngươi muốn nói gì. Hàn Tân nhắc nhở, xe chống đạn sự tình. Tịnh Quân mặt mày lớn nói, nói một chút, vẫn là ngươi có biện pháp. Có thể làm đến dạng này hẳn tốt. A tao trước đó nói với ta thời điểm, ta lúc đầu muốn đi tìm Tây Cống đại ngốc dù sao chỗ của hắn xe xỉ cột hẹn nhiều không? A tao không cho, nói ngươi có biện pháp. Hàn Tân bĩu môi, cũng không biết a tao đến cùng coi trọng ngươi cái gì, vậy mà cùng ngươi. Ngươi xem như lượng đại đại loạn. Nếu là hắn đi theo ta, chúng ta làm vung tay trưởng quý đều được. Tính Quân đắc ý nói, a tao lựa chọn ta, ta lựa chọn hắn, cái này gọi là song hướng lựa chọn, ngươi là hâm mộ không đến. Ngươi cho rằng ta không muốn làm bung tay trưởng quý A à, tao đem sự tình đều để ta làm, ta muốn chơi đùa đều không có thời gian. "Mẹ, nếu không phải tới đây, ta đều nhanh quên mình là một vị giang hồ cha phi người." Hàn Tân kinh ngạc nói, muốn hay không như thế không hợp thói thường. Tịnh Quân hừ lạnh một tiếng, "Ta tất yếu ở phương diện này lựa ngươi." Hàn Tân lập tức hứng thú, "Cái này không nên à, ngươi tinh minh như vậy, làm sao lại tùy ý a tao bài bố?" Tịnh Quân tương đương khinh miệt nhìn hắn một cái, "Bài bố? Ngươi biết cái gì a? A tao cho ta sự tỉnh, tất cả đều là lao đại chuyện nên làm. Nội bộ công ty, mỗi ngày cho các cán bộ học buổi sáng, cái đồ chơi này muốn ta tham gia a. Phát điên thời điểm, ta phải tham gia a. Để bạc nhân tại thời điểm" là phải tham gia a. Hàn Tân liên tục gật đầu, không sai, đây đều là lao đại chuyện nên làm. Tịnh Quân thở dài, công ty bên ngoài, liên hệ từng cái đầu đầu não não, ta phải làm a. Hàn Tân không phản bác được, quan hệ đối ngoại cái giao, đúng là ngươi phụ trách nội dung. Tịnh Quân hỏi ngược lại, cái kia a tao có cái gì tốt làm? A. Hàn Tân trong lúc nhất thời không nói gì. Tịnh Quân cười lạnh nói, trong lòng ta rất rõ ràng, a tao ra họa này thông minh linh lợi, xem như đem ta an bài đến rõ ràng. Hắn có thời gian liền bệnh lên bàn, thật sự là đáng ơn a. Hàng Tân ngạc nhiên nói, vậy ngươi có thể chịu Tĩnh Quân bất đắc dĩ nói, "Ngẫu chớ là, ta giao cho hắn sự tình, nhân ra làm được thỏa đáng, lại nhanh lại tốt, ta có thể nói cái gì?" Hàn Tân bỗng nhiên kịp phản ứng, "Ta đi, ngươi chính là đến quay quàng." Tĩnh Quân ha ha cười to, nói nhạo, "Ta nếu là không quế quàng, cái kia có thể đi. Thèm chết ngươi, muốn đào a tao, nghĩ đến đẹp." Hàn Tân bỗng nhiên có một loại hành hung Tĩnh Quân xúc động, "Già hỏa này quá khi người." Chậm chậm, hắn mới nói, "A tao nói không sai, tây cống đại ngốc mặc dù nói là hương giang lớn nhất xe sỉ hẹn thị trường giao dịch, nhưng xe trống đạn không thể so với cái khác, vẫn là nguyên hàm tốt." Cái đồ chơi này tại Hương Giang xem như cái hàng hiếm vật, nhưng để ở Ozoma cùng Mỹ Lợi Kiên, thật không tính là gì. Liền xem như sắt thép ổ cả một tổ, chỉ cần có thể sản xuất ô tô đều có thể tạo. Ta giao tiền đã cọc, vừa bắt đối phương có 3 chiếc xe, vừa vận về chúng ta. Lập tức liền muốn giả xe, tháng sau liền có thể vận chuyển tới. Tịnh Khôn khẽ giật mình, hải vận. Hàng Tân thở dài, đây là chuyện không có biện pháp, món đồ kia quá nặng. Chống đạn bong thuyền một chứa, trọng lượng lập tức liền đi lên. Có nhiều chỗ về sau liền không thể đi. Tịnh nói, ngươi có lòng Hàn Tân bĩu môi, chúng ta thế nhưng là đồng minh, nói những lời này làm cái gì? Thuần Túy làm trò cười cho người khác. Chương 342, Vây công tế bề, 2 chương 342, Vây công tế bề, 2 Tình Quân Ha Ha cười to, đi, tỉnh của ngươi nghĩa ta nhớ kỹ. Hàn Tân lúc này mới lộ ra tiêu dung. Hai người nói hồi lâu lời nói, Tưởng Thiên Sinh cùng Trần Diệu mới khoan thai tới chậm, hắn vừa đi vừa nói, không, có ý tư a các vị, trên đường gặp kẻ xe, tới chậm. Đương nhiên có người nói, biết kẻ xe liền sớm chút đến mà, nhất định phải thẻ thời gian. Không biết chúng ta đợi tâm tiêu. Trong phòng trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn về phía người nói chuyện, trên mặt bọn họ ngạc nhiên, kinh dị biểu lộ không phải là bộ. Thật sự là sạc gầm thanh gia hỏa không phải Tỳ côn, mà là cơ ca. Tưởng Tiên Sinh khẽ giật mình, lập tức thu liễm tiểu dung, cơ ca, không có ý tứ a. Bố Nghị cười khổ nói, Tưởng Sinh, không phải ta hám trách người, sự tình thật khẩn cấp, ta sốt ruột một chút. Tưởng Tiên Sinh cũng không cùng đám người hàm huyền, bước nhanh đi hướng chủ vị, trực tiếp mở ra hội nghị, các vị, cách chúng ta mỗi tháng một lần hội nghị còn có hơn 10 ngày, lần này là sớm mở ra hội nghị. Cơ ca, Long ca Khổng Long bọn người gọi điện thoại cho ta, sau đó mới có lần này hội nghị. Kỹ Càn Nguyên do chúng ta mời cơ ca tới nói a. Cơ ca hắng giọng một cái, "Các vị, ta không lãng phí mọi người thời gian, ta liền muốn biết, ám sát Pakistan sự tình, có phải hay không xã đoàn ra lệ? Tế Bê tức giận nói, "Cơ ca, ai làm lấy chịu, ngươi hỏi Tưởng Tiên Sinh làm cái gì?" Cơ ca giận tái mặt tới nói, "Ngươi là thân phận gì?" Cũng dám chen vào nói, "Ngươi là hùng hưng long đầu sao?" Tưởng Tiên Sinh phất phất tay, "Tế Bê phái thủ hạ ám sát Pakistan sự tình, ta trước đó cũng biết, sau đó hắn nói với ta, ta cảm thấy Tế Bê làm được tốt." Cơ ca hỏi, cho nên, đây chính là tế bê tự mình làm vài. Tưởng tiên sinh chậm rãi gật đầu, là chính hắn làm không liên quan công ty sự tình. Cơ ca, ngươi có chuyện gì nói thẳng đi. Thế bê cả giận nói, đủ đi, ta cũng không sợ ngươi. Cơ ca thẳng nhiên nói, ta cũng không có nói chuyện ngươi sợ ta. Bất quá, chỉ cần là ngươi làm là được rồi, bồi thường ta thìa. Thế bê cảm thấy hoang đường, tại sao muốn bồi thường ngươi? Cơ ca mặt không chút thay đổi nói, xui xẻo quán đem ta chẳng tử đều cho quét, một cái đều không có lưu lại cho ta. Ta hỏi xôi sèo quán quen biết nhân vật, nhân gia nói các ngươi hổng hưng thật dũng. Dưới ban ngày ban mặt liền dám phái đạo thủ ám sát Akitang, còn bị đại truyền hình truyền ra. Xui xẻo quán rất khó làm. Cấp trên Quỷ lão hạ mệnh lệnh bắt buộc, muốn nhằm vào ta cây vòng thời gian một tháng. Ta thích chẳng tử, tất cả đều là mặt trược trải loại hình ngươi làm được tốt, bởi vì cử động của ngươi, chúng ta sẽ đưa thích quan bế sinh ý một tháng. Các minh đệ đều không có cơm ăn. Ngươi không bồi thường ta ai bồi ta. Ngươi giết người làm được trông quái, trên giang hồ tất cả đều là ngươi tế bê lại danh. Kết quả cái này hậu quả xấu để ta tới nhận. Nghĩ đến đẹo. Thế bê trong lúc nhất thời không nói gì. Cơ ca đổi cái khẩu khí đối tượng tiên sinh nói, "Tưởng sinh, không phải ta không nể mặt ngươi. Tây bằng bị nhằm vào một tháng, chúng ta sinh ý liền không làm tiếp được, các tiểu đệ không có thu nhập, rất có thể đi ăn mang khác." Thế B gọi to, "Như thế không coi nghĩa khí ra gì, người người thu vào tới làm gì?" Cơ ca cả giận nói, "Người đi ra lăn lộn không phải là vì tiền. Chẳng lẽ đói bụng làm việc? Các tiểu đệ ra ngoài bổ bạn, vẫn phải phải có nước trả phí, xuất phát phí, dinh dưỡng phí, chén thuốc phí. Khá lắm tại ngươi nơi này, tất cả đều là không cần tiền nghĩa vụ lao động." Hắn lại đổi cái khẩu khí đối tượng tiên sinh nói, Suy nghĩ đỉnh công nhưng thật ra là chuyện nhỏ, vấn đề là đường khẩu thu nhập giảm bớt, nộp lên công ty liền thiếu đi. Không riêng ta thích tụ ảnh hưởng, công ty thu nhập cũng thụ ảnh hưởng. Cơ ca nhìn xem Tế Bê Hung hắn nói, nếu như chỉ có chính ta chịu tổn thất, không tầm thường chính ta khiêng. Công ty thụ tổn thất, người nói làm sao bây giờ? Hắn quay đầu kêu hắn nói, Tưởng Sinh, ta là vì Tây Bổng, nhưng ta càng vì hơn công ty. Tây Bổng không có thu nhập, công ty liền không có thu nhập, ta để hắn bồi ta tổn thất, không sai à? Tịnh cùng Hàn Tân liếc nhau, kém chút gọi tốt. Bọn hắn còn tưởng rằng cơ ca thay đổi Kết quả vẫn là cái kia cơ ca. Giống Thượng Tiên Sinh thế nào? Giống tế bê thế nào? Cơ ca đây là vì các người tốt. Nhân ra cơ ca không phải là vì mình, mà là vì công ty, tưởng Tiên Sinh bị giống một câu, nên nổi giận sao? Cái này hồn hư thế nhưng là tựa ra. Long ca lập tức nói, vụ kỳ nói không sai. Thượng Sinh, lần này chúng ta liên danh đến xin tổ chức tụ nghĩa biểu diễn tại nhà nghị, không phải là vì mình. Xui xẻo quán cảnh sát trong âm thầm nói cho chúng ta biết, muốn nhằm vào chúng ta thiên môn sinh ý thời gian một tháng. Bình thường sinh ý bị nhằm vào một tháng đều muốn đóng cửa lại càng không cần phải nói chúng ta những này bớt tiên môn. Nếu là trên giang hồ chỉ có chúng ta hùng hừ, cái kia dễ nói chuyện, bị nhằm vào một tháng thế nào? Liền xem như bị nhằm vào một năm, cũng chính là như thế. Nhưng trên giang hồ xã đoàn có nhiều lắm, chúng ta sinh ý muốn bị nhằm vào một tháng, những cái kia ma bài bạc gà trùng, tất cả đều đến địa phương khác đi chơi. Làm sao có thể còn biết tại chúng ta chẳng từ đến? Đây chỉ là nhằm vào tây vòng sao? Đây là nhằm vào chúng ta hồng hừ a. Bố vì nói đến nửa điểm không có sai. Chúng ta đã không có thu nhập, liền không có tiền cho tiểu đệ, làm không tốt các tiểu đệ đều ném cái khác xã đoàn. Tế B, thủ hạ ngươi tiểu đệ, không cần ngươi xuất tiền sao?" Thế bê không dám lên tiếng, hắn muốn phái tiểu đệ làm việc, những cái kia phí tổn cũng làm muốn ra. Đi ra lan lộn, rẳng đều là tiền, không có tiền ai theo ngươi lan lột. Thật dựa vào nghĩa khí a. Tình mẹ chất vấn, "Tưởng Sinh, thế bê ám sát Pakistan, chủ ý của người nào?" Hàn Tân thản như nói, "Pakistan không làm cho người ưa thích, hắn là đi phấn. nhưng dù gì cũng là hợp cầu người. Chúng ta nếu là muốn xử lý hắn, tối thiểu cũng phải cùng hợp cầu đánh tốt chào hỏi. Dạng này tùy tiện làm việc là muốn mở ra xã đoàn đại chiến sao?" Tất cả mọi người an tĩnh lại, Hàn Tân mặc dù chỉ là 11 cái cha thịt người bên trong một vị, nhưng hắn thân phận ở chỗ này, hắn nói chuyện cùng người khác hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Tình mẹ chết to, lúc này mở ra xã đoàn đại chiến, còn cùng hợp cầu khai chiến. Các người điên rồi sao? Ta là sạm sủ và Po cha thịt người, vì cái gì ta không có nhận được tin tức? Cơ ca mặt mũi tràn đầy âm trầm, ta cũng không có nhận được tin tức. Cam Tử Thái nói, cũng không có người cho ta biết. Một đám người nói chuyện cùng nhau phụ họa. Tưởng thiên sinh không thể không ra mặt trấn an đám người, các vị, đây cũng không phải là xã đoàn ý tứ. Chuyện lần này, là thế bê tự mình sự tình cùng hai cái xã đoàn không quan hệ. Chương 343, vây công Tế B, 3, chương 343, vây công Tế B, 3, Tế B cúi đầu, không lên một tiếng, rất hiển nhiên là chấp nhận tượng thiên sinh thuyết pháp. Cơ Kha nhìn về phía một bên xem trò vui Tế Côn, dỗ nhiên nói, "A Côn, ta nhớ được ngươi cùng A là đem huynh đệ, ngươi vượng rắc cũng bị đánh sâu vào à, ngươi không thể chỉ nhịn, đến cùng chúng ta cùng một chỗ dân dạy Tế B à." Tế Côn đối Cơ ca nhàn nhạt cười một tiếng, "Đạo lý là như thế một cái đạo lý." Bất quá Cơ ca có chỗ không biết, ta không biết Tế B tại sao muốn phái người xử lý A Kít Tang. Nhưng là ta muốn nói, hắn làm được tốt ta. Cơ ca ngẹn họng nhìn chân trối, "Tịnh Quân, ngươi có lầm lẫn không? Ngươi đem vinh đệ đều bị tế bê chặt, ngươi còn gọi tốt." Tịnh Quân nghiêm mặt nói, "Ta không có nói sai a." Cơ ca ngươi không biết, cái kia Pakistan là đi phấn. Môn hạ của ta quy định thứ nhất là cái gì? "A Dao." Vương đạo đứng người lên hướng mọi người nói, "Không ca môn hạ quy định thứ nhất, phàm là có người đi phẫn, can tuốc, đem cảng bít gì ạ cho ca ăn." Tịnh Quân nuốt nước bãi, "A, đây là thiết luật. Không tin các ngươi vượng rắc cái kia hai con đường hỏi thăm một chút, nhìn xem ai dám ở nơi đó tán hàng. Đừng nói xã đoàn liền là nghe ra người, cũng không dám tại ta nơi đó làm chuyện như vậy a." Cơ ca Tán thản nói, "A Khôn, người tốt bà khí." Tĩnh Khôn năng ngay nói thật, "Không phải bà khí, đi vấn đến tiền nhanh, tiền kia dễ kiếm không tốt cầm, dễ dàng bị cảnh sát chầm chầm bắt a. Lần này tế bên làm việc không quý cũ, xui xẻo quán nhằm vào chúng ta thời gian một tháng. Nhưng chúng ta nếu là đi phấn, cảnh sát liền không chỉ là chầm chầm chúng ta một tháng, bọn hắn 25 cái giờ đồng hồ đều muốn nhìn chầm chậm chúng ta a. Cái kia còn làm cái gì suy nghĩ? Trực tiếp đóng cửa cho xong." Ta không có tự mình hiểu lấy, cho nên đối với mấy cái này đổ bẩn kính nhi bên chi, Nga Kis giá hỏa này còn muốn kéo ta xuống nước. Các ngươi không biết, hắn rõ ràng có 8 triệu bản án, ta đều cho là hắn muốn chết ở bên trong, không nghĩ tới lại bị người phóng xuất. Càng không nghĩ đến chính là, hắn thả ra cùng ngày, liền có 10 triệu hàng, so với lần trước đều nhiều. Người này ta là biết đến, hắn liền là cái quỷ nghèo, vàng không cũng sẽ không nghĩ đến lôi kéo ta ném tiền đi phấn. Lời nói có phải hay không nói nhiều rồi. Một đám tra phịt người sắc mặt cũng thay đổi. Lan lộn đến vị trí này không có người nào là đồ đần, đều là nhân tình. Tính khôn tiết lộ ra ngoài tin tức rất là mấu chốt, bọn hắn hơi chút suy nghĩ, cũng cảm giác không đúng. À, ta tiếp vào hắn điện thoại thời điểm, cũng cảm giác không thích hợp, về sau điện thoại của hắn ta liền từ chối không tiếp. Ta còn đang suy nghĩ lấy như thế nào thoát khỏi Pakistan ra hỏa này đâu, không nghĩ tới tế bê vậy mà phải người đem hắn xử lý. Nói đến đây, tính khôn mặt mày hấn hở, tất cả mọi người có thể cảm giác được sự hương phấn của hắn, ta cùng tế bê gần nhất tương đương không hợp nhau, còn đánh một trận. Có sao nói vậy, đối với việc này, ta là người được lợi. Dù là vượng rất hai con đường mỗi ngày bị cảnh sát dẫn đội tra thẻ căn cước, điểm này tổn Thất ta cũng nhận. Lần này, ta liền không phun tế bê. Các ngươi không cần mang ta lên. Đám người hai mặt nhìn nhau, cơ ca thở dài, Á Khôn, ngươi quả nhiên ân đoán rõ ràng. Tịnh Khôn nhún, nhún bay, đi ra lan lột, chính là muốn ân đoán rõ ràng. Ta cũng không giống như người khác, rõ dệt trước đó ta cứu được hắn rất nhiều lần, trong nháy mắt hắn cấp bên đến không còn một mảnh. Bao giờ cũng không nghĩ hại ta. Đương nhiên, chúng ta luận việc làm không lộ tầm, không quan trọng. Không tầm thường ta cùng hắn về sau cả đời không qua lại với nhau chính là Hàn Tân ở một bên nghe được kém chút vui lên tiếng đến, cơ ca cũng vui vẻ nhếch miệng cười to. Quả nhiên Tịnh Khôn vẫn là cái kia tỉnh côn, đem người nào đó chế nhạo đến cùng cái gì một dạng. Tất cả mọi người vui vẻ, Tình mẹ càng là ha ha cười to. Chỉ có Tế B, mặt hết trắng rồi đỏ, đỏ lên lại trắng, đột nhiên đột nhiên lao ra ngoài, chạy Tịnh Khôn liền đánh, miệng bên trong càng là để cho rầm dĩ. Tịnh Khôn, ta xử lý Nga Kít tăng, liền là sổng ngươi đi. Nếu không phải chúng ta tại cùng một cái công ty, ta liền muốn xử lý ngươi. Tịnh mình, Lý Kiệt lại nhẹ nhàng linh hoạt đem Tế B nắm đấm ngăn cản xuống dưới, hỏi đính ra, làm sao bây giờ? Tịnh Khôn giận dữ, còn có thể làm sao? Người đều khi dễ đến trên đầu của ta tới, chơi hắn. Vương đạo hướng phía Lục Túc hô, "Lục thúc, 100 ngàn khối một lần đúng không? Lần này chúng ta lại sông 500 ngàn." Một bên nói, một bên ném cho Lục thúc một quyền đại hoàng lưu. Lục thúc kém chút vui như điên, "Đừng đánh chết ta, lão nhân ra ta thân yếu, sẽ không rửa sạch." Vương đạo lại đối tượng tiên sinh nói, tưởng Sinh, chúng ta cũng không cần so đo tế bệ đột nhiên đối ta lão đại làm có dễ, chỉ nói hợp pháp đánh nhau liền tốt. Cái này không có vấn đề chứ?" Thẩm Tiên Sinh sắc mặt tái xanh, hắn có thể nói cái gì? Sự tình là Tế bê nhảy dựng lên vạn trúng nhìn chừng chừng dưới, hắn muốn cho Tế bê viên trở về đều khó có khả năng. Lễ Đường lục tức lên tiếng, còn có thể thế nào? Thẩm Tiên Sinh hai mắt nhắm lại, cắn răng nói, không có vấn đề. Vương đạo thời gian nói chuyện, Lý Kiệt, Hàn Tân, Tinh Côn, Cam Thử Thái, cộng thêm Vương đạo đã hướng phía Tế B chào hỏi bên trên. Những người này liền không có một cái chiến lược so Tế bê thấp tất cả đều bị Tế bê cao. Đám người hận thấu Tế B, giơ tay nhẫn. Nhất là Tinh Côn, thiết đều chạy Tế B mà đi. Tế Bệ các tiểu đệ muốn cướp về lao đại, kết quả những lời khạc sự tình người tiểu đệ vô tình hay cố ý ngăn đón bọn hắn, nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn đều là phá lệ hoắc. Tế bê tiểu đệ sợ, căn bản cũng không dám tiến lên. Trần Vĩnh Nhân khóc không ra nước mắt, tại sao lại không có bắt được a? Đánh khoảng chừng 10 phút đồng hồ, Vương đạo ngăn cản đám người, "Khôn ca, nơi này là tụ nghĩa đường, chúng ta phải dựa theo quy cụ làm việc." Tịnh Khôn vẫn tức giận bất bình. Vương đạo cao giọng đối lục tốc hô, lục thuốc, người lão cũng đừng quên thu lấy tế đánh nhỏ phí tổn a." Lục tốc vui mừng, "Đúng a, hắn lần trước đều không có giao tiền đâu." Cắt mé mục chừng lấy mồm, tôi nghĩa đường thật đúng là có thể lên diễn đánh nhau hầu đã Hắn còn tưởng rằng Vương đạo trước đó là cùng hắn nói đùa đâu. Tính Khôn Hung tận nhìn xem thế bên nói ra, ta biết ngươi mẹ nó tính toán ta. Ta cũng biết ngươi xử lý Pakistan là muốn buồn luôn ta. Ta không so đo những này, vẫn là câu nói kia, lựa việc làm không lộ tâm. Ngươi giết Pakistan, giúp ta rất nhiều, ta phải cảm tạ ngươi. Cho nên cả sảnh đường cha phịt ngươi đều tại lên án ngươi thời điểm, ta không có phát ra tiếng. Ta không công quá phần minh. Ai tốt với ta, ai đối ta không tốt, ta đều cầm quyển vở nhỏ ghi lại, lần tính chương 344, hồng hương giải thể nguy cơ. Một, chương 344, hồng hung giải thể nguy cơ. 1. Một, một đám tra phịt người đã giật mình lại tại trong dự liệu. Đi ra lẫn bảo, nhưng phẩm là tính khí nóng nảy một điểm, tâm nhãn đều so lâu kim lớn hơn không được bao nhiêu. Vất quá giống Tĩnh Khôn dạng này, còn đem đắc tội mình ra hỏa tất cả đều ghi tạc quyển vở nhỏ bên trên cũng không thấy nhiều. Tất cả mọi người âm thầm nhắc nhỏ mình, cũng không nên đắc tội Tịch Côn, gia hỏa này tính toán lên người đến, đáng sợ đến muốn chết. Tĩnh Khôn cười lạnh nói, ngươi mẹ nó còn không mang nổi mình ấp, còn muốn tới cùng ta đấu. Ngươi là cái tha gì? Ta mẹ nó nếu không phải cho Tưởng Sinh bề mặt, đã sớm giết chết ngươi. Hắn mặc kệ Tế B, trên thực tế Tế B đã bị bọn hắn 5 cái đánh gần chết, chỉ có nằm trên mặt đất hự hự phân. Tịnh Khôn trực diện Tưởng Thiên Sinh, "Tưởng Sinh, từ khi ta đâm trước đến nay, phạm là làm việc, có phải hay không rất thủ quý củ. Tưởng Thiên Sinh có thể nói cái gì? Đương nhiên, "A Khôn ngươi làm sự tỉnh từ trước đến nay thủ quý củ. Tịnh Khôn vỗ tay nói, "Ta từ đi ra la lột, đi theo là Long Ca. Long Ca nói cho ta biết, đi ra la lột, muốn giảng quý cũ." Phạm Sai lầm liền muốn nhận, bị đánh muốn Ta một mực nhớ ở trong lòng Long ca nói giúp bảo không sai không bi c không thành phạm vi đặc biệt là gia đoàn a công gia pháp nếu là không có lực bí hiếp chúng ta những này làm lao đại đều phải cẩn thận Đám người liên tiếp gật đầu không sai nếu là công ty quy c cũng không được bi củ cái nào làm lao đại có thể quan tâm thật sự không sợ tiểu đệ đâm lương sao. tính cô âm thanh lạnh lùng nói vừa rồi ta không âm thanh lấy tế bê là bí tư, hắn giúp cho ta bậ điều hiện tại chúng ta ấn đoán thanh toán xong vậy ta phải lên án hắn hai câu trước đó cơ ca hỏi qua thường sinhươi nói chuyện này là tế bê tự mình làm tưởng tiên sinh lần nữa nhắc lại Không sai, vấn đề này liền là hắn tự mình làm. Tịnh Quân lạnh lùng nói, cái kia tốt tế bê biết rất rõ ràng Pakistan là hợp cầu đồng chủ, tự tiện phái người ám sát, ý đồ bước lên hùng hưng cùng hợp cầu đại chiến, cái này gọi bất công." Tưởng Thiên Sinh vội vàng nói, "A Khôn, qua, Pakistan nhân duyên không có tốt như vậy." Tịnh Quân ha ha cười nói, "Qua. Johnny, ngươi hai ngày trước nói với ta cái gì ấy nhỉ?" Hanten nói mà không có biểu cảm gì nói, "Hợp cầu thuốc phụ Bạch Đầu ông gọi điện thoại cho ta, hỏi ta ám sát Pakistan sự tình có phải hay không hồng hưng tụ nghĩa đường làm ra quyết định." Tưởng Sinh lấy làm kinh hãi. Vội bàn hỏi, "Johnny, ngươi trả lời như thế nào?" Hàn Tân Hử lạnh nói, "Ta có thể trả lời thế nào? Ta nói ta không biết." Hắn phàn nàn nói, "Nếu là tụ nghĩa đường làm ra quyết định, vì cái gì ta cái này quỷ thanh tra phịt người không biết?" "Con thủ không tuân quy củ." Cơ Ca nói ra, "Johnny, đây không phải tụ nghĩa đường làm ra quyết định, ta bị này hồng Hưng lão thần một dạng không biết." Bố vì mặc dù là tại thuyết phục, nhưng an an khí ai cũng có thể nghe được. Tưởng Tiên Sinh không thể không lần nữa nhắc lại, "Ám sát Ba Kítang, đây là tế bệ làm việc tư mã, cùng chúng ta Hổng Hưng không quan hệ." Tên côn đồ kia nói, Giang Hỏa này ám sát A Kít Tăng, chỉ vì phát tiết mình tư dụng, là vì bất công. Các vị, đây đối với A. Đám người liên tục gật đầu, đều nói tỉnh Khôn nói đúng. Tĩnh Khôn lại nói, thế Bê biết rất rõ ràng A Tăng là ta đem huynh đệ, cho dù cùng A Kít Tăng có thủ riêng, cũng hẳn là thông báo ta một tiếng. Dù sao, ta trước trước sau sau thế nhưng là cứu được Giang Hỏa này không ít lần đâu. Hắn lại không để ý đồng môn tình nghĩa, ý đồ làm cho ta vào chỗ chết, đây là bất nghĩa. Đám người không cách nào phản bác, liền ngay cả Tưởng Thiên Sinh cũng không có cách nào phản bác. 5 năm trước cùng một chỗ bộ bạn thời điểm, Tế Bê không có ít bị Tịnh Côn cứu, đây đều là có theo nhưng cha. Chỉ mất quá thời gian 5 năm đủ để cải biến một người. Tịnh Côn từ khi đi đại học bồi dưỡng về sau, Tế Bê liền thành tựu tiên sinh chó, hai người vận mệnh quý tích hoàn toàn thay đổi. Tế Bê ước gì giết chết Tịnh Côn, sợ cũng là có phương diện này nguyên nhân. Tịnh Côn đứng lên nói, bởi vì Tế Bê bản thân chi tư, làm hại xã đoàn bị xui xẻo quán nhầm vào một tháng, làm hại chúng ta tuyệt đại bộ phận sinh ý đều không làm tiếp được. Cái này khiến xã đoàn các vị cha người thậm chí tiểu đều đã mất đi tương đương thu nhập. Chúng ta bao nhiêu huynh đệ đều muốn nổi bục. Đây là bất nhân. Lại càng không cần phải nói, đi qua lần này nhằm vào về sau, thế lực của chúng ta sẽ rút lại không biết. Tĩnh Quân để mắt đảo qua tụ nghĩa đường đám người, Đông Nhi Quát, tại quan nhị ra trước mặt, phía trước sau năm tổ trước mặt, dạng này bất công bất nhân bất nghĩa ra hỏa, lại có cái gì tư cách đảm đương ta hùng hưng cha phỉ người? Lại có cái gì tư cách cùng bọn ta đặt song song tại trên một cái bàn? Ta Khôn, xấu hổ cùng người tiểu này làm bạn. Ba. Tĩnh Quân hung hăng vô vô cái bàn, "Tưởng Sinh, ngươi nếu là tiếp tục để tế bê đảm nhiệm tư Vân sơn người nói chuyện, vậy ta xin rời khỏi xã đoàn. Tiếp tục đợi tại cái này trong xã đoàn." ra sợ ngày nào hắn đều đem ta giết." Tưởng Tiên Sinh kinh hãi, mặt ngoài nổi giận nói, "Á Khôn, nói hiệu nói vượt cái gì?" Xã đoàn là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi." Tịnh Quân cười lạnh nói, "Tế Bê trêu chọc ta, không phải lần một lần hai đi." Lúc thúc ánh sáng lấy tiền đã thu mấy lần, mỗi lần ta đều nhìn Tưởng Sinh vẻ mặt nhịn, nhưng là mỗi lần hắn đều không có nhận đến trừng phạt, đây là sự thật a." Tưởng Tiên Sinh ngơ, toàn tức nói, "Đây không phải là hai người các người đánh nhau mà." Tịnh Quân kinh miệt nói ra, "Nếu là cái khác Sá đoàn dám như thế chọc ta, ta đã sớm giết chết bọn hắn." Trần Diệu Cao mày nói, Tịnh Quân, khôn, không muốn nói mạnh miệng. Tịnh Quân ha ha cười tiếu, tay chỉ Trần Diệu Đạo, ngươi mẹ nó muốn tới thử một chút. Vương Đạo đứng dậy nhàn nhạt đối Trần Diệu nói ra, ngươi có phải hay không quên đi hiện tại nằm ở ngoài sáng Tân bệnh viện mấy người? Hoặc là ngươi có muốn hay không hỏi một chút nghe ra quốc lương cùng ác quỷ? Ngươi loan tử muốn cùng chúng ta vượn rắc chiến đấu sao? Trần Diệu lập tức nhận sợ, vội vàng nói, ta chỉ là khuyên giải A Khôn chớ giận dữ như vậy thôi. Trần Diệu không thể không sợ. Minh Tâm Ý liễu viện còn ở lạc, hoa phất, hoa Báo, từ lỗ hạo năm đâu? Mấy vị này cái nào kém hẳn? Hắn đều kém chút bên mất Tỉnh Khôn còn có dạng này tri tích. Tỉnh Khôn làm bộ khiên trách, "A tao, nơi này là địa phương nào nơi nào có ngươi nói chuyện phần. Miễn cho người khác còn tưởng rằng nhà của ta giáo cùng tế bên một dạng đâu." Vương Đạo phối hợp nói, "Khôn ca ta sai rồi." Tỉnh Khôn trùng điệp thở dài, "Hắn đối Hàn Tân xin lỗi, Johnny, ngươi đến Hồng Hưng là ta mời tới, kết quả ta muốn trước tối lui ra khỏi. Thật sự là xin lỗi ngươi." Chương 345, Hồng Hưng giải thể nguy cơ. 2, chương 345, Hồng Hưng giải thể nguy cơ. 2, Hàn Tân mặt đen lại nói, "Ngươi không cần phải nói thật có lỗi." gia đến Hồng Hưng cũng là mẹ mặt ngươi, ngươi muốn rời khỏi, càng thêm ba huynh đệ chúng ta liền tốt." Tưởng Thiên Sinh mặt đều đen. "Cái này mẹ nó là đem hắn quân a. Rõ rệt vấn đề này không liên quan Tịnh Khôn sự tình, làm sao lại phát triển thành cái bộ dáng này?" Không đợi Tưởng Thiên Sinh muốn ra biện pháp đến, Cam Tử Thái bông nhiên nói, "A Khôn, ta có thể tại Tiêm Đông lập cờ thành công, ngươi không thể bỏ qua công lao, Hoàng Khung, ta sớm đã bị người làm cục hầu chết. Ngươi nếu là muốn rời khỏi sát đoàn, tính ba một người." Tưởng Thiên Sinh cái này triệt để luống cuống, "Tịnh Khôn, Hàn Tân ba huynh đệ, Cam Tử Thái, Cái này mẹ nó khoảng chừng 5 cái được cậu, tiểu nhất nửa thế lực đều ở nơi này. 5 người này địa phương còn tất cả đều là phỉ mỹ có chất béo được cầu. Vương Gác, Tiêm Đông liền không nói tê nhãn cựu lãng thành, khủng long chân môn, Hàn Tân quỷ thanh đó cũng là không thể dễ dàng buông tha địa phương. Nếu là những địa phương này từ bỏ, cái kêu hồng hương thế lực lập tức liền muốn từ nhị lưu đỉnh tiêm biến thành tam lưu. Bố Vệ Kinh Hải nói, "A Khôn, đường như vậy, có chuyện Hạo Hạo nói." Tình mù cũng tranh thủ thời gian quyết ngủ, "A khôn, nơi này là tụ nghĩa đường, có chuyện Hạo Hạo mà nói." Tiễn Ca cũng nói, "A khôn, Ta cũng sinh tế bê khí, nhưng là cãi nhau về gãi nhau, không cần cầm rời khỏi xã đoàn nói sự tỉnh. Tịnh Quân trực tiếp phản bác, "Tín ca, ngươi cũng là người lão, ngươi biết xã đoàn muốn giữ gìn nhiều quy cụ a zanan. Hôm nay bởi vì tế bê có thể phá lệ, ai còn cam đoan không có lần tiếp theo. Lần này là nhằm vào ta, ta không có vấn đề. Nhưng là xin ngươi nhớ kỹ, lần này ngươi không vì ta phát ra tiếng, lần sau nhân ra nhắm vào ngươi thời điểm, ngươi cũng đừng nghĩ đến có người vì ngươi phát ra tiếng." Tín ca lập tức không một tiếng, cái khác tra thịt người sắc mặt đều là đại biến. Tịnh Quân nói đến ý tưởng bên trên, Lần này bất công người sáng suốt đều biết, nói là tế bê bị từ, nhưng nếu là không có Tưởng Tiên Sinh ngầm đồng ý, lấy tế bê đối Tưởng Tiên Sinh trung thành, hắn dám làm như thế sao? Tế bê ra hỏa này hận không thể đem cùng lao bà sinh hoạt vợ chồng thời gian đều hướng Tưởng Tiên Sinh báo cáo, ám sát Pakistan chuyện lớn như vậy có thể không báo cáo sao? Dám không báo cáo sao? Lần này là tỉnh Khôn bị nhầm bảo, vậy lần sau thay người nữa nha. Đừng nói không có loại khả năng này, tế bê dạng ngày người, chỉ cần bị hắn nếm đến một lần nó ngọn, đến tiếp sau liền sẽ liên tục không ngừng. Tất cả mọi người là đi ra lẫn bảo ai còn không minh bạch được một tức lại muốn tiến một thức đạo lý. Là Lấy, Tín Ca lập tức im tiếng, còn dùng ánh mắt hướng Tịnh Khôn biểu thị ấy nãy. Vừa rồi quên giải tỉnh côn đột đi, tình ngũ mấy người cũng đang hối hận. Tưởng tiên sinh rốt cục duy trì không được biểu lộ, Á Khôn không đến mức đến loại tỉnh trạng này. Hắn quay đầu đối Long Ca nói ra, "Long Ca, ngươi cũng tranh thủ thời gian khuyên nhủ Á Khôn." Long Ca rất khó chịu nói, "Á Khôn vì xã đoàn lập qua công, chạy qua máu. Lúc trước nói xong hắn sau khi đi ra đầm trước bị, kết quả để hắn làm pháo đại mình đánh địa bạn tài năng trợ Vì đại cục, ta cũng nhận. Kết quả đây, Hai tháng à, a, a Khôn một mực quy củ làm việc, thậm chí hắn lại cho xã đoàn lập công lớn, trợ giúp thái tử tại Tiêm Đông lập cờ thành công, vì xã đoàn lập lai tấn nhi, hùng long, thế nhãn ba vị này hộ tướng. A Khôn là Hồng hương đại công thần a. Đổi thành cái khác xã đoàn, cái nào không đem hắn làm bảo một dạng cung cấp? Liên chúng ta Hồng hương đặc biệt. A Khôn từ khi lập cờ sau khi thành công, không có chọc ai gây ai a. Vì cái gì cái này tế bệ luôn nhằm vào A Khôn? Ta nếu là A Khôn, ta mẹ nó cũng khí, ta cũng muốn đi. Ngươi còn muốn để cho ta A Khôn. Sinh một thoáng lúc mắt trợn tròn. Tên con chết cười đều, tưởng sinh, ngươi đã quên à? Long Ca là nhìn ta lớn lên, ta đi ra lăn lộn đi theo liền là Long Ca. Long Ca từ nhỏ đã dạy ta quy củ a. Ta là học Long Ca quy củ lớn lên. Ngươi là cảm thấy ta phản cảm sự tình, Long Ca sẽ không ghét. Thưởng tiên sinh thầm mắng mình ngớ ngẩn. Có dạng gì lão đại liền có dạng gì tiểu đệ, dạng này rõ ràng đạo lý, mình vậy mà quên mất. Long Ca hừ lạnh nói, A Khôn, ta biết ngươi gặp ế quất, nhưng là ngươi cũng không nên nói muốn rời khỏi sa đoàn. Lời kia có thể là tùy tiện nói cửa ra. Ngươi gặp bất công, A công cho ngươi công bằng đi ra lăn lột, phạm sai lầm liền muốn nhận, bị đánh muốn nghiêm. Đây là quy củ." Tịnh Khôn lập tức nói, "Long ca nói đúng." Tưởng Tiên Sinh đâm lao phải theo lao, thích một hơi thật sâu, "Long ca, ngươi nói làm sao bây giờ?" Long ca lập tức nói, "Ngươi là long đầu người nói chuyện, ngươi định đoạt. Ngươi nếu là cảm thấy hiện tại xã đoàn quy củ muốn đổi, vậy liền đổi tốt." Thường Tiên Sinh cắn răng nói, "Xã đoàn quy củ không thể thay đổi." Long ca ôm cánh tay không nói. Tưởng Tiên Sinh dây hiểu hàm ý tứ, cái kia chính là làm cho ta nhìn." Hàn Tân nói khẽ với Tịnh nói ra, "Long ca nói chuyện hữu lực độ a." Tịnh Khôn hừ hừ nói, Đó là ta lão đại, chỗ hắn chỗ chiếm lý. Sa đoàn mặc dù giảng cứu nắm tay người nào lớn ai có lý, nhưng mà vấn đề là khi ngươi không có đủ thực lực áp đảo đối phương, đạo lý liền là trò yếu nhất. Không kéo rứt, Tịnh Quân bọn người chiếm lý, Long ca cũng chiếm lý. Không chỉ là Long ca ôm cánh tay nhìn xem tượng tiên sinh, Buddy, Tín ca, Tịnh mụ, Phỉ lão lê bọn người ôm cánh tay nhìn xem tượng tiên sinh. Cái này ngôn ngữ tay chân đã biểu lộ hết thảy, nếu là không đem tế bê cho xử lý sạch, Tịnh Quân có thể làm sự tình, bọn hắn cũng có thể làm. Tưởng tiên sinh trong lòng bị thường, tuyệt đối nghị không ra. Trước đó coi là chuyện nhỏ liền biến thành chuyện lớn. Sự tình hôm nay, dù là có thể xử lý thích đáng lòng người cũng giải tán, muốn lại trở lại nhất môn cựu đỉnh thời đại, chỉ sợ không dễ dàng. Thế nhưng là vấn đề này nếu không xử lý, Hoàng Dung chỉ sợ lập tức đế tán. Cần quyết đoán mà không quyết đoán tất tụ nó loạn. Thường Thiên Sinh hít sâu một hơi, trở tay vươn hướng Trần Diệu, "Chủ thủ." Trần Diệu mà không lên tiếng móc ra một thanh đao hồ điệp, cung kính đặt ở tường Thiên Sinh trên tay. Tường Thiên Sinh cầm chủ thủ đi bảo tế B trước người, nghiêm nói, "Tế B một mình xuất thủ, hãm sát đoàn tại trước cảnh, dựa theo gia quy, ba đao sáu đậu. Tế Bê con mắt đột nhiên trợn to, vừa muốn phát ra tiếng, Tưởng thiên Sinh đã xuất thủ. Một đau xóa gãy tế Bê cổ, một đau đâm rách tế Bê trái tim, một đau đâm vào tế Bê gan. Tế Bê con mắt trợn trừng lên chết không nhắm mắt. Một cỗ mùi phân thúi tử tế Bê hạ thể phát ra, vệt nước đem sàn nhà đều đánh đấu. Tưởng Tiên Sinh đối tế Bê mang tới tiểu đại quát, đem các ngươi lão đại kéo ra ngoài. Chương 346, Hồng hưng giải thể nguy cơ. 3, chương 346, Hồng hưng giải thể nguy cơ. 3, tế Bê các tiểu không dám tin nhìn xem Tưởng Tiên Sinh, nghe vậy hồn hồn ngạt ngạt đem tế Bê thi thể khiên xuống đi. Thẩm tiên sinh mặt không thay đổi nhìn xem đám người, tế bị đã để tội, các vị hài lòng a. Thanh âm tựa như là kẻ răng bên trong lộ ra tới một dạng. Ba ba ba. Tịnh Quân dẫn đầu vỗ tay, Vương Đạo mang theo các tiểu đệ dùng sức phối hợp. Hàn Tân ba huynh đệ, Cam Tử Thái bọn người tự nhiên phối hợp. Bố Kỳ, vì Lao Lê, Tịnh Mụ, Tín Ca, Long Ca đều đuổi theo, Trần Diệu cũng không thể không đuổi theo. Đến cuối cùng, tu nghĩa đường tất cả đều là tiếng vô tay. Thẩm tiên sinh kém chút thổ huyết. Thao, ta vừa xử lý mình chó, các ngươi cho ta đến như vậy vừa ra." Tịnh cười nói, hừ hưng ra quy nghiêm. Quả nhiên là nơi đến tốt đẹp. Nói bóng gió, cái kia chính là nói, hắn không đề cập tới rời đi xã đoàn sự tình. Tưởng Tiên Sinh em thầm thở vào nhẹ nhõm, cắn chặt hàm răng, xử lý chó của ta, liền muốn nhẹ nhàng như vậy lăn lộn quá khứ. Không cửa. Hắn cho Trần Diệu đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Trần Diệu lập tức hét to nói, thế bên sự tình đã giải quyết chúng ta tiếp xuống nói chuyện chính sự. Tịnh Quân, ngươi có biết tội của ngươi không? Tịnh Quân khôn ngạc nhiên lại gãi, gãi lốt hai, ngươi đang nói ta? Trần Diệu chân thành nói, ngươi vừa mới nói là muốn thoát ly Hồng Lư a. Hồng hưng là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương sao? Ngươi nói Tế Bê ám sát Pakistan phạm vào xã đoàn quy củ, nhưng là ngươi làm sao cũng không phải phạm vào xã đoàn quy củ." Hàn Tân vừa muốn phát ra tiếng, tỉnh Côn đã nói chuyện, "Ngươi là quạt giấy trắng, ta cũng cho ngươi tìm một cái quạt giấy trắng." "A tao." Vương Đạo đứng lên nói, "Khôn ta." Hàn Tân thản như nói, "Trần Diệu nói đến sự tình để cho ta cảm thấy bất cười, ngươi thay ta trả lời hắn, ta không thèm để ý hắn." Trần Diệu giận dữ, "Đây là tụ nghĩa đường, hắn nơi nào có tư cách nói chuyện?" Tịnh Côn nhún nhún vai, "Ta cho phép." "Ta tin tưởng Ronni cũng là cho phép." Hàng Tân cười đầu, "Không sai." Thái tử cũng cho phép a. Cam tử thái gật gật đầu, không sai, Long ca cũng cho phép thượng thiên sinh đánh gãy lời của bọn hắn, mặt đen lại nói, Vương đạo có thể nói chuyện. Để bọn hắn dạng này làm xuống dưới, làm không tốt hồng hưng thật sự phân liệt. Vương đạo trên mặt mang cười, đùa cận mà nhìn xem Trần Diệu, nơi này là nơi nào? Tụ nghĩa Đường a. Trần Diệu cau mày nói, ngươi một mực nói chuyện là được rồi, hỏi ta vấn đề, ngươi không có tư cách. Vương đạo không cười, Thu Liêm tiểu dung, biểu lộ trở nên nghiêm nghiêm. Nơi này là Tụ Niết Đường, ta là đại biểu lão đại của ta ca lành làm tra phịt người của Ông đương công giống như là cái khác xã đoàn, giảng ýu người nói chuyện độc đoán. A công quy định, Long đầu cùng cha phịt người cộng đồng quản lý Hùng Hưng. Nói cách khác, cha phịt người cùng Long đầu địa vị bèn bèn thấp được cấp. Làm sao, ngươi muốn thu hồi cha phịt người quyền lợi? Muốn để Hùng Hưng một lần nữa trở lại Long đầu độc đoán thời đại. Trần Diệu cả giận nói, ta chỗ đó nói như vậy. Vương đạo đùa cờ nói, ta lão đại Khôn ca là vượng rắc cha phịt người, hắn đương nhiên có thể chất vấn A công kỷ luật, khi hắn không hài lòng thời điểm, có quyền lợi rời khỏi. Ngươi thật giống như hỏa khí rất lớn a. Ngươi là không hài lòng ta lão đại rời khỏi Hùng Trung Vẫn còn không hài lòng ta lão đại giữ gìn hồng hương chế độ, hoặc là ngươi không hài lòng ta lão đại dám trực diện long đầu xử sự, sự bất công, lại hoặc là ngươi là thế bê đồng bọn muốn cho tế bê báo thủ. Vậy ngươi không nên tìm ta lão đại, ngươi nên tìm Tưởng Sinh a. Thế bệ ba đau sáu động, thế nhưng là Tưởng Sinh tự mình hạ thủ. Trần rượu đơn giản muốn thổ huyết. Tưởng Tiên Sinh hét lớn, đủ, hội nghị này dừng ở đây. Vương Đạo Đùa cẩn nói, Tưởng Sinh, ngươi chính là làm như vậy người nói chuyện. Thế bệ chết, xui xẻo quán nhằm vào chúng ta sự tình không có kết thúc, ngươi cứ như vậy trốn tránh. Tưởng Tiên Sinh suýt chút nữa thì thổ huyết, đến con nhất hệ người làm sao chán ghét như vậy. "Chú nhục thần tử." Trần Diệu gặp Tưởng Thiên Sinh chịu nhục, lập tức phẫn nộ quát, "Vương đạo, ngươi bất quá là một cái 49, nơi này có ngươi nói chuyện phần sau. Vương đạo không tiêu ngạo không tự ti nói, "Diệu ca khả năng tụi ta cao, ký ức cũng không tốt. Ta là đại biểu Khôn ca vị này tra phịt người phát biểu, vừa mới Tưởng Sinh cũng cho phép. Muốn hay không mời đang ngồi đại lão giúp ngươi khôi phục một chút trí nhớ của ngươi." Tưởng Tiên ngăn lại Trần Diệu làm loạn, lúc này nói tiếp thoại, quả thực là tự rước lấy nhục. Nói thoại không sao, Nhưng ngươi phải đem những cái kia ngoan thoại rơi vào từ chỗ. Nếu là miệng lưỡi dẻo quẹo, không có một câu có thể chứng thực gọi là chém rõ. Không người nào nguyện ý nghe ngươi nói bậy. Thường Tiên Sinh trực tiếp nói, còn có chuyện gì không có giải quyết. Vương Đạo Thản nhiên nói, không phải ta muốn đánh gây tưởng sinh lời nói, quả thực là Hồng Hưng nguy cơ sinh tử không có giải quyết. Trần Diệu Hư lạnh nói, Hồng Hưng lớn như vậy xã đoàn, mấy chục ngàn đệ tử, còn nguy cơ sinh tử. Vô Tri tiểu nhi. Vương Đạo ha ha cười không ngừng, hắn hướng phía cơ ca bọn người chắp tay nói, thì ra như vậy cơ ca, ca Đến ra hiệu Triệu Lâm thời tổ chức tụ nghĩa đường đại lao hội nghị, lại bị rượu Ca nói thành là vô tri tiểu nhi chi ngôn. Xem ra, ngươi hẳn là có giải quyết cái này nguy cơ phương pháp. Trần Diệu hận không thể đánh mình miệng. "Tao, thì con nhất hệ người làm sao chán ghét như vậy đâu?" Vương đạo cười lạnh nói, "Thế bê giết Pakistan, mình thống quái, kết quả cho chúng ta hồng hương tìm tới họa lớn mà trời." Xoa quán nhằm vào hồng hương tiên môn muốn làm một tháng. Một tháng này, chúng ta lại không tính các vị đại lao cùng xã đoàn tổn thất, vẹn tính chúng ta thế lực sẽ héo rút bao nhiêu. Đang ngồi đều là tiền bối của ta, đều hiểu một cái đạo lý. Cái này Giang hồ là ai người? Xoa Quán nói rõ muốn đả kích chúng ta, chúng ta đối mặt áp lực lớn bao nhiêu, có thể nghĩ. Trần Diệu lại không nhịn được nói, "Vương đạo ngươi không cần nói chuyện giật gân." Soa Quán nhằm vào xã đoàn nhiều, cái nào xã đoàn đủ? Vương đạo thở dài, "Khó trách Tế Bê trước kia như thế cần rỡ, tưởng sinh đều không có xử lý." Nguyên Lai Tưởng Sinh bên người có gian nhân a. "Trần Diệu, ngươi là xã đoàn quạt giấy trắng, có trách nhiệm cùng nghĩa vụ vì Long Đầu Cha Lộ buộc quyết. Thế Bê nhảy như thế cần dỡ, ngươi làm như không thấy, ngươi có tội." Trần Diệu mắt nhảy một cái, "Mẹ, tính con người lạ lạ cho sao?" ai cũng muốn cắn một cái. Tế bê hành vi đó là tưởng thiên sinh ngầm thừa nhận, liên quan đến hắn cái giam ấy, làm sao vương đạo liền muốn nhắc lên hắn đâu. con mẹ nó ta vì tưởng tiên sinh cha lậu bổ khuyết, ta là tưởng thiên sinh thân tín, tế bê sự tỉnh có thể giấu giếm được ta. Nhưng mà loại lời này là không tốt nói rõ. Trần Diệu nữ mày vừa muốn trả lời vương đạo lời nói, lại nghe đối phương nói ra, ta nói ngươi là giam nhân, tự nhiên có lý do của ta.